Chào buổi sáng, ản bật, rồ sẽ tờ tiên sinh hảo chút sao. Ta có thể đi xem hắn sao. Rồ sẽ tờ tiên sinh hôm nay khôi phục chút ăn uống. Bác sĩ nói, chỉ cần lại nghỉ ngơi mấy ngày, rồ sẽ tờ tiên sinh là có thể bình phục. Bùi tương bắt trước 7 tuổi ạ kéo lệ lộ ra một cái vui sướng thiên chân tươi cười, giọng nói của nàng vui sướng mà nói. Ta đây có thể đi xem hắn sao. Từ lên thuyền về sau, ta đã lâu không có nhìn thấy rồ sẹt tờ tiên sinh. Ản bất tuyển chuyển từ chối bùi tương thăm thỉnh cầu. Hắn thành khẩn thỉnh cầu vả lần tiểu thư nhất định phải an tâm dưỡng bệnh, chờ đến bác sĩ chính thức tuyên bố nàng khang phục như thường sau, mới có thể rời đi này gian nhà ở đi ra bên ngoài đi một chút. Như vậy A Bùi tương đôi mắt rõ ràng ảm đạm xuống dưới, có vẻ có chút thương tâm. Ạn Bất thấy vậy, cũng không có nhiều an ủi cái gì. Lúc sau, Sophie cùng Án Bất nói một ít bùi tương bệnh tình cùng khôi phục tình huống, Ạn Bất giống như nghiêm túc mà ghi nhớ sau, liền cáo từ rời đi. Bùi Tương như suy tư gì, Vị này nam phó đối ạ kéo lệ không chút nào thân cận, từ đầu đến cuối đều là cái loại này việc công xử theo phép công có lệ thái độ, có lẽ, còn có tàng thật sự thâm ghét bỏ. Đây là bị chủ nhân rổ xẹt tờ thái độ ảnh hưởng. Vẫn là nói, đây là ản bật bản thân cảm xúc. Bởi vì tư sinh nữ thân phận, phòng nội lại dư lại bùi tương cùng sổ phỉ hai người, các nàng cùng nhau ăn bữa sáng. Lúc sau sổ phỉ bắt đầu làm việc may vá, bùi tương tắc tiếp tục nằm trên giường dưỡng bệnh thuận tiện bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp. Ba ngày về sau, Sophie sáng sớm tinh mơ liền đem bùi tương hô lên, sau đó bắt đầu cho nàng trang điểm trải chuốt. Hoa lần tiểu thư, người hôm nay tưởng xuyên nào kiện áo khoắc ý Là màu lam lúa mặt, vẫn là màu đỏ nơ con bướm. Bùi tương nhìn Sophie hướng chính mình bím tóc thượng buộc lại vài điều hồng nhạt giải lụa, liền lựa chọn một kiện cùng sắc hệ áo khoắc ý Sophie, chúng ta trong chốc lát muốn đi cùng rổ sệt tở tiên sinh cùng nhau ăn bữa sáng sau. Đúng vậy, hoa lần tiểu thư. Ngươi trong chốc lát muốn tới khoang hạng nhất bên kia đi dùng cơm, khẳng định có thể nhìn thấy rất nhiều cử chỉ cao quý tiên sinh các thái thái. Chúng ta phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, cũng không thể làm rổ xẹt tở tiên sinh cảm thấy ngươi là cái lôi thôi tiểu cô nương. Nga, ta biết, mụ mụ trước kia cũng luôn là làm ta đi cùng những cái đó tiên sinh các thái thái vân an. Ta còn cho bọn hắn ca hát, đọc diễn cảm, biểu diễn hy kịch, bọn họ đều phi thường thích ta. Tiểu thư sắc thật kế thừa mẫu thân ngươi hảo giọng nói. Nàng là một vị đa tài đang nghệ sinh đẹp nữ nhân, đáng tiếc quá sớm mà rời đi ngươi. Bùi Tương Cảo giải nói, Phất Lôi Đức Thái Thái nói, "Ta mụ mụ là đi gặp Thánh Mẫu Ma Ji ạ, ta tưởng nàng ở bên kia nhất định quá đến phi thường sung sướng." Sophie động tác dừng một chút, lúc sau cười gật gật đầu. "Đúng vậy, nàng ở trên trời đâu. Hoa lần tiểu thư, Thánh Mẫu Ma Di ạ sẽ phù hộ thiện lương người, ngươi phải làm cái làm cho người ta thích hảo hài tử. Đặc biệt là đối rổ sẽ tở tiên sinh." Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn một ít, giống cái tiểu thiên sứ giống nhau. Bùi tương ngọt ngào mà cười. Nàng đánh giá trong gương chính mình, đây là cái ngũ quan tinh xảo địa Mỹ tiểu cô nương, kế thừa kẻ lại nạ họa lần Mỹ mạo cùng giọng hát, thanh hoa lệ lóe sáng đồ vật, khát vọng được đến rất nhiều người coi trọng cùng quan ái. Trước mắt tới nói, tiểu cô nương nhất hy vọng đạt được rổ sệt tở tiên sinh quan tâm. Nhưng đang tiếc chính là, ai cũng vô pháp từ ạ kéo lệ dung mạo chúng phát hiện rổ sệt tở tiên sinh bóng dáng. Cái này làm cho cái kia hận đời anh quốc nam nhân càng thêm tin tưởng, ạ kẹo lệ hoạ lần không phải hắn thân sinh nữ nhi. Cho nên, hắn có thể cho dư nàng quan tâm tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Bùi tương đi theo bảo mẫu sổ phỉ xuyên qua một đoạn chật trội âm u lối đi nhỏ, lại bước lên một đoạn cũ xưa một chất thang lầu. Dần dần, hai sườn trên vách tường hoa văn trang trí càng ngày càng tinh xảo, trong không khí hương vị cũng càng ngày càng tốt nghe. Rốt cuộc, một cái sáng trưng điển nhã phòng xuất hiện ở bùi tương trước mắt tưỡng ngực ngẩng đầu người hầu kéo ra màu đỏ tím màng tre, kim bích huy hoàng khoang hạng nhất nhà ăn liền hiện ra ở bùi tương trước mặt. Sophie đẩy đẩy bùi tương, làm nàng đi theo một vị nam tính người hầu rời đi. Sophie, ngươi bất hòa ta cùng đi thấy rỗ sẹt tở tiên sinh sao. Hoa lẩn tiểu thư, ngươi đi theo người này đi nhà ăn bên trong đi, ta ở một cái khác phòng chờ ngươi. Ta có điểm sợ hãi, Sophie. Nghe lời, hoa lẩn tiểu thư, nơi đó là thượng đảng người đãi địa phương, ta không thể bồi ngươi cùng nhau đi vào. Mau đi đi, đừng làm cho rổ sẹt Tở Tiên Sinh sốt ruột chờ. Bùi Tương Trần chờ gật gật đầu, rốt cuộc buông ra sổ phi tay. Đi theo quần áo tươi sáng người hầu phía sau, Bùi Tương rốt cuộc gặp được nàng người giám hộ rổ sẹt Tở Tiên Sinh. Đây là một vị có cường kiện thân thể tóc đen tiên sinh, đại khái 36-7 tuổi tà hữu. Hắn bề ngoài không tính là anh tuấn, cho người ta một loại thực kiên nghị tục tầng cảm giác, một đôi mắt lại hát lại đại, xem người thời điểm có vẻ có chút lạnh nhạt tối tăm. Không đợi Bùi Tương hướng Hàn Vân An Hắn liền chỉ vào cách đó không xa một phen ghế dựa phân phó nói. À kéo lệ, ngươi ngồi vào nơi đó đi. Không cần cùng ta hoán giận lữ đổ có bao nhiêu nhàng chán, hoặc là ngươi hoa hoa lại làm sao vậy, làm chúng ta an an tĩnh tĩnh mà ăn một đốn bữa sáng đi. Đương nhiên, ngươi có thể ăn bất luận cái gì ngươi muốn ăn đồ ăn, dùng để chứng minh thân thể của ngươi đã bình phục. Tốt, rô xẹt tiên sinh. Bùi tương được rồi một cái thăm hỏi lễ, lúc sau liền bò lên trên một phen rất cao ghế dựa. Đối với một cái bảy tuổi gầy yếu tinh tế tiểu cô nương tới nói, đó là một phen cũng đủ cao, cũng đủ to rộng mềm mặt theo thùa ghế dựa Thấy bùi tương quả nhiên không có vây quanh hắn díu rít mà nói chuyện, rồi sẽ thở tâm tình tựa hồ hảo một ít, ăn cái gì thời điểm không hề gắt gao cao mày. Đương nhiên, cũng chỉ là hảo một ít mà thôi, người nam nhân này quanh thân đủ rột mệnh mỏi hơi thở như cũ thực dày đặc. Bộ đồ ăn không quá hợp tay, bùi tương vì không cho đồ ăn rất được đến chỗ đều là, ăn đến phi thường cẩn thận liên ở nàng túi đầu nỗ lực cắt chân giò hun khói thời điểm một người người hầu lặng lẽ tiến lên cấp bùi tương thay đổi một bộ tiểu xảo tiện tay nhẹ nhàng bộ đồ ăn bùi tương ngẩng đầu nhìn thoáng qua rổ xẹt tờ tiên sinh thấy hắn như cũ một bộ nghiêm túc lạnh lùng bộ dáng một đôi mắt chuyên chú mà nhìn chầm trầm bàn trung đồ ăn phảng phất bốn phía bất luận cái gì sự tình đều cùng hắn không tương quan nhưng bùi tương cũng hiểu được người hầu có thể đi lên giúp nàng thay đổi bộ đồ ăn khẳng định là được đến rổ sẹt tờ ý bảo người này Nhưng thật ra làm tốt sự không lưu danh. Dùng cơm kết thúc, Rosetta liền phân phó người hầu đem bùi tương lánh về phòng. Hắn từ đầu đến cuối cũng chưa như thế nào cùng nàng nói chuyện, cũng không có dò hỏi nàng mỗi ngày đều làm chút cái gì, tựa như hắn ngay từ đầu nói như vậy, hắn chỉ muốn nhìn một chút tiểu cô nương hay không khôi phục khỏe mạnh cùng muốn ăn. Rosetta tiên sinh, ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? bùi tương thấy Rosetta cũng muốn rời đi, vội vàng nói. Chuyện gì? Nói đến nghe một chút ban ngày thời điểm ta có thể cùng sổ phi đến bong tàu thượng hóng gió sao? À kéo lê ta nhớ rõ bệnh tình của ngươi vừa mới ổn định kia chủi lùi bong tàu thượng có điều la môn bảo tàng ở hấp dẫn ngươi sao? chính là bùi tương nhân tiểu mày đoán giận nói rồi sẽ tở tiên sinh ta cảm thấy trong phòng hương vị thật không tốt hơn nữa chiều hồ hồ ta không thích ta tưởng niệm trước kia chủ cái kia lại đại lại sạch sẽ lại xinh đẹp phòng ở ta còn tưởng ở rất nhiều cây xanh phía dưới tản bộ chơi bóng ta tưởng phơi nắng uy miệu mễ ngươi muốn cũng thật nhiều Thật là cùng mẫu thân ngươi giống nhau, là cái mười phần lòng tham tiểu Azi. Dô xê thở ngữ mang trào phúng, đỉnh mày tụ lại. Bất quá, ai làm ta là cái lạm hảo tâm xấu si anh quốc nam nhân đâu, dù sao cũng phải là một cái khẳng khái người giám hộ. Sách, nửa giờ, à kéo lệ, ngươi mỗi ngày buổi sáng cùng buổi chiều đều có thể đi bong tàu thượng thổi nửa giờ gió biển. Còn lại thời điểm, ngươi cần thiết ngoan ngoãn đại ở trong phòng, không được gây phiền toái cho ta. Bùi tương học cả kéo lệ di vang bộ dáng lộ ra một cái vô tâm không phổi vui sướng tươi cười trong lòng lại không khỏi nói thầm lên nay thật đúng là vị biệt nữ tiên sinh rõ ràng đã đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu lại cố tình muốn châm chọc nịa mai vài câu nếu là tâm tư mẫn cảm tiểu cô nương phỏng chừng liền phải thương tâm ta đã biết cảm ơn rồi sẹt tờ tiên sinh tóc đen nam nhân hừ nhẹ một tiếng hắn cúi đầu nhìn thoáng qua đứng bất động tiểu cô nương liền muốn xoay người rời đi nhưng mới vừa nâng lên chân lại dừng động tác hắn chịu đựng không kiên nhẫn trầm giọng hỏi Ngươi còn có cái gì yêu cầu sao? À kéo lệ, một lần nói cái rõ ràng. Bùi tương ngửa đầu xem hắn, mì mắt con cong. Thiên sinh, thân thể của ngươi hảo chút sao? Án bật nói ngươi rất khó chịu, vẫn luôn nằm ở trên sofa. Nếu ngươi đau đầu nói, ta có thể ca hát cho ngươi nghe, ta sẽ thật nhiều đâu. Nga, đúng rồi, ta còn sẽ đọc diễn cảm thơ ca, kể chuyện xưa, nếu ngươi không tin nói, ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi. À, vô tình nhân nhi à, ngươi lại như thế ngạo mạn m Dừng lại, à kẹo lệ. Rosetta hắc mặt quát lớn lại nhảy tiểu cô nương. Ngươi vì cái gì luôn là có nhiều như vậy nói. Xin thương xót, buông tha ngươi đang thương người dám hộ lô thai đi. Hiện tại, lập tức về phòng đi, làm sổ phỉ cho ngươi một khối quả táo điểm, hai khối cũng đúng, sau đó cơm miệng. Chính là, trong phòng thực không thoải mái. Tiểu cô nương thấp rộng lầm bẩm, biểu tình đáng thương lại đáng yêu. Rosetta tiên sinh, ta tưởng mụ mụ, ta tưởng ở tại trước kia như vậy xinh đẹp trong phòng có mềm súc giường còn có rắn chắc trường mau thảm cùng hồng nhạt tiểu án thư À kéo lệ đây là trên thuyền điều kiện hữu hạ chờ trở lại y lớn đáng chết ta và ngươi nói những thứ này để làm gì ngươi cũng nghe không hiểu ta tưởng mụ mụ nàng thật sự ở thánh mẫu maria nơi đó sao không bao giờ sẽ trở về xem ta sao Bùi tương hốc mắt từng đỏ dường như ở cố nén thương tâm đáy mắt còn có nho nhỏ mong đợi joseph lạnh mặt cũng không nguyện ý nhắc tới cái kia hư tình giả ý nữ nhân tiểu cô nương ở tóc đen nam nhân trầm mặc hạ hủy khuất mà chịu chịu cái mũi một viên nước mắt nhi nửa lạc không rơi xuống đất treo ở lông mí thượng do sester nhắm mắt rốt cuộc thỏa hiệp nghe à theo lệ ta sẽ làm ản bật đem ta kia gian phòng xếp phòng nhỏ thu thập ra tới đêm nay bắt đầu ngươi liền ở tại nơi đó nhưng là sổ phí lại không thể bồi ngươi đi vào giấc ngủ ngươi minh bạch sao buổi tối chỉ có ngươi một người ở đen như mực trong phòng Nghe được lời này, bùi tương lập tức nín khóc mỉm cười, nàng liên tục gật đầu, không chút nào che giấu chính mình nhảy nhót tâm tình, thậm chí còn khoái hoạt mà nhảy bắn hai hạ. Cảm xúc biến hóa nhanh như vậy, làm rổ tờ kinh ngạc không thôi. Rổ xe tờ xoa xoa giữa mày gian nếp gấp, không nghĩ ra vừa mới như thế nào liền mềm lòng. Bùi tương cũng không cho rổ xe tờ đổi ý cơ hội, nàng hoan hô, thúc giục dẫn đường người hầu đi mau, nàng muốn đem chuyển nhà tin tức nói cho Sophie, làm nàng nắm chặt thời gian thu thập hành lý. Nàng lúc này biểu hiện ra loại này nhảy nhót cùng bức thiết, ba phần thật bảy phần giả. Nàng xác thật không thích hiện tại chỗ ở, quá mức gâm u nhỏ hẹp, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng. nếu là một người chủ nói. Vì có thể an tâm tu luyện nội lực, bùi tương yêu cầu một cái có thể một chỗ địa phương, mà dọn đến rổ sẹt tở cách vách, chính là một cái hảo lựa chọn. Còn có chính là, trải qua này một phen thử, nàng đã xác định đây là một vị mặt lãnh mềm lòng người giám hộ, chỉ cần không sợ hai hắn mặt lệnh cùng chào phúng. Hắn kỳ thật cũng không quá sẽ cử tiếp tiểu hài tử thỉnh cầu Chỉ là Hắn rốt cuộc có phải hay không ạ kéo lệ thân sinh phụ thân đâu chương 202 Bùi tương cho chính mình tranh thủ tới một cái càng thêm thoải mái độc lập phòng Nhưng là cũng chỉ có thể sử dụng một buổi tối mà thôi Chuyện nhà thời điểm Nàng trong lúc vô ý nghe được nam pho ản bật cùng vài tên người hầu nói chuyện phiếm nội dung Biết được bọn họ đoàn người ngày mai sáng sớm liền sẽ đến đi mục đích địa. Kỳ thật hôm nay giữa trưa nên tới rồi Bất quá hai ngày này ngực gió, mặt biển thượng phong lãng đại, thuyền trưởng phân phó chậm lại đi tốc độ, mới chỉ hoan đến bây giờ. Một người người hầu một bên hoạt động trầm trọng dương đựng sách, một bên đối ảnh bật nói. ảnh bất lộ ra một cái nghĩ mà sợ biểu tình, mấy ngày hôm trước sóng gió sát thật đại, mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ trước, ta đều phải nhiều cầu nguyện 10 phút, hy vọng có thể nhìn thấy ngày hôm sau Thái Dương. Một khắc danh mặt đỏ người hầu nết miệng cười. Haha, ha, kỳ thật cũng không thể toàn quy tội với sóng gió. Henry, ngươi đã quên. ở trước cảng thời điểm chúng ta nhiều dừng lại non nửa thiên. Nga, đúng vậy đúng vậy. Sóng gió quá lớn, thời tiết thay đổi thất thường, khách thuyền nhất thời vô pháp đúng giờ rời đi cảng. Henry vội vàng nói. Hơn nữa đối đồng bạn nháy mắt ra dấu. Đáng tiếc mặt đỏ người hầu cũng không có chú ý tới Henry ám chỉ. Hắn vẻ mặt bắt quái mà liêu nói. Ha ha, cái loại này trình độ sóng gió căn bản không chỉ hoán lại lần nữa xuất phát, hắc, còn không phải là ước tử tức ra những chuyện này sao? Trường tử người thừa kế cùng vừa mới sinh một cái nhi tử Tân nhiệm tử tức phu nhân thuyền trưởng vì lấy lòng hư e dịp ông bạn già đừng tùy ý đàm luận những cái đó tôn quý khoang hạng nhất khách nhân ngươi đã quên thuyền trưởng lần trước là như thế nào phát giận giáo huấn ngươi sao Henzi cảnh cáo làm tùy tiện e dịp rụt rụt cổ hắn tựa hồ hồi tưởng nổi lên phía trước thảm thông giáo huấn lập tức nhắm chặt miệng an bật hơi hơi mỉm cười thiện giải nhân ý mà đánh cái giảng hòa bởi vì sóng gió mà đến trễ đi thời gian. Đây là vô pháp tránh cho. Chúng ta đều thực lý giải thuyền trưởng cách làm, rốt cuộc an toàn đến mục đích địa mới là quan trọng nhất. Lời này tức khắc làm ẹ e dịp thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lại một lát sau, ạn bất cùng cái kia gọi là henry người hầu lại lưu nổi lên khác nội dung. Chỉ là cho chuyện cho chuyện, đề tài lại chậm rãi xả trở lại ước tử tức một nhà. Bùi tương ngồi ở gian ngoài mềm mặt ghế đầu thượng, nhìn như ở tập trung tinh thần mà thưởng thức một quyển phổ cập khoa học làm trung tranh minh hoạn kỳ thật là ở lưu ý bên trong vài người nói chuyện nội dung, nàng lưu tâm nghe xong trong chốc lát sau, đối ảnh bất tính cách lại có một ít hiểu biết. đây là cái tương đối khôn khéo nam nhân, am hiểu sâu nói chuyện kỹ xảo. như vậy một lát, hắn liền từ càng thêm ổn trọng hen gì trong miệng bộ ra một ít chân thật hữu hiệu tiểu đạo tin tức, mà chính hắn nhưng vẫn đang nói chút không có thực tế nội dung lời nói xung. chờ đến người hầu nhóm hoạt động xong một ít cùng cảnh đồ vật như sau, ảnh bật cho bọn họ một ít tiền đoa, lúc sau liền tống cổ người rời đi. Sophie bưng chậu nước cùng rẻ lao đi vào tân sửa sang lại ra tới phòng nhỏ nội, bắt đầu quét thức vệ sinh cùng sửa sang lại giường đệm. An bất dặn do Sophie vài câu sau, liền tới tới rồi cách vách trong phòng khách, vừa nhấc đầu, vừa lúc nhìn thấy bùi tương ngồi ở ghế đầu thượng phiên thư. Hắn ánh mắt phức tạp mà đánh giá cái này 7 tuổi tiểu cô nương, lại lần nữa xác nhận nàng cùng chủ nhân rổ xẹt tở tiên sinh không có một chút ít tương tự chỗ, trong lòng liền nhịn không được thế chủ nhân ấm ức. An bất đến nay vẫn cứ rõ ràng nhớ rõ. Lúc trước rổ xệt Tở Tiên Sinh là như thế nào sủng ái kẻ lại nạ hoa lẩn, là như thế nào đem một khang nhiệt liệt kỳ vọng đầu chú ở cái kia là lơi ong bướm nước pháp nữ nhân trên người. Ở bên người nam phó án bật xem ra, chủ nhân Rồ Xệ Tở Tiên Sinh đem kẻ lại nạ coi như thiện lương ôn nhu hảo nữ nhân, coi như cuộc đời này trốn tránh thất bại thống khổ hôn nhân cứu dối. Đáng tiếc chính là, hết thảy đều là giả dối, Rồ xệt Tở Tiên Sinh tìm kiếm hạnh phúc cơ hội vẫn là bị cái kia hư vinh phóng đãng giao tế hoa hủy hoại. Mà ở một tháng trước Cái kia đã từng làm rổ xẹt tờ tiên sinh cảm thấy thống khổ cùng thất vọng nữ nhân thế nhưng lại xuất hiện, thậm chí còn đem nàng tư sinh nữ giữ lại. Cái này làm cho vẫn luôn đi theo rổ xẹt tờ bên người ạn bật cảm thấy phẫn nộ cùng hoang đường. Kẽ lái nạ hoa lần nữ nhân kia bị rổ xẹt tờ tiên sinh tự mình đánh vỡ gian tình. Nàng ở cùng rổ xẹt tờ tiên sinh kết giao đồng thời, còn cùng mặt khác nam nhân dây dừa không rõ, không biết phản bội bao nhiêu lần. Hiện giờ lại nói ạ kéo lệ hoa lần là rổ xẹt tờ tiên sinh nữ nhi ai tin đâu? Án bận ánh mắt dừng lại ở bùi tương trên người, thời gian có chút trường. Bùi tương ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng khẽ nhúc đích, cố ý lộ ra một cái cực giống kệ lại nạ họa lẩn tươi cười. Quả nhiên, nàng từ án bận trên mặt thấy được một mặt khinh thường chán ghét, tuy rằng hơi túng nước qua, nhưng lại bị bùi tương bắt vừa vặn. Nô, no, đoán được, à kẹo lệ ngoài ý muốn. Đại khái là vừa ra trung thực người hầu thế chủ nhân hết giận tiết mục. Lúc này, Dụn Tở từ bên ngoài trở về, trên người còn dính trong yến hội hương khí cùng mùi rượu. Hắn vào cửa sau nhìn quét liếc mắt một cái phòng trong tình cảnh, không có phản ứng bùi tương, mà là dùng tiếng Anh dò hỏi Albert. Bớt. Ước tử tức phủ là chuyện như thế nào? Vì cái gì ở trước cảng trì hoán lâu như vậy? Chẳng lẽ đúng như đồn đãi như vậy, hắn cùng nạp giật sạc ngân hàng giám đốc mật đảm hơn 2 giờ. Albert lập tức đem vừa mới nghe được tiểu đạo tin tức báo cho rổ sẽ tờ. Tiên sinh, theo trên thuyền người hầu lộ ra, ước tử tức trong phủ đã xảy ra một ít ngoài ý muốn. Tử tước trưởng tử tựa hồ không cẩn thận ăn một ít không quá sạch sẽ hải sản, trên người trên mặt đều sưng lên, còn vì thế thỉnh trên thuyền phi liếp bác sĩ qua đi nhìn bệnh. Sau đó, tử tước xa thải trong phủ một vị đầu bếp cùng đương nhiệm tử tức phu nhân bên người thị nữ. Dô xê tờ sướng suốt, ngay sau đó chào phúng cười, tựa hồ đối chuyện như vậy cảm giác sâu sắc phiền chán. Được rồi, ta đã biết tóc đen nam nhân uống một ngụm nước đá, sau đó hướng tới bùi tương dơ dơ lên cằm, này nhóc con hôm nay thế nào? Không có lại sinh bệnh sao? Ản bất lập tức đáp, hoa lẩn tiểu thư vẫn luôn ngồi ở chỗ này lật xem sách vở, thực an tĩnh, Sở phỉ đem nàng chiếu cố rất khá. Ta sẽ vẫn luôn chú ý hoa lẩn tiểu thư tình huống, ngài hoàn toàn không cần lo lắng. Dô tờ gật gật đầu, không quá để ý mà nói. Cái kia nước pháp bảo mẫu cũng không tệ lắm, một người chiếu cô sinh bệnh tiểu hài nhi cũng không ra cái gì sai lầm. Cảm tạ thượng đế, nàng không có say tàu sinh bệnh hoặc là ăn đồ tồi, bằng không nói, này một chuyến lữ hành cũng thật đủ làm người sức đầu mẹ chán. Ản bật bay nhanh mà nhìn bùi tương liếc mắt một cái, phát hiện nàng vẻ mặt mờ mịt, trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối, đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng Anh. Bùi tương khép lại quyển sách trên tay, dùng tiếng Pháp rõ hỏi rổ tờ. Thiên sinh, các ngươi vừa mới đang nói quê nhà nói sao? Ta một câu cũng nghe không hiểu nha, chúng ta tương lai trụ địa phương có phải hay không tất cả đều nói loại này lời nói nha. Ta đây làm sao bây giờ, ta về sau chỉ có thể cùng Sophie bất còn có người nói lời thật lòng sao? Dù sẽ tơ hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hắn nhìn bật liếc mắt một cái, phân phó nói: "Ngươi mỗi ngày rút ra chút thời gian tới giáo nàng nói tiếng Anh, chờ tới rồi Suồn Phỉu, nơi đó nhưng không có người sẽ nói tiếng Pháp, à kẹo lệ cần thiết mau chóng học được thích ứng tân hoàn cảnh." "La, ta sẽ trước giáo họa lần tiểu thư nói một ít đơn giản câu." Bùi Tương cười tủm tỉm mà nhìn thoáng qua Anbert, tựa hồ thật cao hứng cái này an bài, lập tức vui sướng mà nói: Làm Sophie cũng cùng ta cùng nhau học đi. Rosetta tiên sinh, ta phía trước sinh bệnh, Sophie cũng sinh bệnh, chờ ta hảo, Sophie cũng hảo, hiện tại ta muốn học tập một loại tân ngôn ngữ, Sophie cũng nên cùng ta cùng nhau dụng công. Ngươi nhìn, chúng ta luôn là ở làm đồng dạng sự tình, nhiều có ý tứ nha. Rosetta ngay từ đầu chỉ là không chút để ý mà nghe, nhưng lúc này bỗng nhiên như mày, hắn buông trong tay nước đá, nặng nghề nhìn chăm chú buổi tương nghiêm túc hỏi. À kéo lệ. Ngươi nói bảo mẫu sổ phi sinh bệnh. Ở trên thuyền. Đúng rồi, ngươi không biết sao. Nay thật là kỳ quá nha, ta còn tưởng rằng ngươi tựa như quốc vương giống nhau, cái gì đều biết đâu. Bùi tương vẻ mặt ngoan ngoãn mà dịch đến rổ xẹt tơ bên người, một đôi tay nhỏ nắm ở trước ngực, học đại nhân làm ra thành kính cảm kích biểu tình. Cảm tạ thánh mẫu ma di cảm tạ nhân từ chủ, làm ta cùng sổ phi chiến thắng bệnh ma. Nga, còn muốn cảm tạ ản bận tiên sinh cùng phi bác sĩ, bọn họ một cái tổng đến thăm chúng ta Một cái cho chúng ta nhìn bệnh. Joseph T. Tiên Sinh, tuy rằng ta không thích Philip bác sĩ dược tề, nhưng là Sophie nói, đó là một vị đỉnh đỉnh tốt thân sĩ, không thể chán ghét hắn. Cho nên, ta liền ở mỗi ngày cầu nguyện từ hơn nữa tên của hắn. À, đúng rồi, Joseph T. Tiên Sinh, Ản Bậc Tiên Sinh nói ngươi cũng sinh bệnh, đó là Philip bác sĩ cứu ngươi sao? Nói như vậy, chúng ta ba cái đều có giống nhau như lúc tao ngộ nhà, đáng tiếc ngươi đã sẽ nói tiếng Anh, bằng không chúng ta cùng nhau học. an tĩnh. À kẹo lè. tờ quát to một tiếng, hắn nhìn xuống dùng tay lấp kín lỗ tai ấu trí động tác, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái sắc mặt vi bạch bên người nam phó. Anh bất hắn dùng tiếng Anh hỏi, ta hy vọng có thể nghe được ngươi hợp lý giải thích. tờ tiên sinh, là ta sơ sẩy. Anh bất lúc này thoáng ổn định tâm thần, hắn cúc một cung, dùng tiếng Anh thành khẩn mà giải thích nói, bởi vì ngài cùng ngõ lần tiểu thư đều bị bệnh, ta nhất thời rối ren, liền không có lo lắng ngõ lần tiểu thư bên kia. Ta thỉnh một người người hầu đi liên hệ trên thuyền khách nhân, nhìn xem ai có thể điều tạm ra một người cẩn thận có kinh nghiệm hầu gái, thay thế sổ phỉ lâm thời chiếu cố hạ lẩn tiểu thư. Rosetta tiên sinh, bởi vì ta quá mức tin tưởng tên kia người hầu, thế cho nên sau lại liền không có lại tiếp tục chú ý hầu gái sự. Chờ đến ngày thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp, ta mới kinh ngạc phát hiện, tên kia người hầu cũng không có làm tốt ta công đạo sự. Xin lỗi, đây là ta thất trách. Nghe xong hàn bật giải thích, Rosetta sắc mặt thoáng hòa hoãn. Bùi tương trước mắt, lập tức ngây thơ mở mịt mà tún tún rổ xẹt tờ vắt áo, lại chỉ chỉ miệng mình. Rổ xẹt tờ cúi đầu nhìn ngồi ở chính mình chân biên nhóc con, hít sâu một hơi, tận lực ngự khí bình thản mà nói. Ngươi muốn nói gì, à kẹo lệ. Tận lực ngắn gọn một ít, nếu không ta không cam đoàn ta có kiên nhẫn nghe đi xuống. Rổ xẹt tờ tiên sinh, các ngươi lời nói ta đều nghe không hiểu, nhưng là ta có thể cảm giác được, ngươi vừa mới ở sinh khí. Là bởi vì ta nói sai lời nói sao? Vậy ngươi liền trách cứ ta đi, đừng nói ản bật tiên sinh, hắn là người tốt. Ta không có sinh khí. Rosetta ngữ khí khô cằn mà rào biện. Bùi tương vẻ mặt ngươi ở gần người. Rosetta cười nhạo một tiếng, quyết định bất hòa tiểu quỷ đầu so đo, hắn thay đổi cái vấn đề. À kéo lệ, ngươi cảm thấy ản bật thực hào sao? Đương nhiên rồi, tiên sinh. Bùi tương nghiêm túc gật gật đầu. Nàng thấy Rosetta như suy tư gì, lập tức nhiệt tình mà giải thích nói. Sinh bệnh rất khó chịu. Ta không nghĩ rời đi Sophie, nhưng là Sophie nói không được, bởi vì nàng cũng sinh bệnh, sẽ chiếu cố không hảo ta. Sau đó, Ân, ta liền năn nỉ án bậc tiên sinh, ta trước kia vẫn luôn cảm thấy hắn không thích ta, nhưng là không nghĩ tới, ta mới vừa đưa ra làm Sophie lưu lại, án bậc tiên sinh lập tức liền đồng ý hắn đáp ứng ta, làm Sophie vẫn luôn chiếu cô ta, sẽ không làm xa lạ, xù mặt hầu gái bức ta uống thuốc, thật sự, ta nhưng cảm kích án bậc tiên sinh. Hoa lần tiểu thư, ngươi hiểu lầm. An bất nhịn không được giơ tay xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh. Hắn lúc này mới phát hiện, loại này dịu dít ngây ngốc hải tử kỳ thật rất đáng sợ. Nếu không phải xác nhận nàng nghe không hiểu tiếng Anh, hắn đều cho rằng đứa nhỏ này là ở cố ý vạch trần hắn. À, kẹo lê hiểu lầm cái gì? Do sên tờ tiên sinh, đó là ta khuyên dỗ họ lần tiểu thư nói, kỳ thật rời đi phòng sau, ta liền lập tức liên hệ trên thuyền người hầu, làm hắn đi tìm thích hợp hầu gái. Lần này đối thoại là dùng tiếng Pháp giảng. Cho nên bùi tương lập tức dẩu miệng oán giận nói. Nha, nguyên lai like ngươi ở gạt ta sao? ảnh bật tiên sinh, ngươi quá xấu rồi, ta quyết định tạm thời không thích ngươi, hừ. Dô tờ tiên sinh, ta không cần đi theo ảnh bật tiên sinh học tiếng Anh, ngươi dạy ta đi, ta bảo đảm học được lại hảo lại mau Thật sự, toàn bộ Paris đều không có so với ta càng thông minh hiếu học thiên tài hải tử. Dô xê tờ mới vừa tiếp nhận cái này tiểu cô nương không đến một tháng. Lại bởi vì tâm tình bực bội nguyên nhân vẫn luôn không như thế nào cùng nàng nghiêm túc giao lưu, cho nên cũng không rõ ràng nàng học tập năng lực rốt cuộc như thế nào. Vì thế, đùi tương làm cái này bảo đảm thời điểm liền đặc biệt thản nhiên. Ngươi cũng thật không khiếm tốn. Do sẽ tờ những mày, trao phúng mà đánh giá một câu, nhưng không có minh xác hồi đáp đuổi tương thay đổi người dạy học đề nghị. Theo sát, hắn dùng tiếng anh trầm giọng nói. Anne, ngươi chán ghét đứa nhỏ này. Đừng cùng ta nói dối, ngươi biết đến da ghét nhất lừa gạt giấu giếm cùng phản bội. an bật hai mà căng chặt, hắn hiểu biết chủ nhân rỗ xe tờ tinh tình, biết hắn lần này là thật sự sinh khí. rỗ xe tờ tiên sinh. an bật nâng lên mí mắt bay nhanh mà nhìn liếc mắt một cái bùi tương, nói giọng khẳng khàn: ngài xem xem vợ lần tiểu thư bộ dáng, cùng nàng cái kia tùy tiện phóng túng mâu thân lớn lên nhiều giống, không phải nói là ngũ quan càng thêm tinh xảo, còn có nàng đôi mắt là đạm màu đâu, mà ngài đôi mắt là màu đen, nàng khẳng định cùng ngài không có quan hệ nhưng là ai ta biết giận chó đánh mèo một cái hài tử không đúng nhưng là ta thật sự không có cách nào tận trước tận trách mà chiếu cô nàng đem nàng trở thành tiểu chủ nhân giống nhau cẩn thận đối đãi xin lỗi làm ngài thất vọng rồi dô sẽ tờ tiên sinh dô sẽ tờ trầm ngâm một chút hỏi chứ bỏ làm bị bệnh bảo mẫu chiếu cô ạ kéo lệ bên ngoài ạ bất ngươi còn đã làm cái gì ạ bật châm trước một chút câu nói y đổ tránh nặng tìm nhẹ nhưng là dô sẽ tờ không có cho hắn lên tiếng cơ hội Mà là lo chính mình nhạy bén phân tích nói Ta tưởng, ngươi cũng không cần nhiều làm cái gì ạ bớt, ngươi chỉ cần đối nàng không quá để bụng là được Ta đem chiếu cô ạ kéo lệ sự tình giao cho ngươi Lúc sau liền không có lại nhiều hỏi đến Ngươi không dám hoàn toàn vi phạm mệnh lệnh của ta Nhưng là khẳng định sẽ sơ sẩy chế mãi ba phần ạ kéo lệ phía trước quán giận nàng phòng âm u nhỏ hẹp Ta tưởng nàng quá mức tiểu khí duyên cớ Nhưng là hiện tại tưởng tượng Có lẽ cũng không phải nàng bắt bẻ tùy hứng Mà là bởi vì ngươi an bài phòng thật sự không quá thoải mái. An bật túi đầu, cam chịu chính mình phía trước tiểu tâm tư. Bùi tương nhìn chung quanh, trong chốc lát nhìn xem rổ xe tờ, trong chốc lát nhìn xem an dường như ở suy đoán này hai người ở huyên thuyên mà nói cái gì. Nhưng trên thực tế, nàng đã đem này hai người đối thoại nội dung nghe hiểu thất thất bát bát. Lúc này, bùi tương nhất quan tâm chính là, rổ xe tờ đem như thế nào xử lý chuyện này. Là nhẹ lấy nhẹ trả về là trừng phạt nghiêm khắc. Phòng trừng nghiêm khắc không được. Rốt cuộc, một cái là theo bên người nhiều năm trung thành thuộc hạ, một cái là tiếp nhận không đến một tháng phụ bất tưởng tiểu cô nương. Hơn nữa, ở những người khác xem ra, ạn bất làm những việc này chẳng qua là làm ạ kéo lệ vạ lần ăn một ít tiểu nhân đau khổ thôi, cũng không có tạo thành bao lớn hư ảnh hưởng. Trên đời này không còn có người thứ hai biết nói, cái kia yếu ớt hải tử đã rời đi nhân thế. Liên ở bùi tương âm thầm cân nhắc, nàng nên như thế nào dùng chính mình thủ đoạn thế nguyên thân đòi lại chút công đạo thời điểm. Rồi xe tờ bông nhiên từ trên sofa đứng lên. Hắn ở trong phòng đi qua đi lại, hung hổ, giống một đầu tùy thời chuẩn bị tức giận sư tử, một đôi lại hát lại đại trong ánh mắt thỉnh thoảng lại xẹt qua tối tăm ám trầm. Albert, ngươi biết mỗi năm có bao nhiêu nhi đồng chết non sao? Ngươi biết không, mặc dù là bị tỉ mỉ chiếu cô vương thất quý tộc hậu đại, trong đó cũng có rất nhiều hài tử không có thuận lợi trưởng thành. Albert, đứa nhỏ này không ngu ngốc không ngốc, nàng không biết chính mình tình cảnh sao. Mẫu thân không thấy. Đồng nhiên đi theo ta cái này hồi lâu không thấy người rời đi quê nhà, nàng lại là lần đầu tiên ngồi thuyền. Kinh sợ khủng hoảng ốm đau cùng nhau buông xuống. Nếu là không còn có được đến cẩn thận chăm sóc. À bớt, ta hỏi ngươi, nếu là đã xảy ra tệ nhất sự tình, ngươi tính toán bị tự trách cùng ấy náy cha tấn nửa đời sau sao. Ha, kia chúng ta chủ tớ hai người thật đúng là tuyệt phối, đều thành bị vận mệnh cha tấn tàn phá đáng thương đáng ghét người. À bớt môi rung rung một chút, hắn tưởng nói. Sự tình như thế nào sẽ hướng tệ nhất phương hướng phát triển. Trên đời này có như vậy nhiều ở chịu khổ gặp cảnh khốn cùng hai tử, không đều dễ rũ trưởng thành sao? Chính là, đương hắn nhìn ngồi ở ghế đầu thượng tiểu cô nương thời điểm, nào đó may mắn ý tưởng liền như vậy bỗng nhiên tiêu tán. Đứa nhỏ này nuông chiều từ bé, tinh tế tái nhận, phảng phất suy nhược đóa hoa, chịu không nổi bất luận cái gì gió táp mưa sa. Joseter tiên sinh, xin cho phép ta hướng họa lần tiểu thư xin lỗi. Joseter cúi đầu nhìn thoáng qua tương Bùi Tương lập tức đối hắn lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười, một đôi thiển màu nâu sáng ngời trong mắt, tất cả đều là thiên chân cùng tin thệ. tơ đổi thành pháp văn nói: ạ kéo lệ, An Bật Tiên Sinh có chút lời nói muốn cùng ngươi nói, ngươi nên lắng tai nghe hắn giảng." "Hảo sao?" Bùi Tương quay đầu nhìn thoáng qua An Bật, sau đó đoan đoan chính chính mà ngồi xong. "Có thể, ta bảo đảm." Họa lần tiểu thư An Bật thanh thanh giọng nói: "Ta phải hướng ngươi trí bằng chân thành xin lỗi. Hướng ta xin lỗi? Vì cái gì?" Cái kia, ở ngươi sinh bệnh thời điểm, ta hẳn là an bài hảo ngươi cuộc sống hàng ngày, không nên làm sổ phì mang bệnh chiếu cấu ngươi. Hơn nữa, về ngươi ở trên thuyền chỗ ở, nguyên bản không nên ly khoang hạng nhất như vậy xa, ta hẳn là cho ngươi an bài càng thêm thoải mái rộng mở phòng. Bùi tương nghe xong hàn bật nói, lộ ra suy tư biểu tình, phản phất ở tận lực lý giải nào đó hàng nghĩa. Qua một hồi lâu, nàng mới làm ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, rụt rẹ mà nói. Hàn bật tiên sinh, hảo phòng khẳng định thực quý đi. Ta vốn dĩ liền không nên làm rổ xẹt tở tiên sinh tiêu phí quá nhiều tiền. Ta biết, phí lôi Đức Thái Thái đã nói với ta, hảo hài tử không thể luôn là hướng ân nhân để yêu cầu, muốn, phải học được quá làm việc nhi cùng làm cho người ta thích. Còn có, ảnh bật tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nên hướng sổ phi xin lỗi, nàng mấy ngày nay rất mệt thực vất vả. Có một ngày buổi tối, ta đều không nhớ do đã xảy ra cái gì, chỉ biết rất khó chịu rất khó chịu. Sau lại tô phỉ nói, ta vẫn luôn khóc, phát sốt, đều hôn mê. Là nàng vẫn luôn chiếu cố ta. Nhưng là tới rồi cuối cùng, Sophie vẫn là mệt đến ngủ rồi, ngươi nhìn, Sophie nhiều vất vả nha. An bật ấy lòng run lên, hắn nhịn không được nhìn liếc mắt một cái rổ xẹt tở sắp mặt, quả nhiên trở nên càng thêm hắt trầm lánh lạnh. Hắn trong lòng không cấm đoán trách lên, nay bảy tuổi hài tử như thế nào như thế có thể nói. Vì không cho bùi tương nói ra càng hay thay đổi bẩm báo chẳng nói, an bật vội vàng gật đầu đáp ứng, bảo đảm chính mình nhất định sẽ hướng Sophie xin lỗi. Lúc sau. Hắn thật cẩn thận mà nhìn liếc mắt một cái rổ sẽ tờ, chờ đợi đối phương chỉ thị. Rổ sẽ tờ không để ý tới an bật, mà là ninh mày hỏi bùi tương. À kéo lệ, ngươi thật sự lý giải an bật vì cái gì phải đối ngươi xin lỗi sao? Bùi tương thiên đầu nhìn chính mình người giám hộ, tú khí tinh xảo mặt mày gian mang theo một kia tự hào cùng ngài nhót. Còn không phải là bởi vì làm ta ở không tốt địa phương, sau đó lại mệ sổ phi sao? Ta đương nhiên lý giải, ta đều nói ta đặc biệt thông minh, mụ mụ dạy ta cái gì? Ta đều là vừa học liền biết. Nhắc tới khởi kẽ lại na hoa lẩn, Jo xe Tơ liền nhịn không được trào phúng. Nàng như vậy nông cạn nữ nhân có thể giáo ngươi cái gì hiểu lý lẽ tri thức? Nga, mụ mụ dạy ta ca hát kịch, nàng nói đó là nhân sinh nghệ thuật. Ngươi nếu là không tin nói, ta hiện tại liền sướng cho ngươi nghe. Không cần. A a a a a hắn là cái trinh cống phụ lòng hán thần giữ của, đối ốm đau chung người đáng thương nhi không hề yêu quý. Ngươi xem, ngươi xem, này tái nhợt như tuyết gương mặt giống sắp điêu tàn tường vi hoa. "Hảo, dừng lại, ạ kéo Lê, dừng lại, ngươi đừng hát nữa." Rosetta nắm lấy trên bàn quả táo nhét vào đùi tương mở ra trong miệng. "Hoa Ao, đùi tương phồng lên gương mặt thập phần vô tội." Trải qua này một gián đoạn, phòng nội căng chặt không khí thoáng lỏng xuống dưới. Rosetta bị liên tiếp mãi thanh mãi khí a a a a, a phụ lòng hắn làm cho ngực buồn đau, hắn có chút mệt mỏi nâng nâng tay, lại lần nữa đổi thành tiếng anh nói. "Albert, nếu ạ Keo Lê nói như vậy, Ngươi liền hướng đi sổ phỉ xin lỗi đi. Chờ lên bờ về sau, ngươi đi kêu dô tới, làm hắn đi theo ta bên người. Nếu ngươi nguyện ý tiếp tục lưu lại nói, liền đi quận kèn đi, ta nơi đó còn có một chỗ điển trang điển sản yêu cầu xử lý. Án bật bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Thiên sinh, dô sẽ tở thiên sinh, thỉnh ngài lại cho ta một lần cơ hội. Dô sẽ tở lắc lắc đầu. Án ngươi nên biết, ta cuộc đời này nhất căm hận lừa gạt cùng dấu dếm. Lần này sự đã chạm đến đến ta điểm mấu chốt. Dù cho ta đối đứa nhỏ này không có nhiều ít cảm tình, nhưng nếu làm nàng người giám hộ, ta liền hy vọng kết thúc trách nhiệm, làm nàng áo cơm mua khuyết, mà không phải muốn tra tấn nàng, ngược đãi nàng. Ngay cả nữ nhân kia, cái kia kẻ điên, tính, Albert, ngươi cùng Johan làm tốt giao tiếp, chờ thêm mấy năm, chờ đứa nhỏ này chân chính minh bạch nàng tao ngộ cái gì sau, nàng nếu là có thể tha thứ ngươi, ngươi lại trở về. Albert thấy rổ xệt tờ tâm ý đã quyết liên đành phải sắc mặt khó coi gật gật đầu. chờ đến sổ phỉ cùng an bất đều rời đi phòng xếp, jocaster nhìn ngồi ở ghế đầu thượng nhàn nhã gặm quả táo bùi tương, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. hắn chậm rãi ngồi xuống, cao lớn kiện thạc thân hình chiếm hơn phân nửa trường sofa, hàm dưới đường cong gắt gao banh trụ, giữa mày có một cái thật sâu nếp gấp. bùi tương tò mò mà nhìn jocaster liếc mắt một cái, đối vị này người dám hộ tính cách lại nhiều chút nhận chi. an tĩnh trong chốc lát, jocaster bỗng nhiên thấp giọng hỏi nói. À kéo lệ, ngươi vừa mới vẫn luôn không có minh xác nói ra, ngươi hay không tha thứ ăn bớt? Là vô tình, vẫn là đã ý thức được cái gì, cự tuyệt hắn xin lỗi. Bùi tương hướng tới rổ sẹt tờ cong cong mặt mày, như nhau thường lui tới thiên chân vô tả. Rồ sẹt tờ cười thầm chính mình đang nghi, chính là tiếp theo nháy mắt, ngày đó thật sự tiểu cô nương liền đứng dậy đi đến sofa trước, cùng dựa ngồi rồ sẹt tờ yên lặng đối diện. Một lát sau, nàng dùng gập gảnh phát âm không quá địa đạo tiếng anh nói, ta thiếu chút nữa đã chết. Ta vĩnh viễn không tha thứ An Bất. À, kéo lệ đã qua đời, An bật không thể thoải mái dễ chịu quá cả đời. Rochester ở bùi tương mở miệng trong ngáy mắt, liền ngồi thẳng thân thể. Ngươi xác thật là cái thông minh quá mức hài tử. Vì cái gì muốn thẳng thắn? Ngươi vừa mới nói, ngươi ghét nhất lửa gạt cùng giấu giếm. Nếu ngươi không nói ra tôi nói, ta vĩnh viễn đều sẽ không phát hiện. Rochester tiên sinh, ngươi rất tốt với ta, ta liền đối với ngươi hảo. Thế giới này thực phức tạp, mỗi người đều có chính mình lập trường nhưng là ngươi dư ta che chở, dư ta áo cơm mua ưu, ta liền gia nhập ngươi trận doanh, sau đó kiệt lực hồi báo ngươi ân tình. Chương 203 ngày hôm sau sáng sớm, bùi tương còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, đã bị bảo mẫu sổ phỉ từ mềm xốp trong chăn kéo ra tới, sau đó là rửa mặt, trải đầu, mặc quần áo, cùng với uống sạch một ly ấm áp sữa bò, chờ nàng thoáng tinh thần một chút sau, liền đi theo đồng dạng mặc chỉnh tề rổ xẹt tở tiên sinh đi ra khoang hạng nhất. Tiên sinh, chúng ta muốn rời thuyền sao? Ân, chúng ta trước tiên ở một cột trụ thượng một đoạn thời gian, chờ ta xong xuôi sự, liền mang ngươi hỏi xuẩn phiệu hồn. Xuẩn phiệu hồn, bùi tương học rồ sẽ tở phát âm lặp lại một lần, ta về sau sẽ ở tại nơi đó sao? Cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Rồ sẽ tở cúi đầu nhìn thoáng qua cái này cho hắn mang đến ngạc nhiên cảm hài tử, lắc đầu nói. Ta mỗi năm sẽ ở nơi đó trụ thượng một hai tháng, nhưng là đại bộ phận thời gian đều ở bên ngoài. Đương nhiên, ta sẽ làm phật thái thái chăm sóc ngươi. Lại cho ngươi mời một vị gia sư. À kéo lệ, ta hy vọng ngươi có thể sử dụng tâm hấp thu hữu dụng tri thức, không cần lãng phí ngươi nào đó thiên phú. Nói như vậy, ngươi là không chuẩn bị tự mình dạy ta học tập tiếng Anh. Ta không có thời gian, cũng không có cái kêu kiên nhẫn, ta tưởng ngươi đã cảm nhận được, ta không phải cái hảo tính tình người giám hộ. Nga, đúng vậy, ta đã đầy đủ cảm nhận được. Bùi tương vẻ mặt nhận đồng. Rosetta hừ cười một tiếng, hắn có rõ ràng tự mình nhận chi cũng không hy vọng xa với người khác đối hắn trái lương tâm mà ca công tụng đức. Nhưng là, đương bên người cái này tiểu ra hỏa nhi không chút do dự mà đồng ý hắn tự trọng sau, người này trong lòng lại bỗng nhiên biệt nữ lên. À kéo lệ, ta nhớ rõ ngươi ngày hôm qua còn lời thề son sắt mà nói, ta đối với ngươi thật tốt. Chính là, ngươi đều không chuẩn bị dạy ta học tập tiếng Anh, còn quyết định đem ta một người ném ở một cái xa lạ địa phương. Cho nên, ngươi lại cảm thấy ta đối với ngươi không hảo. Ha! Ngươi hy vọng ta giống một cái hòa ái trưởng bối như vậy đối với ngươi che chở đầy đủ sao. Kia không có khả năng, à kéo lệ, ta đối chính mình cũng chưa cái gì kiên nhẫn, ngươi cũng không nên đối ta ôm có quá lớn hy vọng. Bùi tương không để ý người này trong giọng nói tối tăm bực bội, nàng lo chính mình nói. Ít nhất tại gia đình giáo viên tới phía trước, ngươi đến quản quản ta chương trình học đi. Chúng ta muốn ở cái kia, cái kia kêu như cột chỗ ở bao lâu đâu. Ta mỗi ngày chỉ có thể cùng sổ phi nói chuyện sao. Đúng vậy. Ngươi mỗi ngày chỉ có thể cùng Sở Phi nói chuyện, hoặc là dùng người kia lắp bắp tiếng Anh phát giận, ta sẽ không làm một cái giễu rít tiểu quỷ đầu chiếm dụng ta thời gian cùng tinh lực." Rosetta cao mày lẩm bẩm một câu. Hai người lúc này đã chuẩn bị rời thuyền, Bùi Tương nhìn trong xương sớm ngước hoạt bậc thang cùng sóng gió thượng hẹp trường tâm ván gỗ, cố ý thả chậm bước chân, dường như có chút chần chừ không trước. Rosetta đi rồi hai bước, phát hiện bên cạnh tiểu cô nương không có theo kịp. Hắn nhếch nhóc, nhóc khoe miệng, trầm khuôn mặt xoay người trở lại Bùi Tương bên người. Không nói hai lời liền đem người ôm lên, sau đó bước ra chân dài nhanh chóng rời đi rời thuyền thông đạo. Chờ giấm tới rồi kiên cố trên mặt đất, hắn cũng không đem tiểu cô nương buông xuống, mà là xài bước đi tới xe ngựa trước, động tác lưu loát mà đem người nhét vào thùng xe nội. Đi bàn gò ẹ lữ quán. Tuất, thiên sinh. Buổi tối, đùi tương khoanh chân ngồi ở cửa sổ thượng lật xem có tranh minh họa thư tịch. Rồi sẹt tờ viết xong hôm nay cuối cùng một phong thơ, ngẩng đầu nhìn đến tiểu cô nương nỗ lực phân biệt từ đơn nghiêm túc bộ dáng. Xoa xoa cái chán. À kéo lệ, ngươi lại đây. Có chuyện gì sao? Tiên sinh. Tóc đen nam nhân không có lập tức trả lời bùi tương vấn đề, mà là lắc lắc linh, gọi tới người hầu. Chuẩn bị một bộ thích hợp và lẩn tiểu thư viết chữ đọc sách bàn ghế, bãi ở ta án thư đối diện. Đúng vậy, rổ xẹt tờ tiên sinh. Bùi tương tức khắc ánh mắt sáng lên, nàng chờ người hầu sau khi rời khỏi đây, liền nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, sau đó thắp thắp thắp mà chạy đến rổ xẹt tờ bên cạnh. Thiên sinh. Ta liền biết ngươi rất tốt với ta, chúng ta hôm nay học cái gì? Ngâm nga thơ ca sao? Kia có thể hay không tìm chút có ý tứ tiểu thơ nha? Ta không quá thích câu giải. À kéo lệ, nếu ngươi muốn cho ta kiên nhận giáo ngươi, liền tận lực ít nói lời nói. Ngươi phải biết rằng, nếu tưởng trở thành một người yêu nhã thuộc nữ, liền phải hiểu được ở thích hợp thời điểm bảo trì an tĩnh, như vậy mới có thể đủ không nhận người phiên chán. Bùi tương nói thẳng nói, dù sẽ tở tiên sinh, kỳ thật ngươi nói cũng là không ít. Dô xe tơ ngạnh một chút, ngay sau đó tự tin mà phản bắt nói. Ta lời nói thực tế, mà ngươi là ở lại nhảy. Này có cái gì khác nhau sao? Ta cảm thấy ta nói đều là phi thường chuyện thú vị. Trước kia mụ mụ ở thời điểm, nàng luôn là làm ta cùng những cái đó tiên sinh các thái thái nói chuyện hiếm. Các nàng mỗi người đều khen ta cơ linh, đều thích nghe ta nói chuyện. Nga, nói lên cái này, ta có chút lo lắng ta mụ mụ, nàng ở thánh maji ạ nơi đó quá đến hảo sao có thể hay không cảm thấy tịch mịch. Rosetta tiên sinh, ngươi nói nàng sẽ ở trên trời nhìn ta sao? Vẫn là sẽ biến thành một ngôi sao hoặc là một cục đá. Lời này làm Tơ lộ ra một cái hơi hiện cổ quái biểu tình, hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt lóe sáng tiểu cô nương, hỏi dò: Ngươi thật sự cảm thấy kẻ lại na ở trên trời sao? Mọi người đều như vậy nói cho ta. Nhưng ngươi là cái thông minh hài tử, còn biết thế chính mình báo thủ. Cho nên bùi tương chấp trước mắt, cười đến thiên chân thanh triệt. Ở ạ kéo lệ trong lòng, mụ mụ chính là bồi ở thánh mẫu ma ạ bên người nha. ạ kéo lệ mỗi ngày đều ở vì nàng cầu nguyện. Đến nỗi đi Italy cái kia, đã không phải ạ kéo lệ hoa lần mụ mụ. Rosetta nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, hắn trong mắt xẹt qua một tia phức tạp cùng thương hại. Bùi tương hướng tới Rosetta cười cười, không hề tiếp tục đàm luận kệ lại nạ hướng đi. Nàng nhón chân tới đánh giá trên bàn văn phòng phẩm trang giấy, tò mò mà chuyên chú hoàn toàn không vì cái kia vứt bỏ ạ kéo lệ nữ nhân giữ lại một chút ít quyến luyến thương cảm. Thật là cái lánh khốc tâm địa vật nhỏ rổ xẹt tơ lầm bẩm. ngay sau đó lại tự rêu mà còn con khỏe môi, như vậy cũng khá tốt, nhưng thật ra không dễ dàng đã chịu thương tổn. Lúc này, bọn người hầu dọn bàn ghế vào được, rổ xẹt tờ đứng dậy đi cấp bùi tương tìm kiếm ngôn ngữ vỡ lòng giáo tải. Bùi tương lại đi theo người giám hộ phía sau nhắc mãi lên. Nàng nói chính mình muốn nghe anh quốc lịch sử địa lý giới thiệu. Giả như Rosetta tiên sinh có cũng đủ học thức cùng tài văn chương nói, có thể dùng sinh động thú vị lịch sử điển cố cho nàng đương giáo tài. Đương nhiên, nếu có thể lại xen kẽ một ít thần thoại chuyện xưa, tôn giáo truyền thuyết gì đó, vậy càng hoàn mỹ, học lên cũng sẽ phi thường, có ý tứ. Rosetta nhắm mắt, cảm thấy chính mình cuối cùng kiến thức tới rồi cái gì gọi là được một tức lại muốn tiến một thước. À, kẽ lái nạ thế nhưng không biết xấu hổ nói đứa nhỏ này là ta huyết mạch hậu đại, quả thực chính là hầu nôn loạn ngữ. Người anh nhưng không có như vậy ra mặt dày cùng tự quen thuộc. Nàng thân sinh phụ thân tuyệt đối là cái kia nhược kê dường như nước Pháp tử tước. Chính là, dù cho rổ xẹt tờ cũng không tưởng trở thành một cái tùy hứng tiểu cô nương ạ lạ đìn thần đèn, nhưng hắn cũng không muốn làm này một cái bảy tuổi hài tử xem thường, làm nàng cho rằng hắn là cái không học vẫn không nghề nghiệp xấu tính lao nam nhân. Vì thế, rổ tờ ngón tay ở trên kệ sách do dự một lát sau, rốt cuộc túm ra một quyển nhân vật truyện ký tới. Ta cũng không phải là một cái có thể bị tiểu hài tử tùy ý sai xử người. Sách, nghe cái gì lịch sử điệu lý giới thiệu cùng thần thoại chuyện xưa, còn không bằng học chứ danh lịch sử nhân vật sự tích cùng phẩm cách. a kéo lệ, ngươi đi tiểu án thư ngồi xong, làm ta trước khảo một khảo ngươi hiện tại đều nắm giữ này đó chi thức. Tốt, dô sẽ tở tiên sinh, cảm ơn ngươi nguyện ý tiêu phí thời gian tới dạy do ta. Ta chỉ là nhàm chán mà thôi. Húng hồ, ta cũng không nghĩ làm chính mình dám hộ hài tử có thể vì một cái thất học. Hào đi, ngươi luôn là đối, ngươi dám hộ tiên sinh. An tĩnh, không cần trở thành một cái miệng lưỡi sắc bén của quái hải tử. Ngươi vì cái gì không nói, à kẹo lệ. Ai, chúng ta bắt đầu đi học đi. Dô tờ tiên sinh, ta đêm nay khẳng định sẽ vì ngươi tương lai hải tử nghiêm túc cầu nguyện, hy vọng hắn hoặc là nàng có thể đối phó được một cái như thế biệt nữ thân cha. Vì thế, lâm thời tổ kiến tiểu lớp học chính thức nhập học. Làm đơn giản thí nghiệm sau. Joseter bắt đầu dùng hắn kia phó trời sinh hồn hậu thâm trầm tiếng nói, nghiêm túc giảng thuật mỗ vị tướng quân lên xuống Phật phòng cả đời. Hắn đem thư trung dài dòng, tràn ngập đại lượng hình dung từ câu sửa chữa thành đơn giản dễ hiểu câu đơn, lại không chê phiền lụy mà sửa đúng đùi tương phát tâm, thẳng đến hắn vừa lòng mới thôi. Vãn khóa rằng co một giờ, kết thúc phía trước, hắn lại cấp đuổi tương bố trí đại lượng tác nghiệp, sau đó liền thúc dục nàng đi theo bảo mẫu sổ phỉ đi nghỉ ngơi. Đúng rồi, à lệ, từ ngày mai bắt đầu Ngươi cùng sổ phỉ đều không cần luôn là lẫn nhau đơn độc giao lưu. Ngươi muốn thử cùng chung quanh người anh nói chuyện. Nếu ngươi yêu cầu cái gì, liền tự mình cùng người hầu cùng người hầu nói, thẳng đến bọn họ nghe minh bạch mới thôi. Tốt, ta sẽ nhớ rõ ngươi công đạo, thiên sinh. Dụ sẽ tờ gật gật đầu, cùng bùi Tương nói thanh ngủ ngon. Ngay kế buổi sáng, Dụ sẽ tờ ra ngoài thăm bạn, bùi Tương tắc lưu tại lữ Lư, quán phòng nội nghiêm túc đọc sách cùng làm bài tập. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt liền đến cơm trưa thời gian. Bùi tương ở ghế trên dối người, lại xoa xoa đôi mắt. Sophie, ta đói bụng. À kéo lệ tiểu thư, ngươi muốn ở trong phòng dùng cơm vẫn là đi dưới lầu nhà ăn. Sophie, chúng ta đi xuống lầu, ta không nghĩ vẫn luôn buồn ở trong phòng. Đúng rồi, Sophie, này phụ cận có có thể chơi đùa chạy nhảy địa phương sao? Ta nghe rổ sệt tờ tiên sinh nghe sai nói, lữ quán cách đó không xa có một cái đại công viên, nơi đó mặt có rất nhiều cây xanh cùng đóa hoa, không khí cũng không tồi. Nếu rổ xẹt tở tiên sinh cho phép nói, ta có thể mang tiểu thư đi nơi đó hoạt động. Bùi tương gật gật đầu, một bên đứng dậy đi ra ngoài một bên nói. Ta hôm nay buổi tối liền do hỏi rổ sệt tở tiên sinh, nếu hắn đồng ý nói, chúng ta ngày mai buổi sáng liền đi. Tốt, à kéo lệ tiểu thư. Sophie trong thanh âm hàm chứa nhảy nhót. Mấy ngày thời gian, bảo mẫu Sophie đối đãi bùi tương thái độ dần dần đã xảy ra thay đổi, nàng không hề đem tiểu chủ nhân trở thành yêu cầu chiếu cố dẫn đường ngây thơ hài tử. Mà là bắt đầu nghe theo đối phương phân phó làm việc. Bất chi bất giấc chung, Sophie chức trách càng ngày càng gần sắt với một người bên người hầu gái. Vào lúc ban đêm, Bùi Tương cùng rổ xẹt tơ nói công viên sự tình, rổ xẹt không thèm để ý mà vây vây tay, cũng không hạn chế nàng xuất nhập tự do. Hắn thậm chí còn cấp Bùi Tương đã phát một ít tiền tiêu vặt cùng một trường chính mình danh thiếp, để ngừa tiểu cô nương ở bên ngoài gặp được ngoài ý muốn cùng phiền thoái. Đến tận đây, Bùi Tương quá thượng nghiêm túc tự học, ra cửa chơi đùa cùng buổi tối đi học quy luật sinh hoạt. Nào đó ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Bùi Tương cùng sổ Phỉ đi bộ tới rồi lữ quán phụ cận công viên. Hai người ở trên cỏ chơi trong chốc lát vứt cầu đoạt cầu trò chơi sau, liền tìm một khối có bóng cây địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi. Ở khoảng cách các nàng cách đó không xa một chương ghế dài thượng, ngồi hai gã 11 12 tuổi tiểu thiếu niên. Tóc đen cái kia cầm một quyển sách nghiêm túc đọc, tóc vàng cái kia thì tại phát họa quyển sách thượng đồ bơi mạt, hai người ngẫu nhiên nói dỡn một câu. Lúc sau lại túi đầu các làm các sự tình. Bùi tương nhìn liếc mắt một cái kia hai gạ anh tuấn tiểu thiếu niên, không có để ý nhiều. Nàng cùng Sô Phi phơi trong chốc lát Thái Dương sau, đều còn tưởng ở công viên nhiều đái trong chốc lát. Vì thế, Sô Phi bắt đầu làm tùy thân mang theo việc may vá nhi, mà bùi tương tắc móc ra một cái tiểu xảo tư đơn bỡ, tập trung tinh thần mà ôn tập ngẩn đầu lên một ngày công khoa tới. Nàng một bên đọc một bên nhớ, lúc sau lại bắt chước rổ xẹt tờ phát âm đặt câu tử. Đang lúc nàng nghiêm túc luyện tập giọng nói ngữ điệu khi, cách đó không xa hai gã thiếu niên tuổi hồ đã xảy ra nho nhỏ tranh chấp Không không, nơi này không phải như vậy niệm, ta nhớ rõ hữu thần tiên sinh cố ý cường điệu quá. Hữu thần tiên sinh cường điệu nội dung cùng cái này không quan hệ. Tuyệt đối có quan hệ. Hai người tranh luận thanh càng lúc càng lớn, bùi tương ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái, vừa lúc cùng phía trước họa phát họa tóc vàng thiếu niên đụng phải tầm mắt. Nàng khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó liền thu hồi tầm mắt tiếp tục nghiên cứu chính mình công khóa. Mà tên kia tóc vàng thiếu niên tắt ánh mắt sáng lên, hắn nhìn bạn tốt William gờ rằng nhanh trong nói. Người xem bên kia tiểu cô nương, ta vừa mới nghe được nàng cùng bảo mẫu chi gian vài câu đối thoại, hai người đều cách nói văn, lại mau lại lưu sướng, không bằng hai ta đi hỏi một chút cái kia tiểu cô nương đi, xem nàng như thế nào đọc ra câu này. Do hỏi người xa lạ, Nga, William, Wilson tiên sinh kết hôn đi. Ngươi trước mắt cũng không có một cái tốt tiếng Pháp gia sư Tổng không thể vẫn luôn đem nghi vấn đặt ở trong lòng đi Ta có thể hỏi ta phụ thân Được nọt tờn bố lễ ản mắt trợn trắng tước tử tức các hạ hiện tại chính vội vàng hống hắn đâu yếm phu nhân cùng tiểu nhi từ đâu William, ngươi xác định muốn chủ động tiến đến ngươi mẹ kế trước mặt đi Ta đây có thể hỏi một chút mẫu thân ngươi Bố lệ ản phu nhân tiếng Pháp cũng phi thường lưu loát Không được, ngươi không thể đến ta mẫu thân trước mặt đi biểu hiện ngươi khắc khổ hiếu học Ngươi còn có phải hay không ta hảo huynh đệ? Cái này lý do làm William gỡ rằng trần chờ một chút, Norton bùa lệ lập tức kéo đồng bạn. Đi, William, hai ta đi hỏi một chút. Chính là, nàng có phải hay không quá nhỏ? Ai nha, nàng nếu là cái nước Pháp tiểu cô nương, đã nói lên đã học năm 6-7-8 năm tiếng Pháp, như vậy tính toán nói, khẳng định so hai ta học thời gian trường nha. Norton, nàng đều không nhất định biết chưa đâu. Nga, Nga, Ta chú ý tới nàng vẫn luôn cầm cái vợ lầm nhầm lầm nhầm, nói không chừng rất lợi hại đâu. Hai người nói chuyện, liền đi tới bùi tương trước mặt. Hải, tôn quý tiểu tiểu thư, nọ tần bùa lễ ảnh hướng ngươi vẫn an. Thượng có chút bánh bao mặt tóc vàng tiểu thiếu niên nho nhã lễ độ mà không lưng vẫn an. Bùi tương đứng dậy, vỗ vỗ trên váy cọ cỏ, cũng giống mô giống dạng mà dẫn theo váy đáp lễ. Một bên tóc đen thiếu niên tiến lên nửa bước, hơi hơi cong người, tự giới thiệu nói: Ta là William gọi rằng, tước tử tước trưởng tử thật cao hứng nhận thức ngươi, tiểu thư xét thấy này hai gã thiếu niên là ở dùng tiếng pháp chào hỏi bùi tương liền cũng dùng tiếng pháp hồi đáp hai người ta là ạ kéo lệ hoa lẩn mới từ nước pháp tới chỉ biết nói một chút tiếng anh thật cao hứng nhận thức các ngươi. hoa lẩn tiểu thư chúng ta mạo muội lại đây quay giày ngươi là có việc muốn nhờ thỉnh giảng hai vị tiên sinh william gở rằng do dự một chút thần sắc có chút thẹn thùng hắn tuổi hồ cảm thấy hướng như vậy tuổi nhỏ tiểu cô nương thỉnh giáo vấn đề có chút khó có thể mở miệng. một bên nọt tần bác lì tật lấy quá đồng bạn trong tay thư tịch, nói thẳng nói, chúng ta gặp một ít tiếng pháp phát âm vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. cái kia, ngươi biết chưa đi? Bùi tương con con mặt mày, tỏ vẻ chính mình là cái phi thường thông minh thiên tài tiểu cô nương. vì thế ba người liền ở cây xanh hạ ngồi xuống, bắt đầu rồi lần đầu tiên học thuật giao lưu. chương 204 trăm linh bốn. gở giảng cùng nọt tần bùa lệ ạn đều là giáo dưỡng thực tốt tiểu thiếu niên bọn họ hướng bùi tương dò hỏi mấy vấn đề sau, liền chú ý tới bùi tương trong tay từ đơn nổ kẹp út. hai người lập tức liền tỏ vẻ, nếu nước pháp tiểu cô nương ở học tập tiếng anh trong quá trình gặp cái gì bối rối, bọn họ nhất định sẽ tận lực trợ giúp nàng. ta đang ở luyện tập phát âm cùng ngữ điệu bùi tương gần từng chữ một mà chậm rãi nói, các ngươi nghe, nói được không phải thực lưu sướng, ta tưởng nhiều luyện tập. này đơn giản, chúng ta có thể cùng ngươi nói chuyện tiếng nhà nhiều nghe nhiều lời thì tốt rồi. tóc vàng nọ tần lập tức nói. Thóc đen William gật rằng cũng gật gật đầu, mỉm cười đề nghị nói: Ta cùng Norton trong khoảng thời gian này sẽ ở tại Nữu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới cái này công viên cho hết thời gian. Nếu ngươi cũng có thể thường xuyên lại đây nói, chúng ta có thể nhiều lời nói chuyện. Ta sẽ thường xuyên lại đây, ta liền ở tại phụ cận lữ quán. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, Bùi tương liền nhiều hai cái cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn. Buổi tối thời điểm, nàng cùng dỗ sẽ tở tiên sinh nói lên tân nhận thức bằng hữu. Gơ rằng cung bố lệ ản gia hải từ sao? Joseph nghe xong buổi tương miêu tả, hiểu do nói, này hai nhà người gần nhất đúng là người quật cư trú, kia bọn họ về sau cũng sẽ vẫn luôn ở tại thành phố này sao? Không, gơ rằng gia tổ tiên bị quốc vương phong làm ước tử tước, trang viên cùng đất phong tới gần tư kia địa phương, bố lệ ản gia sản nghiệp tổ tiên thậm chí không ở cái này quận, bọn họ ở Ngọc quật dừng lại tạm cư, hẳn là ước tử tước cùng bố lệ ản tiên sinh ý tứ, chờ bọn họ xử lý xong nào đó sản nghiệp vấn đề. Phải rời đi nơi này. Ước tử Tức phủ. Ở trên thuyền thời điểm Bùi Tương nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta nghe ngươi cùng án bậc nói đến quá cái này xưng hô, còn có những cái đó người hầu, cũng nghị luận quá bọn họ. Joseph tờ Dương lên mi, trải qua mấy ngày nay ở chung, hắn đã rõ ràng nhận thức đến tiểu cô nương Cơ Linh cùng trưởng thành sớm, nhưng lúc này nghe nàng nói như vậy, vẫn là có chút kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta thuyền ở thượng một cái cảng nhiều dừng lại một đoạn thời gian, chính là bởi vì Ước tử Tức phủ đem Philip bác sĩ thỉnh qua đi. Nghe nói, nhà bọn họ trưởng tử ra một ít ngoài ý muốn, cần phải có kinh nghiệm bác sĩ cấp gia hợp lý đáng tin cậy trị liệu kiến nghị. Bùi tương truy vừa nói, ngươi nói cái kia trưởng tử, chính là ta tân nhận thức bằng Hugh William G. Rồi sẽ tờ khẽ hừ một tiếng, dựa vào trên sofa sắc bén mà bình luận. Chính là đứa bé kia. Một cái quá sớm mất đi thân sinh mẫu thân che chở tử tức người thừa kế, tự nhiên liền phải trải qua càng nhiều ngoài ý liệu khúc chết cùng phiền thoái. Bất quá. Bộ lệ ảnh phu nhân là William G. rằng mẹ để bạn tốt nàng trước mắt ở tử tức phủ làm khách khẳng định có thể tạo được chút tác dụng bất luận là tích cực vẫn là tiêu cực từ dỗ tờ nói chung bùi tương ước chừng hiểu biết tới rồi vì rằng tình cảnh nàng trong lòng cân nhắc một chút không có vội vã đi đồng tình tân nhận thức bằng hữu bởi vì có một số việc đặc biệt là việc nhà thực dễ dàng xuất hiện xoay ngược lại bùi tương liếc liếc mắt một cái nhắm mắt dưỡng thần rổ se tâm nói vị này người dám hộ Tuy rằng nhất quán mặt lãnh mềm lòng Thương tiếp nhỏ yếu, nhưng cũng không thiếu khách quan bình tĩnh thấy rõ lực. Bùi tương có thể cảm nhận được, dù cho tờ ẩn ẩn đồng tình mất đi mâu thân William gờ rằng, nhưng không có một mặt mà tin tưởng những cái đó đồn đại vớ vẩn. Võ đoán cho rằng William gỡ rằng tất nhiên gặp mẹ kế trách móc nặng nề cùng hãm hại. Ngươi thực thích ngươi tân bằng hữu sao? À, tèo lệ. Roussester ngữ khí có chút không chút để ý. Bùi tương một bên phiên sách vợ một bên nói, ta không rõ lắm. Roussester tiên sinh. Ta cùng bọn họ nhận thức thời gian có chút đoạn, ta còn không quá hiểu biết bọn họ. Ngươi thật đúng là cái cẩn thận cơ chí ma gì cô nương. Dô dùng hắn quán có trào phúng phong cách trêu chọc một câu. Bùi tương chấp trước mắt, quyết định dùng một đầu chẳng ra cái gì cả bài thơ ngắn đánh trả người dám hộ chế nhạo. Cô nương ra yêu thích dữ dội quý giá, có thể nào dễ dàng giao phó. Mặc dù hắn là phương đông phạ giả Ồ, hoặc su đăng, cũng không thể dùng kết xù tài phú đổi lấy chân tình thật cảm. Nay đây nhịp điệu cảm xúc no đủ thanh âm một vang lên, tơ lập tức thở dài một tiếng, cao mày lựa chọn câm miệng thoái nhượng. Kẻ lái nạ họa lần nữ nhân kia cũng thật sẽ tra tấn nam nhân, nàng rốt cuộc đều dạy cái gì lung tung rối loạn đồ vật cấp hạ kéo lệ. Ngày kế sau giờ ngọ, Bùi Tương cùng sổ Phỉ ở công viên chơi ném bóng cao su trò chơi, tận tình hưởng thụ bảy tuổi tiểu bằng hữu đơn giản vui sướng. Chơi trong chốc lát sau, nàng chú ý tới có cái ước chừng 4-5 tuổi tiểu đậu đinh đang ở nhìn chầm chầm nàng màu sắc rực rỡ bóng cao su xem. Tựa hồ rất tưởng gia nhập đến trò chơi giữa tới, vì thế không nghĩ mang tiểu hải nhi bùi tương ôm nàng cầu chạy xa một ít. Nhưng mà cái kia bạch bạch nộn nộn tiểu bằng hữu không có cảm nhận được tiểu tỷ tỷ ghét bỏ, lại bước chân ngắn nhỏ điên nhi điên nhi theo đi lên. Hắn trên mặt còn mang theo vui vẻ ngọt ngào tươi cười, tựa hồ cho rằng bùi tương lại cùng hắn chơi người truy ta đuổi trò chơi. Thế vậy, bùi tương bất đắc dĩ ngừng lại, nàng đi đến tiểu đậu đinh trước mặt, véo hông dắt nói, tiểu gia hỏa nhi, nhà ngươi đại nhân đâu? Như thế nào làm chính ngươi một người chạy loạn? Tỷ tỷ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi sao? Bùi Tương đánh giá một chút Tiểu Nam Hải Nhi ăn mặc, phán đoán ra hắn ra cảnh phi thường hậu đãi, liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Như vậy tiểu thiếu gia như thế nào sẽ một mình xuất hiện ở chỗ này? Ta có thể cùng ngươi cùng nhau chơi, nhưng là, ngươi cần thiết trả lời ta vấn đề. Tiểu Nam Hải Nhi mắt trông mong mà nhìn Bùi Tương cùng nàng trong tay màu sắc rực rỡ bóng cao su, không lên tiếng. Bùi Tương coi như hắn đáp ứng rồi. Lập tức mở miệng hỏi, ngươi là như thế nào tới nơi này? Mạ gì mang ta tới? Mạ gì là ai nha? Nàng ở nơi nào đâu? Là bảo mẫu, mụ mụ nói mạ gì là chiếu cố ta người. tỷ tỷ ta có thể sờ sờ cái này tiểu cầu sao? Bùi tương làm tiểu nam hải nhi sờ sờ bóng cao su, sau đó lại đem cầu cử đến cao cao. Ngươi còn phải tiếp tục trả lời ta vấn đề, mới có thể tiếp tục chơi cầu. Ngươi hỏi đi, ta nhưng thông minh. Tiểu nam hải nhi vô vô bộ ngực. Ngươi biết mạ gì ở nơi nào sao? Nàng vì cái gì không có đi theo ngươi. Mạ gì đang nói chuyện thiên. Nàng liến ở bên kia. Bùi tương theo tiểu nam Hải nhi đoạn béo ngón tay nhìn phía nơi xa, nơi đó cây xanh xanh đun, hoa tươi nở rộ, xác thật có hai ba cái bóng người hoặc ngồi hoặc đứng tụ ở bên nhau. Ta mang ngươi đi tìm mạ gì, ngươi không thể một người chạy xa như vậy, biết không? Không phải một người tiểu nam Hải nhi bắt lấy bùi tương tay, ngoan ngoãn nói, ta thích tiểu tỉ tỉ, chúng ta cùng nhau chơi đi. Ta có một fan tiểu một cung, có thể vèo vèo vèo mà bắn tên, còn có một đội binh lính tiểu nhân nhi, chúng ta có thể chỉ huy bọn họ đánh giặc. Thật sự, tiểu tỷ tỷ, Chúng ta cùng nhau về nhà, mụ mụ nói buổi tối có thể ăn một khối kẹo mềm, còn có cầu vồng tiểu bánh kem, Ân ân, ta thích quả cam mức trái cây, ngươi đâu? Ngươi cũng thích đi, ta có thể phân cho ngươi. Bùi tương trên mặt mỉm cười dần dần biến mất, nàng lúc này đại khái có thể thể hội một chút rổ xệt tở cảm thụ. Loại này lại nhải tiểu quỷ đầu xác thật có chút cha tấn người. Không, ta không muốn cùng ngươi chơi, đối với ngươi món đồ chơi cũng không có hứng thú, cũng không muốn ăn tiểu bánh kem cùng quả cam mức trái cây. Hảo, ngươi tới nói cho ta, bên kia ba nữ nhân trùng, cái nào là mạ gì? Tiểu béo ngón tay cao lớn nhất nữ nhân nói nói, nhất béo cái kia. Bùi tương lanh tiểu nam hải nhi chậm rãi đến gần, vài tên náo nhiệt nói dơn hầu gái đều không có chú ý một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ xuất hiện, vẫn là sổ phỉ theo sát chạy tới sau. Các nàng mới chú ý tới bên người tình huống. Nga, tiểu thiếu gia ngươi như thế nào không ở bồn hoa bên xem con bướm. Cái này tiểu nữ hải nhi là nhà ai hài tử nha. Sophie dùng tiếng Pháp trả lời mấy vấn đề này, đối phương vẻ mặt mờ mịt. Bùi tương túi đầu hỏi bên cạnh tiểu nam hải nhi, đây là ngươi bảo mẫu mạ gì sao. Tiểu nam hải nhi gật gật đầu, lực chú ý vẫn cứ ở bùi tương trong tay món đồ chơi thượng. Bảo mẫu mạ gì căn bản không có lưu ý đến nàng chiếu cô hải tử đã từng chạy xa. Nàng chỉ vào không hiểu tiếng Anh sổ phỉ hi hi ha ha mà cười một thời gian, lại quay đầu cùng bên người người trò chuyện lên. Bùi Tương biểu tình có chút không tốt. Lúc này, nàng bên cạnh tiểu Nam Hải Nhi hẳn là khát nước, hắn hô hai tiếng bảo mẫu mạ gì tên, nhưng là không có được đến hồi đáp. Vì thế, tiểu Nam Hải Nhi rời đi Bùi Tương bên người đi đủ chỗ cao ấm nước, lại lập tức không có đứng vững, mắt nhìn liền phải té lăn trên đất. Bùi Tương vội vàng lôi kéo, ổn định tiểu đậu đinh lung lay thân thể. Cùng lúc đó, Kêu ấm nước ngã ở trên mặt đất. Thượng đế nha, làm ta giật cả mình bảo mẫu mạ gì không kiên nhẫn mà la hét. Tiểu thiếu ra, ngươi lại bướng bỉnh, ta nhất định phải cùng phu nhân nói, không thể lại như vậy sủng nghịch ngươi. Ngươi như thế nào có thể đống nhiên phát giận, sau đó lại cố ý đánh nghiêng ấm nước đâu. Nay cũng không phải là có giáo dưỡng hải tử nên làm sự. Ta khát, mạ gì? Tiểu đậu đinh mềm mại mà nói. Ngươi khác vì cái gì không tiêu ta? Tiểu thiếu ra, gạt người cũng không phải là hảo hải tử nên làm sự. Ngươi xem, chúng ta nhiều thế này đại nhân đều đứng ở chỗ này đâu, đều nhìn đến ngươi bướng bỉnh. Bùi Tương nhìn lướt qua mạ gì bên cạnh mấy người phụ nhân, trong lòng biết những người này xác thật sẽ thay mạ gì giả bộ chứng. Bởi vì một khi nói lời nói thật, chẳng khác nào bại lộ các nàng đồng dạng không có nghiêm túc công tác sự thật. Ta không có gạt người tiểu đậu đinh ủy khuất mà biện giải một câu, ta muốn nói cho mụ mụ. Mạ Dị ánh mắt nháy mắt kinh hoàng một chút, ngay sau đó lại nhanh chóng chấn định xuống dưới, đổi thành một loại bất đắc dĩ dung túng ngữ khí. Hảo hảo, tiểu thiếu ra ngươi không có bướng bỉnh. Ai, ta nhất định phải cùng phu nhân nói nói chuyện, ta chỉ là khuyên ngươi ăn ít một ít đồ ngọn, ngươi liền bắt đầu phát giận, thật là không hiểu chuyện hài tử. Một nữ nhân khác tiếp lời nói, hài tử, nếu ngươi đối với ngươi mụ mụ nói mà gì nói bậy nói, ngươi sẽ bị phạt. Hơn nữa, buổi tối liền không còn có ăn ngon đồ ăn vặt, đây là thượng đế ở trừng phạt không nghe lời, không ngoan ngoãn hư hài tử. Tiểu nam Hải nhi vừa nghe muốn giảm bớt hắn buổi tối đồ ăn vặt, lập tức đỏ vành mắt hắn hướng tới bùi tường trên người nhích lại gần, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo trần trờ thanh âm. À kéo lệ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bùi tường quay đầu đi, nhìn thấy William cùng nọt tẩn đã đi tới, hai người ánh mắt rừng ở tiểu nam hải nhi trên người, đều có chút phức tạp dối dám. Bùi tường trong lòng vừa động, túi đầu đánh giá tiểu nam hải nhi bộ dáng. Không đợi nàng nhìn ra cái gì, nghĩ sao nói vậy nọt tẩn bố lệ an liền reo lên. ạ kéo lệ. Ngươi như thế nào cùng thì ô đỏ đãi ở bên nhau, các ngươi phía trước nhận thức. Bùi tương lắc lắc đầu, không phải, ta phía trước cũng không biết tên của hắn, các ngươi nhận thức hắn. Nó tờn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng giải thích nói. Hắn là thì ô đỏ gỡ rằng, William đệ đệ, Nga, hắn mụ mụ chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói nữ nhân kia. Nàng ở William tiếng Pháp Lao sư rời đi sau, luôn là ngăn đón gỡ rằng đại nhân cấp William tìm tân gia sư. Bùi tương biết được tiểu đầu đinh thân phận ám đạo một tiếng quả nhiên hào xảo. Lúc này, vừa mới vẫn luôn đối tiểu chủ nhân thì ố đỏ không để bụng bảo mẫu mạ gì đã đi tới, nàng đối với William lộ ra khiêm tốn kính cẩn nghe theo tươi cười, ân cần mà hành lệ Vân an. William gờ rằng nhàn nhạt gật gật đầu, ngươi mang thì ố đỏ ra tới toàn bộ. Liên ngươi một người sao? Gờ rằng thiếu ra, giai ẩn cũng đi theo cùng nhau tới, bất quá thì ô đỏ thiếu ra không thích làm giờn đi theo, hắn liền không có tiến công viên tới. William nhìn thoáng qua trên mặt đất ấm nước, Phân phó nói, sắc trời không còn sớm, người dọn dẹp một chút đồ vật, sau đó liền mang theo thì ổ đỏ rời đi công viên đi. Nếu trở về chậm, gỡ rằng phụ nhân khẳng định muốn đoán trách. Mạ gì vội vàng đáp ứng, xoay người đi thu thập trên mặt đất tấm nước cùng cái khác ra ngoài vụn vặt đồ vật nhi. Bùi tương chú ý tới, William gỡ rằng từ đầu đến cuối đều không có cùng cùng cha khác mẹ đệ đệ nói chuyện qua, đồng thời, dựa gần nàng tiểu đậu đinh nhưng thật ra vẫn luôn mắt trông mong mà nhìn huynh trưởng, chính là vẫn luôn không có ra tiếng. William Bùi Tương dùng dư quang thoáng nhìn mạ gì tạm thời rời đi thân ảnh, dùng hai tử ngự khi nói thẳng nói, ta cảm thấy cái kia mạ gì không tốt lắm. Vừa mới, ta cùng Sophie ở tam giác mặt cỏ bên kia chơi cầu, đừng phải thì ô đỏ, hắn bên người một người đều không có, Sophie nói, ơn, tiểu hai tử một người rất nguy hiểm. Sau lại chúng ta tìm được mạ gì, nhưng là mạ gì vẫn luôn đang nói chuyện thiên nhi, không thế nào phản ứng thì ố đỏ, còn vu hám thì ô đỏ bướng bình quăng ngã hỏng rồi ấm nước, rất chán ghét. Tóc đen tiểu thiếu niên như như mày, hắn đối thượng đệ đệ thiên chân thanh triệt xanh thẳm đôi mắt, trong lòng hơi mềm, trần chờ nói. Kia! Ta sau khi trở về cùng gờ giảng phu nhân nói nói chuyện này, không cho cái kia mạ gì khi dễ thì âu đỏ. Quyết định này đưa tới tóc vàng nọt tờn bất mãn, hắn điu môi. William, ngươi nhưng thật ra hảo tâm, chính là gờ giảng phu nhân sẽ không cảm kích. Ngươi càng là nói mạ gì nói bậy, nàng liền càng tín nhiệm mạ gì, ngươi hảo tâm chỉ biết khiến cho nàng hoài nghi. Norton nói làm William lộ ra trầm tư biểu tình. Bùi tương lúc này lực chú ý lại bị thị ồ đỏ hấp dẫn ở, bởi vì đứa nhỏ này ở Norton mở miệng nói chuyện thời điểm, lôi kéo nàng sức lực đống nhiên biến đại. Một lát sau, William hướng tới bùi tương xin lỗi mà lắc lắc đầu. Xin lỗi, à kéo lệ, ta khả năng không giúp được thị ổ đỏ. Nhà ta sự. Có chút phức tạp, hy vọng ngươi không cần cho rằng ta là một cái lạnh nhạt hẹp hỏi huynh trưởng. Bùi tương cũng biết William khó xử liền không hề dây dưa vấn đề này, chờ đến bảo mẫu mạ gì thu thập xong đồ vật sau, bùi tương sờ sờ thì ô đỏ cái chán, cầm trong tay màu sắc rực rỡ bóng cao su đưa cho hắn. Thì ô đỏ, cái này cầu tặng cho ngươi, nếu mụ mụ ngươi hỏi cầu lai lịch, ngươi liền nghiêm túc cùng nàng nói, hảo sao? Tựa như ngươi cho ta giới thiệu ngươi những cái đó món đồ chơi như vậy, tỉ mỉ mà giới thiệu cái này tiểu cầu lai lịch. Thì ô đỏ, đáp ứng ta, đem ngươi như thế nào gặp được ta? như thế nào thích cái này bóng cao su trải qua đều nói cho mụ mụ người thì ổ đỏ tiếp nhận màu sắc rực rỡ bóng cao su hướng tới bùi tương lộ ra một cái đại đại đáng yêu tươi cười ta nhớ kỹ ạ kéo lệ tỷ tỷ ngươi muốn tới nhà ta làm khách nha ta đem ta thích nhất món đồ trời tặng cho ngươi bùi tương cười tủm tỉm gật gật đầu sau đó đối với dấu giếm không kiên nhẫn bảo mẫu mạ gì vây vây tay ngự khí kêu căng mà phân phó nói ta là ạ kéo lệ mã lẩn Gần nhất sẽ đi theo người giám hộ bái phòng ước tử tước phủ, ngươi không cần đem ta đưa cho thì ổ đỏ lễ vật đánh mất. Nếu là làm ta phát hiện ngươi khinh mạn ta cùng ta lễ vật, ta sẽ làm tử tước phu nhân trừng phạt ngươi, biết không? Mạ gì người này đại khái là thật sự bắt nạt kẻ yếu quán. Nàng phía trước không đem Bùi Tương đương hồi sự nhi, lúc này thấy Bùi Tương tiêu căng khinh miệt mà liếc xéo nàng, nàng thái độ ngược lại mềm mại lên. Nàng lại nghe Bùi Tương nói ngày gần đây sẽ đi ước tử tước phủ làm khách, thái độ tức khắc liền nhiều ba phần cung kính. Chờ đến thì ô đỏ gờ rằng ôm bóng cao su lưu luyến không rời mà rời đi sau. Bùi tương liền cùng William, Norton hai người nói đến mặt khác có ý tứ đề tài. Nói nói cười cười vượt qua buổi chiều thời gian. Mặt trời xuống núi trước, ba người từ biệt, cũng ước định ngày hôm sau gặp mặt thời gian. William cùng Norton ở phản hồi dinh thự trên đường gặp bổ lệ ản phu nhân xe ngựa. Nàng tiếp đón hai vị thiếu niên lên xe sau, cẩn thận dò hỏi bọn họ gần nhất như thế nào luôn là hướng công viên chạy. William Ngươi nếu là tưởng ở bóng râm hạ đọc sách nói, trong nhà hoa viên liền không tồi, hà tất chạy đến loại người này, người tới hướng địa phương. Có phải hay không nọ tờn tiểu tử này lại có cái gì lười biếng dùng mánh lưới chủ ý, kéo ngươi đánh nhầm chợ đâu? Nói chuyện, bố lệ ẩn phu nhân có chút hận sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Norton Bố lệ ẩn bất mãn mà hừ hai tiếng, bất quá hắn đã sớm thói quen nhà mình mẫu thân bất công, hắn thọc thọc y Liam bả vai, làm hắn tự mình giải thích. William hơi hơi nghiêng người che ở nọt tờn trước người, đối với luôn luôn quan ái hắn bổ lệ ản phu nhân ôn thanh nói. Tới công viên bên này đọc sách là ta chủ ý, chặt lọt kệ gì. Ta, ta không quá thích đai ở trong nhà trong hoa viên, sẽ thường xuyên gặp được gỡ giảng phu nhân, không bằng bên ngoài thanh tịnh. Hơn nữa, ta cùng nọt tờn gần nhất gặp một cái nước Pháp tiểu cô nương, thực thông minh, đôi ta liền cùng nàng nhiều hàn huyên trong chốc lát, thường xuyên hỏi một ít tiếng Pháp phát âm vấn đề. Tiểu cô nương, bao lớn? Bố lệ ảnh phu nhân mày nhăn lại. À kẹo lệ năm nay 7 tuổi. Nó tơn cười hì hì đáp. Bố lệ ảnh phu nhân khó hiểu mà nhìn nhi tử cùng William. Các ngươi có thể cùng 7 tuổi tiểu cô nương thảo luận vấn đề. Nay quá kỳ quái, nói nữa, trong nhà liền có trưởng bối sẽ nói tiếng Pháp, hà tất bỏ gần tìm xa. William ánh mắt có chút tạm đạm, Nó tên vội vàng thế hảo huynh đại đáp. Các ngươi đều rất vội, không đề cập tới gờ rằng đại nhân. Chính là mụ mụ ngươi không phải cũng là có rất nhiều tụ hội muốn tham gia sao? William trước mắt không có tiếng pháp lão sư, tự học lên rất không có phương tiện. Nhắc tới gia sư vấn đề, luôn luôn đau lòng William gở giảng bổ lệ ảnh phu nhân lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, nàng nhịn không được oán giận nói: "Từ sư sần tiên sinh rời đi sau, người pháp văn chương trình học đã bị tạm dừng, tân gia sư vẫn luôn không có tin tức. À, theo ta thấy, đây là gở giảng phu nhân cố ý William chờ ngươi đem tri thức quên đến không sai biệt lắm." Nàng lại giả mù sa mưa mà do hỏi ngươi, ngươi đáp không được hoặc là đáp sai rồi, nàng liền có thể đến gở rằng đại nhân trước mặt đi bàn lộng thị phi. William ôn thanh khuyên đủ, chặt lọt kẹ gì, ngươi nên biết đến, mẹ kế nàng. Kỳ thật vô pháp nhúng tay ta việc học, ngươi không cần luôn là cảm thấy ta sẽ bị khi dễ. Nàng đối ta, kỳ thật còn có thể. Chặt lót kẹ bùa lệ ản phu nhân khinh miệt mà nhúng mày. Như vậy ỷ vào tuổi trẻ Mỹ mạo phản thượng cao chi nhi hư vinh nữ nhân. Có thể có bao nhiêu cao thượng tình cảm đâu? Người đã quên phía trước những cái đó không sạch sẽ hải sản sao? Tuy rằng nàng bên người thị nữ gánh hạ sở hữu trách nhiệm, nhưng là chúng ta đều rõ ràng, người tao ngộ những cái đó ống đau cùng nàng thoát không ra quan hệ. Nhắc tới mấy ngày trước hải sản dị ứng sự kiện, William gở giảng môi, không có lên tiếng nữa phản bác. Tóc đen thiếu niên là ước tử tước Antonio gở giảng trưởng tử, gở giảng gia tộc danh chính ngôn thuận người thừa kế. Tân nhiệm gở giảng phu nhân gả tiến vào sau, ngay từ đầu còn hảo. Nhưng từ nàng sinh hạ thân sinh nhi từ sau, sự tình liền dần dần trở nên phức tạp lên. vợ rằng phu nhân biết chính mình hài tử không có kế thừa tức vị khả năng, thậm chí tương lai còn muốn nơi trốn thấp minh trưởng nhất đẳng, phụ thuộc, trong lòng liền không qua thông khoái. Sau lại, không biết là ai cho nàng ra cái chủ ý, chính là làm nàng châm ngòi ước tử tức cùng trưởng tử chi gian quan hệ. Chỉ cần ước tử tức không thích chính mình trưởng tử, như vậy, hắn tự nhiên sẽ đem hạn định kế thừa ngoại phong phú sản nghiệp giao cho tiểu nhi tử kế thừa. Chứ cái này ra, nếu là ước tử tức có thể sống được lâu dài một ít, nói không chừng còn có thể dùng gờ giảng gia tộc tài nguyên cấp tiểu nhi tử an bài cái vô ưu rộng lớn tiền đồ. Ở gờ giảng phu nhân xem ra, ước tử tức cái này tức vị danh hiệu cùng sản nghiệp tổ tiên đều cấp trưởng tử William gờ giảng kế thừa, mà cái khác thực tế chỗ tốt còn lại là tiểu nhi tử thi ô đỏ gờ ràng, này chẳng phải là đẹp cả đôi đảng hảo biện pháp. Đương nhiên, mặt khác một ít người cũng không nhận đồng loại này đẹp cả đôi đảng. Ở William gở rằng một phương người xem ra có thân sinh nhi tử sau đương nhiệm gỡ giảng phu nhân càng ngày càng không an phận. Muốn ta nói nàng chính là si tâm vọng tưởng. Chắc lót ghệ búa lệ ảnh phu nhân cười nhạo một tiếng, thấp giọng nói: Ai nguyện ý làm gia tộc tài phú thế lực co lại đâu? Chỉ cần gỡ rằng đại nhân không có hồ đồ hoàn toàn, hắn liền sẽ không đem những cái đó lợi nhuận phong phú tài sản riêng giao cho tiểu nhi tử. Chính xác thả lý trí cách làm chính là muốn đem sở hữu sản nghiệp đều đủ số chuyển cho trưởng tử. Đây là rất nhiều tôn quý gia tộc ước định mà thành truyền thống, nữ nhân kia thế nhưng vọng tưởng đánh vỡ nào đó quý củ. William gỡ rằng nhiều như mày, tuy rằng không có ra tiếng phụ họa bố lệ ản phu nhân lý do thoái thác, nhưng cũng không có phản đối. Hắn từ nhỏ tiếp thu chính là chính thống người thừa kế giáo dục, đem gia tộc vinh quang xem đến thực trọng. Cho nên, dù cho hắn bản nhân không quá coi trọng nào đó tài sản riêng, cũng cho rằng chính mình tương lai có năng lực đem gỡ rằng gia tộc kinh doanh đến càng thêm thịnh vượng nhưng là đối với bất luận cái gì muốn suy yếu gia tộc người cùng sự hắn đều không tránh được muốn tâm sinh mâu thuẫn xe ngựa lân lân đi trước thực mau liền đến mục đích địa bố lệ ảnh phu nhân mang theo hai gã thiếu niên đi xuống xe ngựa ba người tự nhiên mà vậy mà ngưng hẳn nào đó nói chuyện nội dung mà ở đại trạch trong vòng bảo mẫu mạ gì đang ở tiếp thu gở giảng phu nhân lệnh bằng ánh mắt đánh giá thì ố đỏ ta bà bối ngươi lại cùng ta nói một lần ngươi là như thế nào được đến cái này màu sắc rực rỡ bóng cao su Mụ mụ, ta đi rồi hảo xa hảo xa. Nhìn đến ạ kéo lệ tỷ tỷ ở vứt cầu chơi, ta cũng tưởng chơi. Chính là ạ kéo lệ tỷ tỷ thực không cao hứng. Nàng hỏi ta như thế nào một người. Sau lại, ân, sau lại nàng lại hỏi Mạ Di ở nơi nào. Ta cho rằng nhìn thấy Mạ gì sau, ạ kéo lệ tỷ tỷ là có thể cùng ta cùng nhau chơi cầu. liền lãnh nàng đi tìm Mạ gì. Thi ố đỏ thiếu gia, cầu xin ngươi không cần nói dối. Ngươi rõ ràng vẫn luôn không có rời đi ta tầm mắt. Mạ gì vội vàng đánh gãy thì ổ đỏ nãi thanh nãi khí tự thuật. Ta không có nói dối. Thì ổ đỏ không cao hứng mà biểu biểu môi. Gờ rằng phu nhân chào phung cười, Mạ gì, ngươi ở chỉ trích ta nhi tử nói dối. Không, phu nhân, ta sai rồi, nhưng thỉnh ngươi nghe ta giải thích, thì ổ đỏ thiếu ra thật sự không có rời đi ta tầm mắt, thật sự. Giọt giờ lì ẻn tước sĩ trong phủ hầu gái cùng in dẻm hân tước trong phủ phòng bếp chọn mua đều có thể chứng minh, phu nhân. Chúng ta vẫn luôn ở tiểu tâm chăm sóc thị ổ đỏ thiếu gia. Nói tới đây, mạ gì bi thương khóc giống lên, phản phất đã chịu cực đại quỷ khuất. Thị ổ đỏ thiếu gia, xin thương xót, giúp giúp mạ gì đi. Người năm nay mới 5 tuổi, là cái tiểu thiên sứ giống nhau đáng yêu hài tử, ngàn bạn không cần bởi vì ta không cho ngươi ăn nhiều kẻo liền nói dối. Phu nhân, phu nhân, ta thật là hoan uổng. Gơ rằng phu nhân biểu tình có chút dao động. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua thị ổ đỏ. Đứa nhỏ này xác thật bởi vì kẹo bánh kem nhiều ít vấn đề lớn tiếng ở Mỹ quá. Hơn nữa, hắn nói hảo xa hảo xa có lẽ cũng không xa, kia chỉ là một cái năm tuổi tiểu hài nhi trong mắt xa. Có lẽ. Đối với cao lớn mà gì tới nói, kia bất quá là một chút khoảng cách mà thôi. Thì ố đỏ ngửa đầu nhìn thoáng qua mâu thần, lại nhìn thoáng qua tiếng khóc khó nghe mà gì, cảm thấy các nàng đều không bằng hôm nay ạ kẹo lệ tỷ tỷ thông minh đáng yêu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia càng chán ghét Kim Mao nọt nói, tức khắc Một đôi thanh triệt làm trong ánh mắt hiện ra một mặt ánh sáng. Sinh ra đã có sắn nhẹ bén trực giác nói cho thị ô đo, hắn đại khái có thể đổi cái phương pháp đuổi đi không thích người. Chán ghét quỷ kim mau nói, William không thích người, mụ mụ liền thích. Như vậy, nếu là William thích người, mụ mụ có phải hay không liền chán ghét? Mụ mụ, vì cái gì mà gì chưa bao giờ đối ta cười. Ta nhìn đến nàng đối William cười đến khả xinh đẹp, ta cũng muốn cho nàng đối ta như vậy cười. Gỡ giảng phụ nhân đối William gỡ giảng sự luôn luôn mẫn cảm, suy bụng ta ra bụng người, nàng tổng cảm thấy đối phương đối con trai của nàng không có nhiều ít thiện ý cho nên, nàng vừa nghe đến thị ổ đỏ vấn đề, sắc mặt biểu tình liền trịnh trọng không ít. Thi ồ đỏ, ngươi nhìn đến mạ gì hướng tới William cười sao? Này không phải thực bình thường sao? Trong nhà người hầu đều muốn tôn kính ca ca ngươi. Thi ồ đỏ ninh tiểu mày nghĩ nghĩ, hỏi, là như thế này sao? Chính là ta không thích mạ gì luôn là cùng William Kaka nói chuyện, mỗi lần đều nói tốt thời gian dài. Ta tưởng cùng Kaka chơi, chính là bọn họ một gặp được liền phải nói rất nhiều chuyện, ta không cao hứng. William Kaka còn khích lệ mạ gì, phê bình ta, mụ mụ, ta không thích như vậy. Theo thì ố đỏ giảng thuật, gờ giảng phu nhân trên mặt không còn có một kia dao động, nàng ôn nhu mà sờ sờ nhi tử đầu tóc, theo sau lắc lắc linh. Áo ẻo thái thái, thỉnh ngươi đem mạ gì xa thải. Ta nhi tử không cần một cái tâm quá lớn bảo mẫu. Là, phu nhân. Ta lập tức lại thế thì ổ đỏ thiếu ra tìm kiếm một người tận trách bảo mẫu. Nữ quản gia thái thái vội vàng đáp. Gờ rằng phu nhân hơi hơi gật đầu, hoàn toàn không để ý tới mạ gì cầu tình cùng ủy khuất. Lần này là thật sự bị hoan uổng. Năm tuổi thì ổ đỏ gờ rằng tả nhìn xem hữu nhìn xem, xác định khi dễ quá người của hắn rốt cuộc bị hắn đánh bại, tức khắc cười con xinh đẹp đáng yêu mặt mày. Nguyên lai like còn có thể như vậy. Trưng 205, bữa tối qua đi, Rosetta tân nhiệm bên người nam phó Johan Simpson tiến vào hội báo nói, ước tử tức trong phủ gờ giảng phu nhân phái người đưa tới một phần tạ lễ. Tạ lễ, Rosetta có chút khó hiểu. Simpson thuật lại người tới lý do thoái thác. Tử Tước trong phủ nghe sai nói, gờ giảng phu nhân vì cảm tạ họa lần tiểu thư đối thì ô đỏ gờ giảng thiếu ra trợ giúp, cố ý chuẩn bị một cái từ Italy mua pháp lang thủy tinh hộp nhạc, hy vọng họa lần tiểu thư có thể thích. Mặt khác. G rằng phu nhân trả lại cho Sophie một bảng anh, nói là khen thưởng nàng thích đáng chiếu cố cũng đưa về thì ổ đỏ gờ rằng thiếu ra. Rosetta nhìn về phía bùi tương, không tiếng động dò hỏi. Bùi tương hơi giật mình lúc sau, đối rổ Setter đơn giản nói một chút nàng gặp được thì ổ đỏ gờ rằng trải qua. Ta đem cái kia từ Pazi mang đến xinh đẹp bóng cao su đưa cho thì ổ đỏ, G rằng phu nhân đại khái cảm thấy ta là cái khẳng khái hào phóng hảo hải tử, cho nên mới làm người đưa tới một cái hộp nhạc. Rosetta tiên sinh. Ta có thể tiếp thu nàng lễ vật sao? Nếu là ngươi dụng tâm ái bảo bối đổi lấy lễ vật, vậy nhận lấy đi. Bùi tương không quá thích cái này cách nói, nàng phản bác tơ nói. Cái kia màu sắc rực rỡ bóng cao su cũng không phải là ta yêu thương bà bối, ta chỉ là thực thích cùng sổ phỉ chơi ném cầu truy cầu trò chơi mà thôi. Rosetta nhàn nhạt mà lên tiếng, cũng không tưởng cùng tiểu cô nương cái cỏ cùng loại hấu chí đề tài. Hắn rung chung kêu tới Sophie, lại lần nữa dò hỏi một lần buổi chiều công viên phát sinh sự tình. Sophie nhìn Bùi Tương liếc mắt một cái, thấy tiểu chủ nhân chính vội vàng lăn lộn một con đại bình hoa cắm hoa, cũng không có cái gì đặc biệt tám chỉ, liền một năm một mười mà nói về thì ổ đỏ việc. Là một người người trưởng thành, Sophie đương nhiên nhìn ra bảo mẫu mạ gì thất trách cùng không ổn. Mặc dù nàng nghe không hiểu lắm cái kia mạ gì lời nói, nhưng nàng có thể nhìn ra được tới mạ gì đối thì ổ đỏ có lệ cùng không kiên nhẫn. Rosetta nghe xong Sophie tự thuật sau, trong lòng liền đã bừng tỉnh gỡ rằng phu nhân sở dĩ sẽ cố ý đưa tới một phần tạ lễ, tuyệt không gần là bởi vì một cái tinh xảo tiểu món đồ chơi duyên cớ. Đặc biệt là, nàng trả lại cho Sophie một bảng anh khen thưởng. Vị tử tức kia phu nhân là ở cảm tạ ạ kéo lệ đối thì ô đỏ gỡ rằng thiện ý, cảm tạ ạ kéo lệ giúp nàng phát hiện bảo mẫu mạ gì không xứng trước. Chỉ là, ạ kéo lệ tiểu gia hỏa này nhi luôn luôn cổ linh tinh quái, nàng thật sự không biết chính mình đưa ra bóng cao su lúc sau, khả năng sẽ khiến cho phong ba sao. À kéo lệ Sophie nghe không hiểu lắm các ngươi chi gian đối thoại, ngươi có thể cho ta cẩn thận giảng một giảng, ngươi đem bóng cao su đưa cho thì ổ đỏ gờ giảng thời điểm, đều dặn dò một ít cái gì sao. Còn có, ngươi không có đem bảo mẫu mạ gì sự nói cho William gờ giảng sao. Hắn lúc ấy là chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này. Bùi tương hỏi gì đáp đấy? nàng một chữ không rơi xuống đất lặp lại một lần ngay lúc đó đối thoại. Joseph cười như không cười, à kéo lệ. Ngươi thật cảm thấy gỡ giảng phu nhân tạ lễ là vì ngươi đưa ra tiểu bóng cao su. Bùi tương sớm biết rằng rổ xẹt tở sẽ vạch chân nàng, cho nên cũng không cảm thấy xấu hổ. Nàng lịch ngậm cười, đối rổ xẹt tơ nói. William không muốn nhúng tay hắn đệ đệ sự, ta lại không bằng lòng làm bảo mẫu mạ gì vẫn luôn khi dễ thì ô đỏ, cho nên, ta liền hy vọng gỡ giảng phu nhân có thể nhìn thấu mạ gì gương mặt thật. Đây mới là ngươi đưa ra món đồ chơi mục đích. Hy vọng từ món đồ chơi lai lịch bại lộ cái kêu bảo mẫu mạ gì hành động. Bùi tương hơi hơi gật đầu, trên mặt lộ ra chút chờ mong khen ngợi tiểu đắc ý. Rosetta rội nước la nói, ý tưởng thực không tồi, bất quá cũng không nhất định vạn vô nhất thất, cũng phi thường có khả năng làm không công. Vì cái gì? Bùi tương không quá chịu phục Rosetta như suy tư gì một lát sau, kiên nhẫn giải thích nói. Từ ngươi thuật lại những lời này đó chung, ta tạm thời phỏng đoán một phen kế tiếp. À kéo lệ. Mặc dù gờ rằng phu nhân nghe qua thì ô đỏ gờ rằng được đến bóng cao su trải qua, cũng không nhất định sẽ như ngươi suy nghĩ như vậy, nhận định bảo mẫu mạ gì bỏ rơi nhiệm vụ. Nàng có lẽ sẽ ở mạ gì rảo biện lòng kẻ dưới này nghi thị ố đỏ cách nói. Rốt cuộc, đó là một cái mới năm tuổi hài tử, đối rất nhiều sự tình đều không có quá rõ ràng nhận chi, rất có thể cấp sẽ phát sinh một ít hiểu lầm. Thậm chí, nàng sẽ cho rằng là tiểu hài tử ở cô y nói dối, ở vu hãm mạ gì. Bùi tương kinh ngạc hỏi. Các người đại nhân đều như vậy không muốn tin tưởng Hải tử nói sao? Sẽ tờ dùng hắn cặp kia lại hắc lại lượng đôi mắt trừng mắt vẻ mặt vô tội bùi tương, ý vị thâm trường mà nói: "Nếu mỗi cái Hải tử đều giống như vậy có chủ ý, xác thật yêu cầu thận trọng nhiều tư một ít. Không phải mỗi cái Hải tử đều là thuần khiết thiên chân tiểu thiên sứ, nàng có lẽ là sông dựng thượng đam mê trò đùa dai thai nhọn tiểu thủy quái, thích thì vào vài phần tiểu thông minh trêu chọc chính trực đại nhân." Bùi Tương cổ cổ gương mặt, "Ta mới 7 tuổi." Nghe không hiểu lắm ngươi như vậy thật giải kỳ quái câu. Còn có, ta cảm thấy so với tiểu thủy quái như vậy không chuẩn xác hình dung từ, Ta càng hy vọng ngươi có thể sử dụng tiểu tiên nữ cái này so sánh. Rốt cuộc nhà, ngươi là một cái chính trực đại nhân, nói chuyện đến thực sự cầu thị. Rosetta cười nhạo một tiếng, quay đầu phân phó sổ phi có thể rời đi. Chờ đến trong phòng lại dư lại một lớn một nhỏ hai người khi, Rosetta đối với bùi tương vây vây tay. À kéo lệ, ngươi đến ta bên người tới. Đừng ở tiếp tục đạp hư những cái đó đáng thương đóa hoa, chân chính tiểu tiên nữ cũng sẽ không như vậy thô lỗ. Bùi Tương lập tức cầm trong tay bó hoa toàn bộ mà nhét vào bạch thủy tinh bình hoa, sau đó khả khả ai ái mà đi đến người giám hộ phụ cận, tìm một phen cao bồi có tay vịn ghế dựa ngồi xuống. Ngài có cái gì phân phó? Tôn Kính rồ xẹt tờ tiên sinh. Joe xẹt tờ nhướng mày hỏi, "À, Tiêu Lệ, ta thập phần tò mò, nếu gỡ rằng phu nhân không tin nàng thần sinh nhi tử nói, thậm chí cho rằng là tiểu hài tử ở đại kinh tiểu quái?" vậy ngươi còn sẽ tiếp tục quản chuyện này sao? Rốt cuộc, William G. Rằng đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nếu muốn tiếp tục trợ giúp thì ổ đỏ G. Rằng nói, ngươi lại sẽ làm những gì đây? Bùi tương nghiêng đầu đánh giá Rosetta, phát hiện hắn sắc thật đối chuyện này sinh ra hứng thú, càng chuẩn xác mà nói, hắn là đang nghe nói G. Rằng ra kia đối huynh đệ ở trung trạng thái sau, đồng nhiên sinh ra một loại kỳ lạ quan tâm. Đương nhiên, Rosetta bản nhân cũng không có phát hiện chính mình nào đó tâm lý cảm xúc phật phồng. Hắn chỉ là cho rằng, đây là một hồi tống cổ thời gian nói chuyện, đồng thời, cũng là ở quan tâm từ hắn phụ trách chăm sóc tiểu cô nương. Bùi tương lập tức liền liên tưởng đến người này đã từng tao nộ, trong lòng hơi hơi thở dài. Tiên sinh, nếu ta có thể nhìn thấy gờ giảng phu nhân, hoặc là có thể cùng nàng lấy được liên hệ, ta sẽ làm sổ phí đem nàng nhìn thấy tình huống miêu tả cấp gờ giảng phu nhân nghe. Ân, lúc sau, ta hẳn là liền sẽ không còn đi. Thấy gờ giảng phu nhân, kia nhưng không dễ dàng. Ít nhất gần nhất một đoạn thời gian, ta không có đem ngươi giới thiệu cho càng nhiều người tính toán, ta phải nghiêm túc cân nhắc một chút thân phận của ngươi, ngươi có thể minh bạch sao, ạ kéo lệ. Bùi tương lần này là thật sự kinh ngạc, nàng có thể có cái gì thân phận đâu. Dù sẽ nhiều lắm sẽ đối người ngoài nói, cái này nước Pháp tiểu cô nương là hắn bằng hưu hài tử, hắn chỉ phụ trách đem nàng nuôi lớn thành nhân mà thôi. Nếu là người có tâm cẩn thận điều tra ạ kéo lệ thân thế nói, liền sẽ phát hiện đây là một cái phụ bất tưởng tư sinh nữ có phi thường mất danh dự xuất thân chính là hiện giờ Rô Sẹt Tơ nói muốn nghiêm túc cân nhắc một chút vậy Thuyết Minh hắn là tính toán thê ạ kẹo lệ bịa đặt một cái càng thể diện xuất thân Thiên Sinh ta tưởng ta đại khái có thể minh bạch ngươi tính toán vô luận như thế nào chẳng sợ không có bất luận cái gì thay đổi ta tưởng ta đều là cảm kích ngươi bởi vì so với trôi giạt khắp nơi cô nhi vận mệnh ta hiện tại đã phi thường may mắn Rô Sẹt Tơ không quá giỏi về ứng đối loại này thiệt tình thực lòng trắng ra cảm kích chi tử. Hắn có chút không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt, ngự khí lại lần nữa trở nên không kiên nhẫn lên. Nếu tâm tồn cảm kích, vậy đi nhiều nhìn xem thư đi. À kéo lệ, không cần lãng phí chân quý thời gian cùng người thiên phú. Ta nhưng không nghĩ làm người chỉ trích, phê bình ta là cái không phụ trách nhiệm người giám hộ, dung túng ngươi lãng phí thiên phú, dung túng ngươi lưu lạc trở thành một cái hư vinh nông cạn xuẩn cô nương. Bùi tương đã thói quen người này khi tốt khi xấu tính tình, hao phóng mà quyết định bất hòa dễ dàng thẹn thùng nam nhân so đo. Nàng thấy hắn không hề tiếp tục dò hỏi gờ rằng huynh đệ sự, cũng không nhắc nhở hắn, mà là theo hắn ngôn ngữ chỉ thị nghiêm túc gật gật đầu, sau đó liền ngâng lên buổi sáng chưa đọc xong thư tịch đọc lên. Trong nhà một lần nữa trở nên an tĩnh lại, rồi sẹt tơ nhìn ánh nến hoảng hốt xuất thần, bên hai ngẫu nhiên nhớ tới tiểu cô nương phiên thư thanh âm, trong nhà quanh quần đóa hoa cùng trái cây phát ra nhàn nhạt hương khí. Hắn nơi nhìn đến hết thể sự vật, đều vào giờ phút này bảy biện ra một loại khó được cấm áp cảm giác. Cái này làm cho Dỗ Xet Tở cảm thấy đã lâu thả lỏng cùng bình hẳn. Bùi Tương lật qua một tờ thư tịch, suy nghĩ hơi hơi phiêu xa. Vừa mới ở trả lời rổ Xet Tở vấn đề thời điểm, nàng không có kỹ càng tỉ mỉ giải thích rốt cuộc muốn như thế nào trợ giúp thì ô đỏ cái kia tiểu gia hòa Nhi, chỉ là đem giải quyết vấn đề hy vọng đặt ở hay không có thể nhìn thấy gở rẳng phu nhân chuyện này thượng. Cái này đáp án chợt vừa nghe đi lên, chung quy trung củ, vừa không quá mức nhiệt tâm cũng không có vẻ là nhạt. Rất có một loại xem vận khí tốt hư tùy ý. Nhưng trên thực tế, đùi tương nếu quyết định ra tay lo chuyện bao đồng, lại há có thể bỏ dở nửa chừng. Rosetta cũng không rõ ràng nàng đưa ra cái kêu màu sắc rực rỡ bóng cao su rốt cuộc là cái dạng gì, bởi vì đó là kẻ lại nạ họa lần phía trước mổ vị tình nhân đưa cho ạ kéo lệ, lấy vị này người giám hộ cao ngạo, hắn sao lại nhìn kỹ loại này lai lịch đổ vật. Bởi vậy, Rosetta liền xem nhẹ một cái chi tiết, chính là cái kêu màu sắc rực rỡ bóng cao su thủ công tinh xảo, còn xem như một cái đáng giá món đồ chơi. Chế thành hình cầu ra không phải thực bình thường, ra bên ngoài triền bọc lửa mang trang trí thượng, theo đầy vàng bạc tuyến theo thừa, đồ án trung tâm còn được khảm mấy cái cũng không tính tiện nghi sinh đẹp hạt trâu. Tóm lại, loại này tinh xảo bóng cao su món đồ chơi tuyệt đối không nên bị một cái bảy tuổi tiểu nữ hài nhi tùy tay đưa ra, ở không có được đến trưởng bối hoặc là người giám hộ cho phép hạ. Bùi tương tin tưởng, chỉ cần gờ giảng phu nhân chú ý tới thì ổ đỏ ôm bóng cao su, liền sẽ dò hỏi này lai lịch. Lúc sau... Nàng tất nhiên sẽ chuẩn bị một phần giá trị lược cao lễ vật hồi đưa Bùi Tương. Đây là cơ giáo dưỡng thể diện nhân gia vẫn thường cách làm. Một khi gỡ giảng phu nhân phái người lại đây tặng đồ, Bùi Tương khẳng định có thể trước nay người lý do thoái thác chung suy đoán sẽ ra chuyện tiến triển. Nếu gỡ giảng phu nhân lựa chọn tin tưởng thì ố đỏ, vậy hết thể hoàn mỹ kết thúc. Nếu gỡ giảng phu nhân lựa chọn tin tưởng bảo mẫu mạ gì giảo biện, kia Bùi Tương liền sẽ thỉnh cầu rổ tờ tiên sinh hỗ trợ, làm người truyền lời cấp gỡ giảng phu nhân. Báo cho buổi chiều công viên trung chân tướng. Hiện giờ xem ra, gờ giảng phu nhân hẳn là biết mạ gì chân thật bộ mặt, cũng ý thức được, nhi tử thì ô đỏ gờ giảng đã từng gặp phải lạc đường nguy hiểm. Nếu không nói, nàng sẽ không thêm vào khen thưởng cấp sổ phì một bảng anh. Bùi tương không chút để ý mà phiên một tờ thư, trong lòng lại sinh ra tân nghi hoặc. Nàng có chút không minh bạch, dựa theo cái kia mạ gì tính cách tới xem, người này không nên thua ở thì ô đỏ gờ giảng cáo chẳng hạ. Nàng nên thông qua rảo biện cùng vu hãm tới tranh thủ đến gỡ giảng phu nhân tín nhiệm. Cho nên, đùi tương kỳ thật đã sớm làm tốt phiền toái rổ xẹt tờ tiên sinh chuẩn bị. Đảo không phải nàng đặc biệt nhiệt tâm, đặc biệt thích làm tốt sự, mà là bởi vì nàng đối tiểu hài tử có khả năng đi lạc loại sự tình này, xác thật vô pháp làm được khoanh tay đứng nhìn. Ở khả năng cho phép dưới tình huống, nàng nguyện ý nhiều thao chút tâm. Nhưng làm nàng không có đoán trước đến chính là, cái kia mạ gì thế nhưng thật sự bị trần. Chẳng lẽ? Lại William gờ giảng giúp thì ổ đỏ một phen. Như thế có khả năng. Hắn như vậy lớn, lại là người thừa kế, khẳng định có biện pháp cảnh giác gờ giảng phu nhân, chỉ xem hắn có nguyện ý hay không lo lắng. Lại hoặc là nói, gờ giảng phu nhân là cái gì thường tín nhiệm chính mình hài tử mẫu thân. xác thật có cái này khả năng tính, nhưng là cũng không quá lớn. Nếu không nói, cái kia mạ gì cũng sẽ không vẫn luôn đảm nhiệm thì ổ đỏ bảo mẫu trước. Bùi tương thoáng phỏng đoán trong chốc lát, liền buông xuống nhà người khác việc nhà quay đầu bắt đầu quan tâm đứng dậy biên người giám hộ tới vừa mới nói chuyện thời điểm rồi sẹt tờ đối gở rằng huynh đệ chi gian ở trung tình huống có chút khác chú ý cái này làm cho bùi tương nhớ tới nguyên tắc chung nào đó văn tự miêu tả đúng vậy nguyên tắc bùi tương đã ý thức được nàng bên cạnh cái này rồi sẹt tờ chính là dễ nấy giờ này bộ văn học danh tác nam chính một cái điển hình cao phú thảm. rồi sẹt tờ tiên sinh xuất thân danh môn vọng tộc là trong nhà con thứ hắn nguyên bản hẳn là có thể phân đến chút ruộng đất tài vật Nhưng là lao rổ xẹt tở tiên sinh cũng không nguyện ý nhìn đến gia tộc tài sản có một chút ít có lại, mặc dù đó là cho hắn con thứ hai. Rổ xẹt tở tiên sinh huynh trưởng rô len rổ tở cùng phụ thân có đồng dạng ý tưởng, chính là không muốn bởi vì kế thừa vấn đề mà phân mỏng gia tộc sản nghiệp. Nhưng là, bọn họ lại không bằng lòng nhìn đến huyết mạch thân nhân thật sự khốn cùng thất vọng, mặc kệ này phân không muốn là xuất phát từ thân tình vẫn là xuất phát từ đối gia tộc danh dự giữ gìn, bọn họ cuối cùng quyết định Phải vì ẹ đùa rổ xẹt tở tìm kiếm một cái của hồi môn phong phú thế tử. Sau lại, bọn họ quả thực cấp vừa mới tốt nghiệp đại học rổ xẹt tở tiên sinh định ra một môn việc hôn nhân. Đó là một vị mỹ nhân, một vị có tam vạn bảng anh của hồi môn xinh đẹp cô nương, hết thể nhìn qua đều phi thường mỹ mãn. Chỉ là, thúc đẩy việc hôn nhân này rổ xẹt tở phụ tử che giấu một cái quan trọng sự thật, chính là kia cô nương mẫu thân một phương, mấy thế hệ người đều là kẻ điên. Rổ xẹt tở vẫn luôn không có nhìn thấy hắn nhạc mẫu. Hắn cho rằng đối phương đã qua đời, nhưng kỳ thật là bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Mà rồ xe tờ hôn nhân gần duy trì không đến 4 năm, hắn thê tử cũng giống như hắn nhạc mẫu như vậy, lâm vào điên cùng giữa. Đương bác sĩ tuyên án bậc thả mạ sẩn tinh thần không bình thường sau, rồ tờ liền ly hôn quyền lợi đều mất đi. Đến tận đây, trừ bỏ tử vong, Thượng đế cùng pháp luật đều yêu cầu hắn cần thiết cùng như vậy một cái thê tử cộng độ quãng đời còn lại. Càng châm trọng chính là, lao sẽ tờ cùng sẽ tờ tính kế tờ hết thảy lại không có tính kế đến vận mệnh an bài. Ở bốn năm chung, này hai người trước sau qua đời, đem to như vậy ra sản đều để lại cho e đổ rổ sẹt Vì thế, rổ sẹt tiên sinh trở thành một cái chân chính giàu có người, lại mất đi thông qua hôn nhân thu hoạch hạnh phúc cơ hội. Bùi tương xuyên thấu qua anh đến nhìn nhắm mắt dưỡng thần rổ sẹt cẩn thận đoan trang hắn dung mạo. Cái này không quá anh tuấn cao lớn nam nhân lúc này đại khái tương đối thả lỏng, mặt mày gian tối tâm tiêu tán rất nhiều. Nhưng cái loại này như hình với bóng cô độc cảm như cũ quanh quẩn không đi tựa hồ đã trở thành ẹ đổ rổ xệt tờ người này một bộ phận tính chất đặc biệt cái nào phương diện mang đến thương tổn lớn hơn nữa đâu Bùi tương liễm mi suy tư là phụ thân cùng huynh trưởng lừa gạt dấu dếm vẫn là cái kia từ thành tỉnh đến điên cuồng bậc thả mạ sần đại khái vẫn là thân nhân đi ngay kế bùi tương dựa theo ước định đi công viên Làm nàng kinh ngạc chính là trừ bỏ nọt tờn cùng y ly ngoại tiểu đầu Đinh thì ổ đỏ cũng xuất hiện Thì ố đỏ mang đến rất nhiều âu yếm món đồ chơi, cười đến lại ngọt lại ngoan, liên tiếp mà mời bùi tương cùng hắn cùng nhau chơi. Bùi tương cự tuyệt thì ố đỏ nhiệt tình mời, gia nhập nọt nở cùng William đọc sách giao lưu tiểu tổ giữa, tiếp tục luyện tập tiếng pháp cùng tiếng Anh. Thì ố đỏ một mình chơi trong chốc lát sau, cảm thấy thập phần không thú vị. Ngày xưa hấp dẫn hắn món đồ chơi lúc này đã dẫn không dậy nổi hắn hứng thú. Hắn luồng nghịch trong chốc lát binh lính tiểu nhân nhi, quay đầu lại xem một cái túi đầu đọc sách bùi tường hắn lôi kéo tiểu một cung. Quay đầu lại phát hiện nọt tẩn ở cùng bùi tương nói nghe không hiểu nói, hắn lăn lăn tiểu bóng cao su, quay đầu lại thoáng nhìn William tự cấp bùi tương niệm thơ. Không biết từ khi nào khởi, thì ố đỏ ném xuống sở hữu món đồ chơi, chậm rãi cỏ tới rồi bùi tương bên người, an an tính tính mà ngồi xuống. Lại qua mấy ngày, thì ố đỏ lấy ra một chồng tinh mỹ biết chữ tấm cạn, bắt đầu đi theo ba cái đại hài tử cùng nhau học tập. William gở rẳng thấy đệ đệ gặp gành mà nhận từ đơn, đọc câu, ngâm nga tiểu thơ. Rốt cuộc nhịn không được ra tiếng chỉ đạo. Thì ố đỏ chớp đôi mắt nhìn luôn luôn không thế nào để ý tới hắn huynh trưởng, chậm rãi lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Một bên nọt tơn cười nhạt một tiếng, có chút bất mãn bạn tốt mềm lòng. Muốn hắn nói, mặc dù cái này thì ô đỏ gờ giảng đáng yêu nghe lời, nhưng chỉ cần hắn là đương nhiệm gờ giảng phu nhân nhi tử, sớm muộn gì có một ngày sẽ cùng y sinh ra ngăn cách cùng khác nhau. Một khi đã như vậy, há tất hiện tại đầu nhập cảm tình. Ngày này chẳng vạn. Bùi tương trong lúc vô tình đụng vào thì ô đỏ bên người một vị lớn tuổi nữ quản sự ở hấn đạo mới tới bảo mẫu, hai người đối thoại từ cây cối một khắc sườn ẩn ẩn chuyển đến. Kéo là, nhớ kỹ thượng một cái bảo mẫu mà gì giáo hấn, không cần có quá nhiều tiểu tâm tư, nếu không, phu nhân sẽ làm ngươi ở cái này trong vòng hôn không đi xuống, minh bạch sao? Là, hẹn đi thái thái. Ta ngày hôm qua nhìn đến ngươi cùng bố lệ ảnh phu nhân nói không ít lời nói, sao lại thế này? Kéo là thanh âm có chút đút nhát. Nàng ở hướng ta hỏi thăm công viên sự, hỏi ta gỡ rẳng thiếu ra cùng thì ô đỏ thiếu ra ở chung đến thế nào? Ngươi là như thế nào trả lời? Ta, ta nói khá tốt, chính là ăn ngay nói thật. Hãy đi thái thái hừ một tiếng, eo lạ, từ nay về sau, vô luận bố lệ phu nhân cùng ngươi đã nói cái gì, ngươi đều phải hội báo đi lên, nhớ kỹ, đây là yêu cầu. Tốt, hãy đi thái thái. Eo lạ dịu ngoan mà đáp. Tôi hẹn đi thái thái hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? là bay nhanh lắp đầu, ta không hiểu kỷ, ta nhất định hấn phu nhân phân phó làm việc. Hẹn đi phu nhân cười lạnh một tiếng, ta minh xác nói cho ngươi, cái kêu mạ gì chính là từ bổ lệ ản phu nhân nơi đó được đến quá nhiều tiền thưởng, mới không đem thị ô đỏ thiếu ra để ở trong lòng, ngược lại đi xu nịnh gờ rẳng thiếu ra. Phu nhân không thể đem bổ lệ ản phu nhân thế nào, nhưng là lại có thể sa thải có nhị tâm hầu gái. Nghe đến đó, bùi tương liền không có lại tiếp tục nghe đi xuống. Nàng nghĩ, Đại khái lại là những cái đó ưu không rất ít lợi tình cảm gốc mắt, thái dương phía dưới chưa từng có mới mẻ sự. Nói như vậy, gờ rằng phu nhân nhanh chóng xa thải bảo mẫu mạ gì, không có tin vào nàng rảo biện chi tử, là bởi vì phát hiện mạ gì cùng cái kia bổ lệ phu nhân chi gian lén lui tới. Một ít ý tưởng từ bùi tương trong đầu thoảng qua, liền không hề nhiều dừng lại nhiều tự hỏi. Đối với lúc này bùi tương tới nói, này đó đều là cùng nàng không quá tương quan bắt quái mà thôi. Nàng hiện tại nhất chú ý sự tình. Là sắp đến sổn phịu hành trình. Nơi đó, có trên gác máy bật tha mạ sần. Quá một đoạn thời gian, nữ chính rể nầy giờ liền sẽ trở thành gia đình của ta giáo viên. Mà ta người dám hộ rổ xẹt tở tiên sinh, vô luận như thế nào đều không nên được đến một cái lại hạt lại tản tật kết cục. chương 206. Rời đi mưu cột này tòa dân cư đông đúc thành phố lớn phía trước, bùi tương đạt được một lần tự do mua sắm cơ hội. Nàng làm bảo mẫu sổ phỉ cùng lữ quán nghe sai lãnh nàng đi một nhà chuyên môn kinh doanh phương đông hương liệu cùng tạm hóa cửa hàng mua một ít thượng vàng hạ cám vật nhỏ. Lúc sau bọn họ lại đi bản địa một nhà thanh danh không tồi châu báo cửa hàng định chế một ít hình dạng đặc thù bạc chất trâm hình đồ vật. Chờ nàng tiêu hết vốn nên dùng cho mua sắm quần áo cùng món đồ chơi tiền tiêu và sau đoàn người liền quay trở về chỗ ở. Joseph nhìn lướt qua sổ phỉ cùng nghe sai trong tay đại bao tiểu bọc không có kỹ càng tỉ mỉ do hỏi bùi tương đều mua cái gì chỉ là đạm thanh kiến nghị nói, à kéo lê, ngươi nên cùng ngươi các bằng hữu từ biệt, chúng ta hậu thiên liền phải rời đi nơi này phản hồi sủng phiểu. Bùi tương gật gật đầu, đi đến rỗ setter bên cạnh ngồi xuống, ngửa đầu do hỏi khởi có quan hệ sủng phi cụ thể tình huống tới. Rỗ tơ đối tổ trạch sủng phi cảm tình thập phần phức tạp, ở quá khứ 10 năm, hắn luôn là quay lại vội vàng, mỗi lần dừng lại thời gian đều sẽ không vượt qua hai tuần. Đó là một tràng ba tầng kiến trúc, có mặt cỏ, hoa viên, trùng ngựa cùng với. Sở hữu ngươi có thể tưởng tượng được đến thể diện nhân gian nên có đồ vật. Phong ở vẻ ngoài là màu xám, trung quanh không có gì nhân ra, trời đầy mây trời mưa thời điểm. xa xa nhìn lại, tuẩn thị thật, thật giống như là một tòa ngăn cách với thế nhân nhà giam, luôn là sẽ làm nhân tâm sinh áp lực hoặc là bực bội. đương nhiên, nếu ngươi hiểu được hưởng thụ cô độc nói, có lẽ sẽ cảm thấy đó là một chỗ tuyệt diệu ẩn cư chỗ. Bùi tương yên lặng nhìn liếc mắt một cái rồi sẽ tờ, tâm nói ngươi như vậy giới thiệu tuẩn thị liền không lo lắng bảy tuổi tiểu cô nương sinh ra mâu thuẫn hoặc là sợ hãi tâm lý sao? Tuần Phi trong hoa viên có hoa sao? Trung quanh có cây ăn quả sao? Trong phòng mặt phòng khách cùng nhà ăn cũng đủ rộng mở sinh đẹp sao? Có hay không chi hình đèn treo thủy tinh cùng rắn chắc thổ nhĩ kỳ thảm? Bước màn là màu tím còn màu lục đậm. Vị kia phụ trách chăm sóc ta Phật Thái Thái tính tình như thế nào? Trang viên mặt khác người hầu đều thế nào? À kéo Lệ, vấn đề của ngươi cũng thật nhiều, ta nhưng không kiên nhận thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Dô tờ tiên sinh, làm ơn ngươi nói điểm cụ thể, ấm áp chi tiết đi, giảng một giảng ra cụ thượng hoa văn cùng giấy dán tường nhàn sắc, tóm lại, nói tốt hơn nghe. Ngươi vừa mới nói, thần thịu như là một cái nhà giam, có chút dọa đến ta, ta buổi tối sẽ làm ác ngộng. Dô tờ cười lạnh một tiếng, cảm thấy tiểu hài tử chính là phiền thoái. Hán tưởng, hắn là quyết định sẽ không vì nhân nhượng một cái nhóc con, liền không hề nguyên tắc mà sửa đổi chính mình đối thần phíu hồn nhất quán đánh giá. À kéo lệ, ngươi phải biết. Sinh hoạt cũng không phải nơi trốn như ý, làm ác mộng là mỗi người trưởng thành trung tất nhiên trải qua. Bùi Tương bất mãn nói, "Nhưng ta mới 7 tuổi, yếu ớt đến cùng tiểu dê con giống nhau. Ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua ngươi như vậy giàu hoạt tiểu dê con rổ sẻ tờ chào phúng mà kéo kéo khoe miệng, bất quá, vì kết thúc người giám hộ trách nhiệm, ta miễn cương cùng ngươi nói một chút xuân phỉ cái khác phương diện đi, để ngừa ngươi này chỉ tiểu sơn dương bị dọa đến khóc sướt mướt." Bùi Tương lập tức làm ra chăm chú lắng nghe tư thế, Joseph uống một ngụm cà phê, thong thả ung dung mà nói. Bởi vì ta hàng năm không quay về, kia chàng trong nhà người hầu không nhiều lắm. Quản gia Phát Thái Thái, một cái kêu lì hầu gái, Sa Phu Johan cùng đầu bếp nữ mạ dị vợ chồng, còn có kêu thừa may và sống gở dạ sở tu lệ Thái Thái. À kéo lệ, Phát Thái Thái là cái quả phụ, mất phật Tiên sinh cùng ta mẫu thân bên kia có chút thân thích quan hệ. Nàng tính tình không tồi, tuy rằng chưa từng có người tài trí, nhưng là còn có thể đảm nhiệm quản gia trước. Từ nàng chiếu cố ngươi cuộc sống hàng ngày, ta tương đối yên tâm. Bùi tương hỏi, Phát Thái Thái sẽ bởi vì ta mụ mụ duyên cơ không thích ta sao? Thựa như cái kia ản bật giống nhau. Nàng không biết ngươi lai lịch, ngươi cũng không cần cùng những người khác nói thêm sự tình trước kia. Chờ ta đi Luân Đôn xử lý tốt một ít thủ tục sau, ngươi liền không phải kẻ lại nạ hỏa lẩn nữ nhi, minh bạch sao? Bùi tương bay nhanh gật đầu, ta minh bạch, rồi sẽ tở tiên sinh. Nói xong lúc sau. Nàng hướng tới rổ xẹt tơ lộ ra một cái vui vẻ điểm mị chân thành tươi cười, một đôi mắt loe sáng mà nhìn chính mình người giám hộ, thập phần thẳng thắn biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Rổ sẽ tơ lập tức quay mặt đi không xem bùi Tường. một lát sau, hắn đông nhiên để cao thanh âm reo lên. Đã thời gian này, ạ kéo lệ, ngươi có phải hay không nên trở về phòng nghỉ ngơi, không cần vẫn luôn đại ở trong phòng khách díu dít mà vấn đề đề. Bùi tương cười tủm tỉm mà nói thanh hảo, nàng đứng dậy ôm ôm đầy mặt không vui v Sau đó mới nhảy nhót mà rời đi. Ngay kế, bùi tương cùng William, Norton, thì ổ đỏ cá biệt. Chuyển thiên, nàng ngồi trên đi trước sổn phiểu xe ngựa. Đến tân chỗ ở sau, bùi tương có chính mình phòng ngủ cùng tiểu thư phòng. Bởi vì nàng mãnh liệt yêu cầu, Sophie không có cùng nàng trụ đến cùng cái phòng, mà là bị Phật Thái Thái an bài tới rồi cách vách phòng nhỏ. Bữa tối sau, Dô sẽ tở tiên sinh công đạo Phật Thái Thái hảo hảo chiếu cố bùi tương, cũng cho nàng tìm một vị đủ tư cách gia sư. Hắn bản nhân tắc muốn ở ngày thứ hai chạy tới London xử lý một chút sự tình, cũng không sẽ ở xuẩn phiệu nhiều dừng lại. À kéo lệ, ta khảo sát quá ngươi thiên phú, vô luận là ngôn ngữ phương diện, vẫn là ở hội họa, âm nhạc chờ nghệ thuật lĩnh vực, đều phi thường có linh khí. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức tiêu ngạo đắc ý, bởi vì hài đồng thời kỳ linh khí thiên phú cũng không phải vĩnh viễn dùng chi không kiệt. Ngươi nếu là bởi vì lười nhắc cùng ngạo mạn mà hoang phế thượng đế ban ân. Khó tránh khỏi sẽ biến thành một cái bình thường nóng nảy người. Bùi tương ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe người giám hộ dạy bảo. Rosetta tiếp tục nói. Cho nên, ta sẽ làm phạt thái thái cho ngươi mau chóng an bài một vị gia sư, làm đối phương cho ngươi làm một ít cơ sở vỡ lòng. Hai ba năm sau, nếu ngươi như cũ có được ưu tú tiềm lực, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm kiếm càng thêm chuyên nghiệp lao sư hoặc là trường học, làm ngươi tiếp thu đến càng hệ thống giáo dục. Rosetta tiên sinh, xin ngươi yên tâm ta sẽ không cô phụ hảo ý của ngươi. Tốt nhất như vậy rồi sẹt tơ nhẹ giọng nhỉ non một câu, chỉ mong ngươi có thể bắt lấy chút chân chính quan trọng đồ vật, đừng bị ngu xuẩn, nông cạn cùng xúc động tả hữu nhân sinh, tựa như ta giống nhau. Nam nhân thần sắc có chút mệt mỏi, từ đi vào sườn phiu bắt đầu, trên người hắn cái loại này vứt đi không được u buồn cô tịch cảm giác liền trở nên càng thêm nồng hậu. Tại đây tòa trong nhà mỹ vị phong phú bữa tối, hoa lệ sáng ngời phòng cùng kính cẩn tha thiết người hầu đều không thể làm hắn mặt hắn ra ra. Hắn tỏa ủng tài phú, lại đem chính mình vây ở bùi gai đầm lầy giữa. Sáng sớm hôm sau, Rô Sẹt Tơ cơi hắn hắc mã mà gệt rổ xuất phát. Bùi hắn đi ra ngoài còn có một cái gọi là phái lạc đặc trường mau cẩu, một người nhị sủng thực mau liền biến mất ở tia nắng ban mai đám sương giữa. Bùi Tương ngồi ở lầu ba nào đó không người phòng trên bệ cửa, nhìn theo Rô Sẹt Tơ rời đi. Sau một lúc lâu, một trận nặng nghề mà cổ quái quỷ dị tiếng cười truyền tiến nàng trong thay, thanh âm kia lấp lóng, nghẹn ngào khó nghe. Cùng cách đó không xa giáo đường thuần hậu cổ sơ du dương tiếng Trung, làm người vô cơ sinh ra sởn tóc gãy kinh hãi run rẩy cảm giác. Bật thả mạ sần bùi tương nhìn ngoài cửa sổ sạc sỡ cảnh thu, hơi hơi xuất thần. Ở như có những ngày ấy, nàng nội lực tu luyện đã đánh hảo cơ sở, hiện giờ đang ở thông thả tăng trường trung. Lại quá 2-3 tháng, đại khái là có thể có tương đối không tồi hiệu quả. Ít nhất, có thể làm ta bằng vào 7 tuổi hài đồng thân hình nhẹ nhàng chế trụ một người cao lớn cường tráng nổi điên nữ nhân liên ở bùi tương tự hỏi sự tình thời điểm kia trận cổ quái tiếng cười bỗng nhiên đình chỉ lại một lát sau một trận không nhẹ không nặng tiếng bước chân từ xa tới gần ngay sau đó liền nghe được phật thái thái ở ngoài cửa hành lang nói Vợ gì tư quá xảo nhớ kỹ ngươi trước trách ta sẽ chú ý phật thái thái ngươi gần nhất uống ít chút rượu dù sẽ tở tiên sinh đem hắn người được giám hộ lưu tại sổn tiểu đó là cái bảy tám tuổi nhu nhược tiểu cô nương, lẻ loi một người không cần dọa đến nàng ta sẽ chú ý Thái Thái, gờ gì Tư lại bảo đảm một lần, lúc sau liền trầm mặc không nói. Phát Thái Thái cũng không trông cậy vào gờ gì Tư có thể nói thêm cái gì, nàng nhắc nhở xong gờ dạ Sở Tủ lệ sau, liền rời đi. Bùi tương khoanh chân ngồi ở cửa sổ thượng, một bên tắm gội ngày mùa thu nắng sớm một bên đả tọa vận công, thẳng đến nội công vận hành một vòng thiên hậu, nàng mới vô thanh vô tức mà nhảy đến trên sàn nhà, tránh dậy sớm người hầu phản hồi tới rồi chính mình phòng ngủ. Chờ đến buổi sáng ánh mặt trời hoàn toàn vẫy đẩy trong nhà thời điểm. Bảo mẫu Sophie tới gọi Bùi Tương rời giường, tân một ngày liền chính thức bắt đầu rồi. Một tháng sau, Bùi Tương gặp được nàng gia sư rể nầy giờ tiểu thư. Đây là một vị nhỏ gầy tái nhật 18 tuổi cô nương, một thân một mặc màu đen váy áo, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tê tề, toàn thân không có bất luận cái gì dư thừa phụ tùng, phảng phất là một vị thành kính quý cách phái giáo đồ. Ái tiểu thư nhất cử nhất động đều có vẻ quy quy củ củ, thậm chí có chút câu nệ. Nhưng nếu là bởi vì này cho rằng nàng là một cái nhẫn nhục chịu đựng khô khan cô nương, vậy mười phần sai. Nếu có người cẩn thận quan sát vị này tuổi trẻ gia sư, liền sẽ từ nàng trong ánh mắt, từ nàng kia bình đạm lại rất có đặc sắc gương mặt thượng nhận thấy được, cô nương này trong lòng đều có một phen thiên địa, nàng là tự do mà quật cường, nàng đối sinh hoạt tràn ngập lòng hiếu kỳ cũng không chịu thua dũng khí. Ái tiểu thư, ngươi là của ta gia sư sao? Đúng vậy, hoa lần tiểu thư, ta sau này sẽ phụ trách dạy dấu ngươi ngôn ngữ ngữ pháp âm nhạc cùng hội họa, Tiêu ta ạ kéo lệ đi, ta thích ta cái này nước pháp tên, ta có thể xưng hâu người vì giản sao. Đương nhiên có thể, ạ kéo lệ. Bùi tương lúc này cũng không giống nguyên tắc chung cái kia tiểu cô nương như vậy, chỉ biết dùng tiếng Pháp cùng người giao lưu. Nàng tiếng Anh đã nói được phi thường lưu sướng, ít nhất, hàng ngày giao lưu là không có vấn đề. Cho nên, Phật Thái Thái cũng không có làm dễ nấy giờ dò hỏi tiểu cô nương thân thế, mà là trực tiếp lánh sư sinh hai người đi đại thư phòng. Jose tở tiên sinh phân phó nói, nơi này có thể coi như lâm thời phòng học. Kia giá dựng thức dương cầm âm sắc còn có thể, ngươi có thể dạy dô ạ tèo lệ đánh đàn. Phía trước cửa sổ có giá vẽ, trong dương lại thuốc màu cùng dụng cụ vẽ tranh. Đúng rồi, giá sách những cái đó thư, phàm là không có bị khóa lên, ngươi đều có thể tùy ý lật xem, lúc sau lại thả lại chỗ cũ thì tốt rồi, giảng. Đến ấy giờ thực vừa lòng này gian tân giáo thất, nàng lại dò hỏi mấy vấn đề sau, liền bắt đầu thí nghiệm học sinh trình độ. Để an bài sau này dạy học kế hoạch. Hết thể dần dần đi vào quỹ đạo, thu đi đông tới, trong nháy mắt liền đến rét lạnh một tháng. Mấy ngày gần đây, bùi tương nội lực tu luyện tới rồi một cái nho nhỏ bình cảnh kỳ, nàng yêu cầu ban ngày thời gian chuyên tâm đột phá cái chắn. Vì thế, nàng chạy đến phạt thái thái bên người làm nũng, nói là gần nhất học tập quá mệt mỏi, nàng hy vọng có thể thả lỏng một ngày. Vị này lao phụ nhân luôn luôn mềm lòng hiền hòa, nàng nghe được điểm mị đáng yêu tiểu cô nương nhắc mãi suy nghĩ muốn nghỉ ngơi không như thế nào nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi vội xong rồi trong tay việc sau phạt thái thái xoay người đi tìm dê nấy giờ cấp tiểu cô nương xin nghỉ cầu tình bởi vì bùi tương nhất quán biểu hiện tốt đẹp dê nấy giờ cũng cảm thấy nên làm chính mình học sinh thả lỏng một ngày liền không chút do dự đáp ứng rồi chờ đến bùi tương rốt cuộc phá tan nội lực tu luyện bình cảnh thực lực cất cao một tiểu tiệt lúc sau an tĩnh sồn sụn đông nhiên náo nhiệt lên nguyên lai like, xa cách 3 tháng lâu rổ sệt tở tiên sinh đã trở lại đương nhiên Trong nhà như thế náo nhiệt, không chỉ có là bởi vì chủ nhân trở về, còn bởi vì vị này cường tráng chủ nhân vẫn bị thương chân. Hắn vừa trở về liền làm người đi tìm bác sĩ khoa ngoại tập đặc, lại phân phó người hầu chăm sóc bảo bối của hắn hát mã, lại tìm người dịu hắn lên lầu thay quần áo. Tóm lại, liên tiếp ra mệnh lệnh, cả tòa xồn phí hồn đều bận rộn lên. Bùi tương nghe nói rổ xẹt tở cới ngựa thế bị thương, lại nghe được rể nấy giờ hôm nay ra cửa gửi thư đi hơn nữa lúc này còn chưa trở về, liền ý thức được. Hôm nay đại khái chính là nam nữ chủ sơ nội nhật tử. Nàng theo bản năng mà nhìn liếc mắt một cái lầu ba phương hướng, nghĩ thầm chính mình hiện giờ đã có nho nhỏ đột phá, nhưng thật ra có thể tiếp cận nổi điên người mà không bị xúc phạm tới. Vô luận như thế nào, nàng đến lộng minh bạch bật thả mạ sần bệnh tình. Rồ xe tờ tiên sinh, ta nghe bọn hắn nói, người chân vẫn bị thương. Bùi tương đi vào thư phòng khi, tập đặc bác sĩ đang ở kiểm tra rồ xe tờ mắt cá chân. Rồ xe tờ nhìn ba tháng không thấy tiểu cô nương tâm tình không tồi gật gật đầu. Tập đặc bác sĩ đang ở cho ta làm kiểm tra, xương cốt hẳn là không đoạn, chỉ là vạn thương mà thôi. bùi tương tiến đến bác sĩ bên cạnh nhìn nhìn rổ sẹt tơ thương chỗ, thấy hắn xác thật bị thương không nặng, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. à kéo lệ, thừa dịp ta hiện tại có rảnh, ta yêu cầu kiểm tra một chút người gần nhất học tập tiến độ. bùi tương cười ngâm ngâm gật gật đầu. giản thực phụ trách, nàng dạy ta không ít cơ sở tri thức cùng thưởng thức. do sẹt tiên sinh, ngươi lập tức liền sẽ phát hiện. Ta là cái đã thông minh lại nghiêm túc hảo hải tử." Rosetta chịu một chút khỏe miệng, tâm nói ba tháng không thấy, đứa nhỏ này tự tin kính nhi, nhưng thật ra một chút đều không có giảm bớt. "Giản, là gia đình của ngươi giáo viên tên." Đúng vậy, Bùi Tương một bên ý bảo Sophie đi lấy nàng gần nhất tác nghiệp tác phẩm, một bên đáp, "Rể đời giờ tiểu thư là gia đình của ta giáo viên, Rosetta tiên sinh, ngươi gặp qua nàng sao?" Rosetta nhướng mày đáp, "Nếu ngươi nói rể đời giờ tiểu thư là cái vóc dáng thấp, sắc mặt tái nhợt, An mặc một thân một mạc đến không thể lại một mạc hắc y phục tuổi trẻ nữ tử, ta tưởng ta là gặp qua nàng. Ta thế ngã thời điểm, còn được đến nàng trợ giúp. Ân, tuy rằng ta cảm thấy, là nàng đống nhiên xuất hiện kinh hách tới rồi mà hệt rồi, mới liên lụy ta từ trên ngựa ngã xuống dưới. Bùi tương vội vàng hỏi, các ngươi là ở trên đường ngẫu nhiên gặp được sao? Như vậy, hắc mã mà hệt rồi thế ngã thời điểm, có hay không thương đến gia đình của ta giáo viên? À kéo lệ, ngươi cũng thật tái nhọc lòng. Rosetta cười nhạo một tiếng, yên tâm đi, người cái kia nhỏ gầy, tái nhật gia sư bình yên vô sự, nếu không nói, ta như thế nào có thể đem nàng một mình một người lưu tại nửa đường thượng. Bùi tương đang muốn nói cái gì, Sophie ôm một sắp tác nghiệp luyện tập giấy đi đến, tạp đặc bác sĩ lúc này cũng xử lý xong rồi Rosetta mắt cá chân, vì thế, có quan hệ thế nga để tài đột nhiên im bản. Rosetta điều chỉnh một chút dựa tư thế, cẩn thận kiểm tra khởi bùi tương tác nghiệp tới. Nửa giờ sau... Hắn đem bùi tương họa tác đơn độc chọn lựa ra tới đặt ở trên bàn trà, lại đem còn thừa một chồng tác nghiệp giấy trả lại cho Sophie, cũng ý bảo phòng trong những người khác toàn bộ tạm thời rời đi. À kéo lệ, ngươi cảm thấy chính mình tận lực sao? Bùi tương chấp trước mắt, ba phải cái nào cũng được mà đáp. Ở nào đó phương diện, từ nào đó trình độ đi lên nói, ta đã tận lực. Đương nhiên, ta bảo đảm chính mình không có hoang phế thời gian, vẫn luôn ở làm tự nhận là chính xác sự. Dô trầm tờ chầm mặc một chút, chậm rãi nói. Về hội họa phương diện, tuy rằng còn không có gặp qua vị kia tiểu thư tác phẩm, nhưng ta cho rằng, vị kia rể nấy giờ tiểu thư đã vô pháp dạy dỗ ngươi. Nay cùng nàng năng lực cá nhân không quan hệ, mà là ngươi thiên phú quá mức chắc tuyệt. À kéo lệ, ta có đôi khi sẽ cảm thấy, ngươi là cái tiểu quái vật. Bùi tương thành khẩn mà nhìn Rosetta, nỗ lực vì chính mình biện giải. Ngươi có thể đem ta trở thành tiểu tiên nữ tiểu tinh linh tiểu thiên sứ gì đó, tổng so tiểu quái vật dễ nghe. Rosetta hơi hơi nhún mày dùng một đôi màu đen sâu thẳm con ngươi nghiêm túc đánh giá bùi tường sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên nói ta không biết tương lai như thế nào cũng không rõ ràng lắm hiện giờ quyết định có thể hay không ảnh hưởng cái gì nhưng ta kia dư lại không nhiều lắm lương chi nói cho ta không nên làm một ít thế tục thành kiến bóp chết người tương lai À kéo lê thành thật nói đến ở luân đôn thời điểm ta cũng chần chờ quá ta hỏi chính mình hay không phải làm một ít đối ta tựa hồ không có nhiều ít bổ ích mạo hiểm nhưng là Ta giờ phút này lại không có nhiều ít hối hận cảm xúc, ta tuyệt không nguyện nhìn đến tục tẳng cùng con buôn làm bẩn nghệ thuật mũ miệng thượng cảnh ô lưu, chẳng sợ. Kia chỉ là nho nhỏ mầm diệp, tương lai như thế nào còn không thể biết. Nay đoạn nói đến không đầu không đuôi, thậm chí có chút mịt mờ, nhưng bùi tương lại nghe minh bạch. Rosetta lần này đi London làm việc, trong đó một kiện chính là giải quyết thân phận của nàng vấn đề. Hiện giờ nghe hắn như vậy nói hết, bùi tương trong mắt xẹt qua một mặt tò mò. Rosetta tiên sinh. Ngài muốn nói cho ta cái gì? Ta vi phạm thượng đế giao cho thành thật Mỹ Đức, lừa gạt một ít sống trong nhung lửa thân sĩ, cho ngươi một lần nữa tìm một đôi thanh danh không tổi cha mẹ. Bọn họ là ai? Ngươi muốn đem ta giao cho người xa lạ nuôi nâng sao? Không, à kéo lệ, ở ngươi bị chủ triệu hoán phía trước, ngươi đều không thấy được bọn họ. Bọn họ là ta phía trước bên ngoài du lịch khi gặp được một đôi nước Pháp vợ chồng, bởi vì không thích hướng Tây Ấn Độ quần đáo hoi bức, ẩm gấp cùng ẩm thực. Ở Jamaica Tây Ban Nha trong thành nhiễm bệnh qua đời. Ở bọn họ qua đời trước, đem duy nhất hải tử giao cho ta, mời ta thay nuôi nấng. Đứa bé kia ở nơi nào? Đứa bé kia nguyên bản là không tồn tại. ạ Tiêu Lệ, ngươi lý giải sao? Nhưng là hiện tại, ngươi đã trở thành đứa bé kia. Bùi Tương trầm mặc một chút, tiếp tục hỏi, bọn họ cũng họ hòa lần sau. Nào có như vậy xảo rồ sẽ tơ lắc lắc đầu, ạ Tiêu Lệ, ta chỉ cùng ngươi tự thuật một lần, mặc kệ ngươi có nhớ hay không trụ, đều không có quan hệ. Dù sao chờ ngươi trưởng thành, tự nhiên liền biết nên nói như thế nào. Nên nói cái gì? Ta đem ngươi mang về nước Pháp, làm một cái họ họa lần nước Pháp nữ nhân chiếu cố ngươi. Đương nhiên, ta sở dĩ làm như vậy, là bởi vì ta lúc ấy cùng kẻ Lại nạ họa lần tồn tại nào đó tương đối thân mật quan hệ. Nhưng là sau lại, kẻ Lại nạ không nghĩ tiếp tục thay ta chiếu cố ngươi, mà ngươi cũng bắt đầu ký sự, xác thật không thích hợp tiếp tục lưu tại một cái nước Pháp vũ nữ bên người sinh hoạt. Vì thế, Ta lại đem ngươi tiếp trở lại bên người tới, cũng đem ngươi đưa tới Anh quốc. Chính là nói, ta hiện tại không phải ta mụ mụ thân sinh hài tử. Ngươi cảm thấy là, đó chính là, cảm thấy không phải, vậy không phải. Dù sao ngươi cũng không có lúc ban đầu ký ức, lộng trộn lẫn chút sự tỉnh, hoặc là nói lỡ miệng, này cũng chưa cái gì cùng lắm thì. Bởi vì, mọi người tổng hội tha thứ một cái ngây ngốc 7 tuổi hài tử. Bùi Tương lập tức nga một tiếng, nhìn qua sắc thật có chút ngây ngốc. Rosetta ở trong lòng mắt trợn trắng. Lại lần nữa hoài nghi khởi nào đó sự thật tới Kẽ lái nạ họa lần như vậy hư vinh nữ nhân Là như thế nào sinh ra như vậy một cái đầy mình nội tâm kỳ quái hài tử Cho nên, à theo lệ, ngươi hiện tại là trong giá thú tử lạc Ngươi thân sinh cha mẹ tuy rằng chưa cho ngươi lưu lại cái gì gì sản cùng thân thích Nhưng bọn họ kết hợp là đang lúc, là đã chịu chúc phúc Hơn nữa, ngươi gặp ta cái này còn tính có chút tài sản người giám hộ Từ nay về sau, không còn có người sẽ đối với ngươi nói ra nói vào Trưng 207, bữa tối phía trước, Rosetta làm phạt thái thái thông chi sổn phụ trạch chung mọi người, đùi tương từ nay về sau chính là ạ kéo lệ và rèn tiểu thư. ạ kéo lệ và rèn thân sinh cha mẹ là đến từ nước Pháp và rèn vợ chồng. Bọn họ hai người cùng Rosetta quen biết với Tây Ấn Độ quần đảo, lúc sau lại nhân nhiễm bệnh mà bất hạnh mất sớm. Vì thế, xuất phát từ hữu nghị suy tính, Rosetta tiên sinh nhận nuôi và rèn vợ chồng cô nhi. Phía trước bởi vì một ít thủ tục thượng vấn đề. À kẹo lệ đi theo chiếu cố nàng nước pháp nữ nhân tạm thời họ họa lần. Hiện giờ ta mang nàng phản hồi Anh quốc, quyết định làm nàng ở ịn lần tú mỹ phong cảnh trung trường thành, cũng tiếp thu Anh quốc thuộc nữ chính thống giáo dục, cho nên à kéo lệ thân phận nên minh xác một chút. Phát thái thái thực vừa lòng buổi tương có được một cái không thể chỉ trích trong sạch thân phận, nàng làm bộ chưa từng có phát hiện bất luận cái gì không hợp lý địa phương, vô cùng cao hứng mà nói. Tốt, du sẽ tở tiên sinh. Ta sẽ đem chuyện này báo cho rể nấy giờ tiểu thư cùng trang viên nội sở hữu người hầu, thỉnh ngài yên tâm. Dô tờ hơi hơi gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì. Bùi tương chú ý tới người giám hộ giữa mày cất giấu mỏi mệt, không muốn lưu lại tiếp tục quấy rầy hắn, liền thừa dịp phạt thái thái xoay người rời đi thời cơ, đồng dạng đứng dậy cáo tử. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền truy ở quản gia thái thái phía sau, dịu dít mà dò hỏi bữa tối chủ đồ ăn cùng đầu ngọt đương tiểu cô nương nhảy nhót lời nói cùng lao thái thái hiển từ tiếng nói dần dần đi xa sau trong phòng lập tức liền quặn cuể không ít bị lưu lại rồi sệt tờ hừ cười một tiếng hắn xoa xoa huyệt thái dương thoáng nghỉ ngơi một lát đêm khuya bùi tương mang theo tự chế châm cứu công cụ cùng đơn giản dược tễ bò lên trên lầu ba chuẩn xác mà sờ soạn tới rồi trông giữ bất thả mạ sân phòng bên ngoài nàng trước che lại chính mình miếng mũi sau đó hướng gở giả sở thủ lệ phòng phun một ít có gây tê tác dụng khí thể Làm vị này trông coi người Lâm vào hoàn toàn trầm miên giữa. Lại một lát sau, Bùi Tương đi vào trông coi người phòng ngủ, cẩn thận quan sát khởi bên trong bố cục tới. Dương đơn, hai cái ghế dựa, phương hình bàn gỗ cùng một cái song mở cửa tủ quần áo, chợt vừa thấy, đây là một gian phi thường bình thường phòng, nhưng cẩn thận quan sát vài lần liền sẽ phát hiện, ở cái này bình thường phòng trên vách tường, còn lưu có một phiến gắt gao đóng lại cửa nhỏ. Bùi Tương tay chân nhẹ nhàng mà tới gần cửa nhỏ, kia phiến trong môn mặt truyền đến rồ rồ xoạt xoạt đi lại thanh âm. Thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng trầm thấp cười quái dị, tại đây mọi âm thanh niên tĩnh đêm khuya có vẻ đặc biệt quái dị. Nghiêm hai lắng nghe một lát sau, bùi tương một lần nữa đi đến cửa giả sở tủ lệ bên cạnh, từ nàng đầu giường thượng lấy đi rồi mở cửa chìa khóa, sau đó, nàng chậm rãi mở ra cửa nhỏ thượng khóa. Liên ở bùi tương mở cửa trong ngay mắt, một đôi ở trong bóng tối lóe lên quang tàn khốc đôi mắt hung hăng mà chừng mắt nhìn lại đây. Nội lực làm bùi tương có thể đem coi như ba ngày, cho nên nàng lập tức liền thấy rõ ràng Bật Tha Mạ sần lúc này bộ dáng cao lớn, cường tráng, trên mặt là một mảnh thanh xương đỏ chướng nàng môi phát tím, ánh mắt lánh sâm phần đủ, tóc lại hất lại trường rối bời mà rối tung, tứ chi chấm đất phủ phục ở trên thảm, cả người giống như một con tràn ngập lực công kích thú. Bật Tha Mạ sần, bùi tương nhẹ giọt đeo, đối phương không có bởi vì tên của mình mà sinh ra rõ ràng phản ứng, nàng hồng hộp mà thở hổn hển, lạnh băng vô tình tầm mắt gắt gao nhìn trầm khách không mời mà đến. Bùi Tương cùng Bất thả nhìn nhau nửa phút tả hữu, lặng im chung. Đối phương nhịn không được thoáng lui về phía sau nửa bước. Thế vậy, Bùi Tương hơi hơi nhún mày, tâm nói bất luận vị này nữ sĩ điên cuồng đến loại nào trình độ, đối nguy hiểm cảm ứng vẫn là thực nhanh nhẹ. Đối phương tựa hồ có thể bằng vào thiên nhiên trực giác phán đoán ra người nào có thể trêu chọc, người nào sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Bất thả, ta đến xem tình huống của ngươi Bùi Tương về phía trước đi rồi một bước, cũng mặc kệ Bất thả có không nghe minh bạch, lo chính mình thuyết minh ý đồ đến. Ta là rổ sẹt tỳ tiên sinh nhận nuôi hải tử, vì báo đáp hắn khẳng khái, ta tới cấp ngươi xem bệnh. Bất thả đối tên của mình không có bao lớn phản ứng, nhưng là đối rổ sẹt tỳ dòng họ này phát âm lại rất mất cảm. Vừa nghe bùi tương nói ra quen thuộc câm tiết, bất thả mạ sẩn kia nguyên bản có chút dại ra biểu tình lập tức liền trở nên hung ác quái đạn lên, đầu hướng bùi tương trong ánh mắt tăng thêm càng nhiều không tốt cùng định ý. Bùi tương khép cười một tiếng, các ngươi đôi vợ chồng này đảo thật là ho gia. Nàng nói chuyện lại đến gần rồi một ít. Rốt cuộc đi vào bậc thả mạ sần công kích phàm vi. Vì thế, đương nhiên mà, bùi tương được đến một cái hung ác công kích. Âm một tiếng, phát cắn lại đây bậc thả bị một cổ mạnh mẽ đẩy ra, rồi sau đó liền đụng vào trên tường. Ngoan, bậc thả, thành thật đợi, đừng công kích ta. Hô hô hô. Hồng hộp. Phần lưng va chạm vách tường đau đớn ra tăng bậc thả điên cuồng, nàng nhận thấy được người tới nguy hiểm, lại mắt lộ ra hư phấn. Muốn hủy diệt hết thể xúc động lệnh bậc thả mạ sần mắt phím hồng. Nàng đấy lỏng chỗ sâu trong sinh ra muốn căn xé, muốn nếm đến mùi máu tươi xúc động, thoáng chốc cười giữ tận lại lần nữa khởi sướng tiến công, trực tiếp nhắm ngay bùi tương trắng nõn mảnh khảnh cổ. Nhìn thấy bậc thả lại một lần xung tới, bùi tương cũng không né tránh, nàng đầu ngón tay vê tam cái thật nhỏ ngân trầm, thừa cơ chui vào bậc thả ba chỗ quan trọng huyệt đạo. Vì thế, vừa mới còn dương nhanh múa bước kẻ điên nháy mắt trở nên cứng đờ lên. Nàng giọng nói phát ra khanh khách hơi giật mình nhỏ vụ động tĩnh. Một đôi hơi hơi ngoại đột trong mắt nhanh như trước mà chuyển, nhưng là mạnh mẽ cường tráng tứ chi lại rốt cuộc không nghe sai xử, chỉ có thể vô lực mà rũ tại bên người. Bùi tương tạm thời tức đoạt bật thạ hành động năng lực, lúc này mới bắt đầu cho nàng kiểm tra thân thể. Hơn 10 phút sau, bùi tương có chút phát sổ mà thở dài một hơi. Người cái này bệnh tình nha, lấy ta trước mắt nắm giữ y thuật cùng thời đại này chữa bệnh điều kiện tới xem là vô pháp hoàn toàn chưa khỏi. Ta chỉ có thể tận lực làm người cảm thấy không phải như vậy thống khổ khó chịu cũng kéo dài ngươi thành tỉnh thời gian. nàng vừa nói lời nói, một bên ở người bệnh trên người thi châm, đồng thời dùng tự thân nhợt nhạt nội lực làm phụ trợ. theo trị liệu thời gian gia tăng, bực thạ trên mặt giữ tận thần thái chậm rãi bình phục xuống dưới, trong mắt giã thu điên cuồng lạnh băng cũng tan đi ba phần. nhưng là nàng mặt mày gian như cũ lưu giữ một cổ làm người thường trong lòng run sợ thuần túy ác ý. bùi tương thời khắc chú ý người bệnh biểu tình biến hóa, nàng thấy bực thạ trong mắt bắt đầu hiện ra kinh ngạc nghi hoặc thần thái, liền chậm gì gì mà nói. Ta biết, ngươi vẫn luôn ở chịu đựng rất nhiều thường nhân thể hội không đến thống khổ. Tỷ như đầu đau muốn nứt ra, bực bội bị đè nén, ngẫu nhiên sẽ nhìn đến một ít ảo ảnh, sẽ cảm thấy có người ở nhìn trộm ngươi căm thù ngươi cười nhạo ngươi, cái này làm cho ngươi tâm sinh không yên, đứng ngồi không yên. Thời gian lâu rồi, ngươi dần dần lâm vào cuồng táo giữa, thậm chí bắt đầu công kích tới gần người của ngươi. Bất quá, ngươi hẳn là cũng có thanh tỉnh thời điểm, tựa như như bây giờ. Ngươi là ai? bất thả ngữ khí thập phần cổ quái, tiếng nói thô lệ khó nghe. Ta là rổ xệt tở tiên sinh nuôi nấng hải tử. Hải tử. Hô hô hô. Hải tử. Ngươi. Ngươi đối ta làm, cái gì? Đây là vu thuật bùi tương cố ý để thấp thanh âm âm u mà nói, chỉ có thần bí cao thâm vu thuật, mới có thể khắc chế ngươi điên bệnh. Bật thả xương to gương mặt vặn vẹo một chút, ánh mắt có chút dại ra. Bùi tương lại đem chính mình thanh âm biến thành điểm mỹ tiểu cô nương âm điệu xem ra. Ngươi đã tin tưởng ta đã án. Ta, ta tin. Đúng vậy, bởi vì ngươi cảm nhận được đã lâu yên lặng cùng thoải mái, đúng hay không? Dĩ vãng, mặc dù ngươi thanh tỉnh thời điểm, ngươi cũng sẽ cảm thấy từng đợt bực bội hỗn loạn, đúng hay không? Ngươi nhớ rõ chính mình điên cùng thời điểm đều làm cái gì, nhớ rõ những người đó đối với ngươi nhục mạ cùng chào phúng, đúng hay không? Hô hô ha, ha ha ha bậc thả mạ sần thê lương cười to. Bùi tương bất động thanh sắc mà tiếp tục nói. Cho nên... Ngươi ở thanh tỉnh thời điểm mắng rổ xẹt tờ tiên sinh, mắng sở hữu ngươi cho rằng đối với ngươi không người tốt. Sau đó, ngươi mặc kệ chính mình lại lần nữa lâm vào hỗn loạn cùng táo bạo giữa tận tình mà phát tiết trong lòng bất mãn cùng sợ hãi, đúng hay không? Bật thả trong mắt xẹt qua một màn hôn loạn sợ hãi phẫn nộ, nàng tưởng quay đầu thấy rõ bên cạnh nữ vu, đáng tiếc ánh sáng quá mờ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được, nói chuyện người là cái gầy yếu vóc dáng nhỏ. Ngươi không phải hài tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi xác định muốn biết chân tướng sao? Bật hạ, biết chân tướng là muốn trả giá đại giới. Đại giới? Đại giới? Đối, ta muốn cho cái kia ngạo mạn lênh khốc nam nhân trả giá đại giới. Cái kia tạp trùng, heo chó không bằng dơ bẩn người nhu nhược. Bật hạ tỉnh táo lại thời gian phi thường ngắn ngủi, thực mau, nàng lại lần nữa lâm vào phán đoán cùng điên cùng giữa, trong miệng hùng hùng hổ hổ tất cả đều là đối rổ xẹt tờ hận ý. Bùi tương ru xuống mi mắt, mặt mày bất động mà tiếp tục trị liệu bất Nửa giờ sau. Nàng hoàn thành lần đầu tiên nếm thử tính trị liệu. Lúc này bật thả lại an tĩnh xuống dưới, trong mắt lại lần nữa lộ ra thanh tỉnh ánh sáng. Bùi tương một bên thu thập ngân châm một bên nói. Ngươi đã cảm giác được đi. Chỉ cần ta cho ngươi trị liệu, ngươi là có thể né tránh những cái đó làm ngươi khó chịu bất an khủng bố hào giác, những cái đó hôn loạn bực bội kinh tủng cung áp lực. Bật thả, ngươi thích như vậy không có ốm đau nhẹ nhàng cảm giác sao? Bật thả mạ sân nhìn không chấp mắt mà nhìn chầm chầm bùi tương. Trong mắt có nàng chính mình đều không có phát giác đến kính sợ cùng ỉ lại Đối với một cái bị ốm đau cha tấn 10 năm hơn người Không, hoặc là có thể nói Từ sinh ra đến bây giờ Bật thả mạ sấn đều ở cùng với sinh đều tới huyết thống nguyền rủa làm đấu tranh Nàng đã sớm đã quên tâm linh yên lặng ra sao loại tư vị Nhưng mà, đêm nay cái này sẽ vu thuật tiểu nữ hải nhi làm nàng thể vị tới rồi như thế nào thiên đường Ngươi có thể Cứu ta Ta không thể hoàn toàn chữa khỏi ngươi Chỉ có thể làm ngươi ở thanh tỉnh thời điểm cảm thấy thoải mái một ít. Vì cái gì, muốn, giúp ta. Ta là vì dồ sẽ tờ tiên sinh. Cái này đáp án làm bật thạ mạ sần gương mặt lại lần nữa vặn bèo lên. Cái kia dối trá lánh không hôn đản. Hắn ước gì ta chết, như thế nào sẽ làm người tới trợ giúp ta. Hắn không biết ta tới tìm ngươi bùi tương âm thầm vận một hơi, chặn nang bế lên bậc thạ, đem nàng đặt ở trên giường. Ta là vì báo đáp án, mới đến trị liệu ngươi đến nỗi ta hy vọng ngươi có thể vì ta làm cái gì, ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi. Bất thà như cũ cứng đờ thân thể, nhưng nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, một cái mang theo mùi sữa nhi nho nhỏ mềm mại thân thể đến gần rồi nàng, rồi sau đó lại đem nàng ôm lên, cẩn thận mà đặt ở mềm xốp giường đệm thượng. Một cái đã lâu ôm, Bất thả chậm rãi nhắm lại hai mắt, nàng trời sinh vụ về, luôn là tưởng không rõ rất nhiều chuyện phức tạp, nhưng là nàng có thể cảm nhận được chính mình bị kiên nhẫn mà đối đãi, không có ghét bỏ cùng bài xích không có cười nhạo cùng nghi ngờ, không có chán ghét cùng kỳ thị. Từ mẫu thân nổi điên sau, nàng đã thật lâu không có bị như vậy bình thường mà đối đãi. Phụ thân vội vã đem nàng gả đi ra ngoài, giống như ném rớt một cái trầm trọng đại tay lại. Cái kêu mê luyến nàng, nói yêu hắn nam nhân cũng thực mau liền hối hận, trong mắt hắn không còn có tình yêu cùng ô nhu. Nữ vu, ngươi còn sẽ lại đến sao? Sẽ, ngươi là người bệnh, nếu ta bắt đầu trị liệu ngươi, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng. Bất thạ được đến muốn hứa hẹn. Nàng mỉm cười lên. Chính là, nàng đã rất nhiều năm không có mỉm cười qua, cho nên chỉ có thể vụng về mà vặn vẹo một chút màu tím môi. Cái này làm cho nàng nhìn qua so bờ bãi cười to khi càng khủng bố. Bùi tương vừa nói lời nói, một bên đem một quả vào miệng là tan thuốc viên nhét vào bậc thả trong miệng. Này lúc sau, bậc thả mạ sần ý thức dần dần trở nên mơ hồ lên, rõ ràng tư duy lại lần nữa cách xa nàng đi. Nhưng mà, nàng không có giống như thường lui tới vô số lần nổi điên như vậy bực bội mà muốn thương tổn chính mình cũng khát vọng thương tổn người khác. ở dược lực dưới tác dụng, nàng ăn ăn tính tính mà nằm ở trên giường, tiến vào một cái kỳ quái cảnh trong mơ. Bùi tương lại cấp ngủ say chung bật thả mạ sân làm một lần kiểm tra, nhớ kỹ nàng một ít bệnh trạng cùng phản ứng sau, liền lặng yên rời đi ẩn nấp phòng. ngoài phòng, trông coi gỡ dạ sở ngủ lệ như cũ ở ngủ say. Bùi tương một lần nữa khóa kỹ bật thả cửa phòng, đem chìa khóa quy vị sau. Lại đem tự chế thanh tỉnh dược tề đặt ở ngủ say người cái môi phía dưới, làm nàng nghe nghe. Lúc sau, nàng liền ở gỡ gì tư tỉnh táo lại phía trước không tiếng động rời đi. Ngày hôm sau buổi sáng, bùi tương đi theo già sư đi học. Dô tơ bận rộn một thời gian sau, vừa lúc nghe được dễ nấy giờ đang dạy dô bùi tương đánh đàn. Hắn ngưng thần nghe xong vài phút, liền không kiên nhẫn mà hô định. Được rồi, ái tiểu thư, tựa như ta tối hôm qua đánh giá như vậy, ngươi cầm nghệ chỉ là nói được qua đi. Cũng chính là bình thường nữ học sinh trình độ, Nga, có lẽ muốn tốt hơn một ít, nhưng xa xa không thể xưng là xuất sắc. Dện ấy giờ không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà hành một cái lễ, bình tĩnh mà hồi đáp rổ xẹt thở tiên sinh đánh giá. Nàng tỏ vẻ, đây là nàng trước mắt có khả năng đạt tới tốt nhất trình độ, tự nhiên không bằng rất nhiều thiên phú xuất chúng giả như vậy, có thể bừa bãi rong chơi với âm nhạc hải dương trung Nói như vậy, ngươi thực vừa lòng ngươi hiện tại đàn tấu trình độ. Xa xa không đạt được vừa lòng trình độ ta cũng ở nỗ lực tìm kiếm tiến bộ, nhưng ta tự nhận là trước mắt tới nói, ta còn là có thể đảm nhiệm ạ kéo lệ và gens tiểu thư ra sư trước. Dù sê tơ biểu tình bỗng nhiên trở nên phong phú sinh động lên, hiển nhiên trước mặt cái này vừa không vâng vâng dạ dạ cũng không tự cho mình rất cao tuổi trẻ cô nương khiến cho hắn chú ý, cũng làm hắn có nói chuyện phiếm hứng thú. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, cao giọng nói, ạ kéo lệ, ta vội một buổi sáng, ngươi cũng vội một buổi sáng, ngươi trước dừng lại đánh đàn tay nhỏ. Nghỉ một chút đi, thuận tiện buông tha ta đáng thương lỗ thai. Bùi tương theo lời dừng luyện tập, nàng từ cầm ghế thượng nhảy xuống, lắc lắc linh. Một lát sau, Sophie đi đến, ạ kéo lệ tiểu thư, xin hỏi có cái gì phân phó? Sophie, ta muốn ăn chút trái cây. Sophie gật gật đầu, lại nhìn về phía rổ xe tờ. tờ đạm thanh phân phó nói, thượng chút trà đi, hôm nay buổi sáng chương trình học liền đến nơi này. Quá trong chốc lát, ngươi làm phạt thái thái đem cơm trưa đưa lên tới. Chúng ta ở chỗ này dùng cơm. Sophie theo tiếng lui ra. Rosetta hỏi dễ nây giờ ở lâu ký túc trường học sinh hoạt, bùi tương bảng tính trong chốc lát sau, lực chú ý liền có chút phân tán. Nói thật, nàng hiện tại đối như thế nào trị liệu bật tha mạ sẩn chuyện này càng thêm cảm thấy hương thú. Kỳ thật, ta cũng có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, dựa theo nguyên tắc đã định tình tiết phát triển, chờ đến bật tha mạ sẩn phóng hỏa thiêu hủy xuẩn phiệu thời điểm, lại ra tay cứu Rosetta tiên sinh, cũng coi như là một loại báo đáp. Chính là, bậc thả mạ sần đã chết, kết cục như vậy thật là rổ xẹt tờ muốn sao. Nếu đúng vậy lời nói, hắn hả tất liều chết cứu nàng. Thậm chí, ở phía trước rất nhiều năm chung, bao gồm đem bậc thả mạ sần từ Tây Ấn Độ quần đảo áp giải đến Anh Quốc trên đường, hắn có vô số cơ hội giết chết chính mình điên thê còn sẽ không khiến cho hoài nghi, nhưng hắn vẫn luôn không có làm như vậy. Nhưng mà, hắn không giết nàng, lại cũng làm không đến yêu thích nàng, khoan dung nàng cùng thương hại nàng, hắn chỉ là ở nhẫn mại nàng. Ở cha tấn chính mình cũng ở cha tân đối phương. Kia mù mắt cùng tàn tật tứ chi, có phải hay không hắn nổi tâm cứu rỗi? Nhật tử từng ngày qua đi, chờ đến rổ xẹt tờ mắt cá chân vạn thương khôi phục đến không sai biệt lắm thời điểm, đã qua đi ba cái cuối tuần. Người này ở dưỡng thương thời điểm cũng không thanh nhàn, mỗi ngày đều có giám đốc người, luật sư, sổ sách quản sự, tá điển cùng phụ cận thân sĩ bái phòng hán, thuật hiệu đại môn luôn là khai khai khởi khởi, tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh đan treo ở bên nhau không còn có phía trước yên lặng an bình hôm nay buổi tối đùi tương vốn dĩ đều phải lên giường nghỉ ngơi đống nhiên bị một trận loáng thoáng truyền đến tiếng đàn hấp dẫn tâm thần nàng ngưng thần lắng nghe bất chi bất giác liền đắm chìm ở những cái đó lưu sướng duyên dáng âm phủ giữa vì thế nàng lại trộm chuồn ra phòng theo âm nhạc thanh một đường tìm đi thư phòng nội uống lên một ít rượu rổ sẹt tơ tâm huyết dâng trào một mình đàn tấu trong chốc lát dương cầm hắn suy nghĩ cuộn cuộn rất nhiều chuyện xưa ập vào trong lòng trong lúc nhất thời liền đắm chìm ở chính mình âm nhạc trong thế giới. Chờ hắn thoáng phục hồi tinh thần lại sau, lại đống nhiên phát hiện, nào đó sớm nên lên giường nghỉ ngơi tiểu cô nương lúc này chính vẻ mặt say mê mà ngồi ở cao bồi ghế, còn dùng một đôi tay nhỏ phủ mặt, nhắm hai mắt, hoàng chân, nhìn qua tự tại hưởng thụ vô cùng. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, tuy là dồ sẽ tớ lại như thế nào đa sầu đa cảm, những cái đó bi quan phận thế cảm xúc giờ phút này cũng đều tan thành mây khói. Hơn phân nửa là bị đột nhiên toát ra tới bướng bình tiểu quỷ đầu doạ, dư lại non nửa là bị này tiểu cô nương say mê biểu tình cho cười. À kéo lệ, ta nhưng không muốn nhìn đến ngươi như vậy nơi nơi chạy loạn. joseph tờ tiên sinh, ngươi vừa mới đạn chính là cái gì khúc, hảo hảo nghe, ta có thể học sao. Không được, này đối với ngươi mà nói quá khó khăn. Mau trở về ngủ, Sophie ở nơi nào, như thế nào không có coi chừng ngươi. Nga, ngươi đừng trách Sophie, ta vốn gì đã chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Là ngươi tiếng đàn đánh gãy ta buồn ngủ Rồi tơ mày dầm dương lên À kéo lệ Ta nhớ rõ ngươi phòng ngủ là ở phía sau lầu hai đông sườn Mà nơi này là trước lâu tây sườn Này trung gian cách ba điều hành lang Cùng mấy cái phòng khách lớn Ngươi lại như thế nào nghe được ta đánh đàn Ta là thai thính mắt tinh âm nhạc tiểu tinh linh nha Chỉ cần ta phụ cận vang lên duyên dáng tiếng đàn Ta tổng có thể cảm ứng được Đặc biệt là màn đêm buông xuống lúc sau Vừa lúc là ta tinh linh ma pháp nhất dư thời gian. Hơn nữa đêm nay còn có ánh trăng, ngươi lừa không được ta. Này gian nhà ở đã kéo lên bức màn, ánh trăng căn bản chiếu xạ không tiến bảo. Ta cho rằng người ma Pháp đã mất đi hiệu lực, cho nên mau biến thành nhân loại tiểu hải tử, sau đó trở lại trên giường đi. Ta không. Ta có thể xách lên ngươi, ạ kéo lệ, sau đó, sáng mai ta liền nói cho tòa trang viên này mỗi người, ta giống xách theo heo con nhi giường như đem ngươi chạy về phòng ngủ. Nói vậy, ạ kéo lệ, mỗi người đều sẽ chê cười ngươi. Rosetta tiên sinh, ta đánh đố, ở ngươi sách lên ta phía trước, ta khẳng định có thể tránh thoát, ngươi tưởng cùng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi sao. Ở ban đêm trong thư phòng, Rosetta thoáng tưởng tượng một chút chính mình cùng ạ kéo lệ ngươi truy ta đuổi hình ảnh, nhịn không được đen mặt. Hắn túi đầu nhìn tiểu cô nương rảo hoặc đắc ý tươi cười, nhịn không được méo méo cao thẳng mũi. Hắn thở dài một hơi, thỏa hiệp nói. Hào đi, hào đi, ạ kéo lệ, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đầu nhỏ có cái gì quỷ kế? Đều nói ra đi, xem ở ta tâm tình không tội phần thượng. Ngươi dạy ta đánh đàn đi, rồi sẽ tở tiên sinh. Ta tưởng, đây là ái tiểu thư trách nhiệm, ta mỗi năm cho nàng 30 bảng anh tiền lương, cũng không phải là làm từ thiện. Nga, ta biết cái này. Chính là, buổi tối cũng không phải giản công tác thời gian nha, rồi sẽ tở tiên sinh, ngươi không thể trở thành một cái máu lạnh người, ngươi đến làm gia đình của ta giáo viên có nguyên vẹn nghỉ ngơi thời gian. Kia làm học sinh, ngươi cũng nên sớm lên giường ngủ. Không. Joseph tờ tiên sinh, ta muốn học ngươi vừa mới đàn tấu khúc, ta thế. Kia quá khó khăn. Ngươi có thể thử dạy dỗ ta, ta nhưng thông minh. Nói nữa, dù sao ngươi hiện tại cũng ngủ không được, chính ngươi một người ngồi ở chỗ này ưu sầu thống khổ, còn không bằng làm ta bồi ngươi tống cổ thời gian. Joseph tờ giữa mày nhảy dựng, mạnh miệng nói, cái gì ưu sầu thống khổ? Ta tâm tình khá tốt, ngươi xem, còn có hứng thú đánh đàn đâu. Bùi Tương Tưởng, nếu thực sự có một phần hảo tâm tình giờ phút này nên tắm gội sáng tỏ ánh trăng say xưa đi vào giấc ngủ hà tất một mình uống rượu lại một mình tấu vang như vậy cảm tình dư thừa kích động chương nhạc nàng không nghĩ làm rổ setter một người đắm chìm ở chuyện cũ chung trước khổ tự ghét liền tiếp tục lại nhảy phân tán hắn lực chú ý rổ tờ rốt cuộc không chịu nổi tiểu hài tử làm lũng dây dưa cũng có làm bùi tương biết khó mà lui tính toán liền bắt đầu giáo nàng đàn tấu khởi vừa mới kia đầu khúc nói thật rổ tờ âm nhạc tài hoa sắc thật phi thường sung ra Tri thức dự trữ cũng phi thường phong phú huyễn bác, Bùi tương đi theo hắn học tập thời điểm, tổng hội có một loại đến ngộ danh sư cũng rộng mở thông suốt cảm giác. đương nhiên, cả đêm khẳng định là học không ra cái gì thành quả. Vì thế, làm việc từ trước đến nay thích đến nơi đến chốn rổ sẹt tở ở đêm Bùi tương đưa về nhi đồng chức phòng, cùng nàng định ra thêm vào học tập kế hoạch. ấm áp nhật tử luôn là bay nhanh trôi đi. Một ngày nào đó, phật thái thái trong lúc vô ý nhắc mãi vài câu, nói là rổ sẹt tở tiên sinh gần nhất có chút thay đổi. Hắn ở Xuân Phiệu dừng lại thời gian thế nhưng đã dài đến 8 cuối tuần, này cùng phía trước luôn là không vượt qua 2 tuần kỷ ký lục so sánh với, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Đương nhiên, làm Xuân Phiệu hồn quan gia, vị này có trách nhiệm tâm thái thái khẳng định là hy vọng chủ nhân rộ sẽ tở có thể hàng năm ở nơi này. Nói như vậy, Xuân Phiệu hồn liền sẽ khôi phục ngày xưa vinh quang. Chương 208 Bùi Tương bị Phạt Thái Thái nói nhắc nhở, đông nhiên ý thức được, dựa theo nguyên tắc thời gian suy luận. Lúc này đã đã xảy ra bậc thả mạ sần lửa đốt rổ xẹt tờ tiên sinh phòng ngủ tình tiết. Nhưng là bởi vì nàng nhung tay, dẫn tới bậc thả mạ sần bệnh tình ổn định rất nhiều. Bởi vậy, cái này uy hiếp đến rổ xẹt tờ nhân thân an toàn nguy hiểm sự kiện cũng không có phát sinh. Tiến tới, cũng liền không có rể nấy giờ đêm khuya cứu trợ rổ xẹt tờ mạo hiểm trải qua. Đã không có ân cứu mạng, đã không có đêm khuya ở chung, bọn họ hai người chi gian vận mệnh chi tuyến còn sẽ tiếp tục dây dưa ở bên nhau sao trong mắt xẹt qua một màn suy tư. Trong khoảng thời gian này tới nay, bùi tương vẫn luôn tâm tồn do dự, nàng tổng ở cân nhắc, ẻ đùa rổ xẹt tờ người này chân chính muốn đồ vật rốt cuộc là cái gì? Nếu là bởi vì nàng xuất hiện mà làm nam nữ vai chính càng lúc càng xa, có phải hay không ngược lại biến khéo thành vụ? Nàng cho rằng Mỹ mãn kết cục, thật là người khác yêu cầu sao? Ta là vì ngươi hảo những lời này, trung quy bao hàm quá nhiều ngạo mạn cùng chắc hẳn phải vậy. À kéo lệ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu hài tử cũng không thể luôn là nhữu mày nha. Phát thái thái cười tủm tỉm hỏi, thuận tay đem một viên nước trái cây đường phong tới bùi Tương trước mặt Thiển bản trung. "Nếm thử, mạ gì tân tác phẩm. Từ ngươi tới lúc sau, ta rốt cuộc nhớ lại chuẩn phu đầu bếp nữ có bao nhiêu am hiểu làm đồ ngọt, cho nên nha, trong nhà còn phải có cái tiểu hài tử, nhảy nhót thái làm lũng, náo nhiệt lại thú vị." Bùi Tương phục hồi tinh thần lại, không có lập tức nhấm nhắc eo, mà là ngự khí nghiêm túc hỏi. "Phát thái thái, ngươi nói, ở tình yêu chung Có phải hay không nhất định tồn tại nào đó riêng người? ân chính là cái loại này. Ai cũng thay thế không được người, nếu là bỏ lỡ, liền cả đời đều sẽ không hạnh phúc. Tình yêu nha quản gia Thái Thái ngữ khí có chút dài lâu, nguyên lai, like, chúng ta tiểu ạ kéo lệ đã bắt đầu tự hỏi như vậy phức tạp khắc sâu vấn đề. Đây là cái phức tạp khắc sâu vấn đề sao? Không phải chỉ cần cho nhau thích là được sao? Phật Thái Thái sửng sốt một chút, ngay sau đó nhận đồng gật gật đầu. Vẫn là ạ kéo lệ tiểu thư thông minh, xác thật chỉ cần cho nhau thích là có thể thành tựu một đoạn tình yêu này cùng hôn nhân nhưng không giống nhau bùi tương cổ cổ gương mặt phật thái thái ngươi còn không có trả lời ta phía trước vấn đề đâu đừng nóng nổi ạ kêu lệ cùng tình yêu có quan hệ đồ vật trước nay đều là cấp không được tựa như ngươi thích tiểu pháp rượu vang đỏ hầm thịt bò chỉ có thể tiểu hỏa châm hầm tỉ mỉ chuẩn bị tốt mỗi cái nấu nướng phân đoạn cuối cùng mới có thể được đến nhất thơm nồng hương vị bùi tương đem đôi tay đặt ở đầu gối ngồi đến ngay ngay ngắn ngắn Mắt trông mong mà nhìn lớn tuổi nhân sinh kinh nghiệm giả, chờ nàng án. À kéo lệ tiểu thư, ta sống lâu như vậy, gặp qua không ít người, trước mắt còn không có gặp được quá như vậy kinh tâm động phách cảm tình, cũng không phát hiện quá một người nhất định thuộc về một người khác tình hình. Theo ý ta tới nha, mặc dù ân ái đến lão vợ chồng, ở ban đầu thời điểm, kỳ thật đều là có cái khác lựa chọn. Đại gia chỉ là tìm được rồi trong lòng nhất thích hợp người kia, lúc sau lại trung thành chuyên nhất mà đối đai chính mình lựa chọn. Do đó được đến tình yêu thượng viên mãn. Bùi tương tiếp tục hỏi, chính là, cái kia nhất thích hợp người, còn không phải là độc nhất vô nhị sao? Nếu là bỏ lỡ, có phải hay không phải cô đơn cả đời? Phạt thái thái lắc lắc đầu, cấp tiểu cô nương cử một ví dụ. Ngươi phía trước cảm thấy kia kiện hồng nhạt đoàn khoản áo khoác nhất thích hợp chính mình. Sau lại thời tiết lệnh, ngươi liền lập tức càng thích một khắc kiện so rắn chắc áo khoác. Ngươi xem, à kéo lệ, nhất thích hợp cái này từ bản thân liền không phải cố định bất biến. Vũ Tương Phản bắt nói, nhưng tình yêu làm sao có thể cùng quần áo đánh đồng đâu. Thích một người khẳng định muốn vẫn luôn thích, trừ phi đối phương thay đổi, ấn biến thành lạn quả tử, mới có thể đình chỉ thích. Phát thái thái cảm thấy tiểu cô nương cách nói phi thường có ý tứ, nàng nghĩ nghĩ, cười nói, "Có lẽ, thật sự tồn tại cái loại này phi ai không thể tình yêu, đáng tiếc ta vẫn luôn không có đụng tới quá." Bất qua nói ra tới, nếu hai người chi gian thật sự có như vậy đại lực hấp dẫn, cũng rất khó bị tách ra đi. Vòng đi vòng lại, Tổng có thể tiến đến cùng nhau. Trên đời này nha, cương đại nhất lực lượng chính là mọi người trong lòng khát vọng. Chỉ cần thật sự tưởng được đến cái gì, rất nhiều người đều sẽ không tử thủ đoạn. Nói tới đây, tuổi xế triều chi năm nữ quản gia nhìn liếc mắt một cái ngồi ở nhi đồng ghế tiểu xảo cô nương, đông nhiên bật cười lắc đầu. Nàng trong lòng biết có chút lời nói nói được thâm, dù cho ạ kéo lệ trưởng thành sớm thông tuệ, cũng khẳng định lý giải không được. Bùi tương cân nhắc trong chốc lát phạt thái thái nói thuận tiện đem tạo hình đáng yêu nước trái cây đường để vào trong miệng, trong ngáy mắt, nàng đầu lưỡi thượng lập tức tràn đầy ngọt thanh tư vị, nàng hướng tới phật thái thái cong cong mặt mày, không hề tiếp tục dò hỏi. mặc kệ như thế nào, ta tổng hy vọng rổ rã tở tiên sinh sinh hoạt hạnh phúc. kỳ thật ta xuyên qua, ta tồn tại đã thay đổi rất nhiều sự tình, mặc kệ là ta vô tình, vẫn là cố ý, chính là ta tuyệt đối không thể vì giữ gìn cái gọi là chuyện xưa tình tiết mà hủy khuất chính mình, bởi vì đây là ta chân thật nhân sinh. Liên ở bùi tương do dự nghĩ lại, nghiêm túc cân nhắc thời điểm, dễ lấy giờ cùng dổ xẹt tở chi gian giao thoa lấy một loại khác phương thức gia tăng. Hôm nay cơm chiều sau, dổ xẹt tở có một ít nhàn hạ, hắn đem bùi tương tiêu lên cầm phòng đi học, hai người một giáo một học đều thực nghiêm túc. Với lúc, làm ra sư dễ lấy giờ thấy được một màn này. Chờ đến thêm vào chương trình học sau khi kết thúc, một thân một mặc váy áo rể lấy giờ gõ cửa mà nhập. Dổ xẹt tở tiên sinh, ta tưởng cùng ngươi nói chút sự tình. Người nói. Ta cảm thấy, ta đã vô pháp tiếp tục gánh vác sồn phi hồn ra sư chức trách. Sắp tới nội, ta sẽ ở báo chí thượng đánh quảng cáo, tìm kiếm hạ một phần công tác, cũng thỉnh ngài lại vì ạ kéo lệ mời một vị tài hoa kiệt xuất lao sư, không cần cô phụ nàng thiên phú. Dô tờ hơi giật mình, ái tiểu thư là đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn sao? Ngươi vì sao sẽ như thế đột nhiên mà đưa ra từ trước? Nếu sồn phi hồn trên dưới có chậm trễ chỗ, còn thỉnh thản nhiên bẩm báo. Dền này giờ lắc lắc đầu. Không phải quý phủ vấn đề, ta thực thích sủng phiêu hồn. Chỉ là trải qua một đoạn này thời gian dạy học, ta phát hiện ta đã không thể thành thạo mà dạy dô ạ kéo lệ. Do sẽ tờ tiên sinh, tuy rằng thừa nhận chính mình năng lực không đủ chuyện này có chút khó có thể mở miệng, nhưng là ta cần thiết thực sự cầu thị, cần thiết thản nhiên báo cho ngươi. Ạ kéo lệ tiểu thư yêu cầu càng có kinh nghiệm càng thêm bác học lao sư dạy dỗ. Không để cập tới dỗ sẹt tơ nội tâm hay không đã chịu xúc động, một bên bùi tương sát sát thật thật cảm thấy kinh ngạc. Nàng phía trước còn lo lắng này hai người giao thoa không đủ khắc sâu đâu, không nghĩ tới chuyển thiên liền phải hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Này! Ta nổi! Dô tờ tùy ý ấn vài cái phím đàn, trầm giọng hỏi. Ái tiểu thư, chúng ta suy đoán một phen, ngươi sở dĩ đột nhiên xin từ trước, cùng ta dạy dô ạ kéo lệ đánh đàn chuyện này có quan hệ, đúng không? Dện ấy giờ mặt mày gian hiện ra một mặt quật cường, nàng tiến thêm một bước giải thích nói. Dô tờ tiên sinh, nay chỉ là một bộ phận nguyên nhân. trước đó. Ta cũng đã phát hiện, ta vô pháp tiếp tục dạy Dỗ ạ Kẹo Lệ hội họa, bởi vì nàng Thiên Phú phi thường sung ra. Nhưng ngươi lại không có bởi vậy mà tính toán rời đi chuẩn phiếu hồn, thẳng đến hôm nay buổi tối. Đúng vậy, bởi vì ta còn có thể cho nàng vỡ lòng luôn ngữ ngữ pháp, âm nhạc, cùng với một ít thưởng thức, bởi vậy liền không có nghĩ đến từ trước một chuyện. Chính là, ngài tiếng đàn cùng ạ Kẹo Lệ bay nhanh tiến bộ làm ta ý thức được, ở âm nhạc lĩnh vực, ngài có thể cho ạ Kẹo Lệ càng tốt vỡ lòng dạy dỗ, ta hổ thẹn không bằng Ngươi còn có thể tiếp tục dạy dỗ nàng nào đó lĩnh vực cơ sở tri thức, bao gồm văn học thơ ca, triết học tôn giáo, lịch sử địa lý từ từ, thậm chí theo thủa cắt chờ thuộc nữ nhóm hẳn là nắm giữ kỹ năng. Đối mặt rồi sẹt tờ giữ lại, dễ này giờ thần sắc phức tạp, nàng sắc thật luyến tiếc rời đi, sầu phiểu hồn, luyến tiếc nơi này hoa cỏ cây cuối cùng tràn ngập thiện ý gương mặt tươi cười, luyến tiếc rời đi lưu sau đệ nhất công tác, luyến tiếc, khẳng khái cơ chi cố chủ tiên sinh, chính là dù cho trong lòng có rất nhiều lưu luyến. Dên ấy giờ cũng không cho phép chính mình trở thành một cái ăn xin giả. Dô sẹt tờ tiên sinh, ngài đề cập đến những cái đó cơ sở tri thức, ạ theo lệ hoàn toàn có thể tự học. Nàng có cái này đọc năng lực, cũng có tự hạn chế tinh thần, ta nhìn không ra ta tồn tại giá trị. Ta không nghĩ lấy không tiền lương, không nghĩ mơ màng hồ đồ mà hốn nhật tử lửa tiền, tuy rằng ta rất nghèo, nhưng ta sẽ không ham tiền tài bất nghĩa. Lời này làm rổ sẹt tờ hơi hơi nhúng mày. Hắn dùng một loại xưa nay chưa từng có chuyên chú ánh mắt nhìn chăm chú vào thấp bé bẩn cùng 18 tuổi cô nương, ánh mắt nhật nhạt giao động. Một lát sau, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía bùi tương, cao giọng nói. À kéo lệ, ngươi tới nói nói, ái tiểu thư công tác có giá trị sao? Đáng giá ta mỗi năm phó cho nàng 30 bảng anh tiền lương sao? Ngươi hy vọng nàng rời đi sổn phịu hồn sao? Bùi tương ở trong lòng mắt trợn trắng, tâm nói này nam nhân trên chán trói lọi mà viết nàng không giống nhau, làm nàng lưu lại. Lại cố tình không muốn nói thẳng ra tới. Ngược lại đem nàng như vậy một cái thiên chân vô tà tiểu nữ hài nhi liên lụy tiến bào, thật sự có chút không phúc hậu. Giản, ta thích cùng ngươi cùng nhau đọc sách, ở sổn hiệu, ta yêu cầu ngươi làm bạ. Hơn nữa, rồ sẹt tở tiên sinh cũng không luôn là lưu lại nơi này, chờ hắn rời đi, ta còn cần ngươi tiếp tục chỉ đạo ta đánh đàn ca hát. Giản, ta cùng rồ sẹt tở tiên sinh đều hy vọng ngươi có thể lưu lại. Dện ấy giờ nhấp nhấp môi, trên nét mặt có một nàng dừng một chút, nhẹ giọng nói: thân ái ạ kéo lệ, ta thật cao hứng có thể trở thành gia đình của ngươi giáo viên, ngươi làm ta may mắn kiến thức tới rồi như thế nào nhân loại quần thể trung thiên tài, hơn nữa ngươi ngũ quan bộ dáng, tính cách tính tình, ta cơ hồ có thể khẳng định, ngươi tất nhiên là bị thượng đế chiếu cố tiểu thiên sứ. ạ kéo lệ, nếu có thể nói, ta nguyện ý vẫn luôn làm bạn ngươi. chính là, ta lý trí vẫn luôn ở thúc giục ta, làm ta không cần quá mức lòng tham. ạ kéo lệ, ngươi nên được đến càng tốt giáo dục ta cũng nên được đến càng thích hợp học sinh, làm một ít càng có giá trị công tác. như vậy, ở thượng đế trước mặt, ta đó là không thẹn với lương tâm. bùi tương lặng lẽ thọc thọc rổ sẽ tơ, ám chỉ chính hắn nỗ lực một chút đem người lưu lại. rồi sẽ tơ lý giải bùi tương ám chỉ, lại lần nữa mở ra cực có đặc sắc lang ngôn lang ngữ. ái tiểu thư, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đến giảng một giảng khế ước tinh thần. ta tưởng, nếu ước định một năm tiền lương số lượng đã nói lên, ngươi đến ở xuân phiệu đại mạn một năm. Đây là ít nhất yêu cầu. Nếu không nói, ta sẽ không chi trả phía trước mấy tháng báo đáp, cũng sẽ không cho ngươi viết một phong tất cả đều là ca ngợi lời nói thư đề cử. Dô sẽ tờ tiên sinh, ngài là một người thân sĩ. Đúng vậy, cho nên ta phải chú ý thành tin. Ái tiểu thư, ạ kéo lệ chỉ là một cái phổ phổ thông thông bảy tuổi hải tử, ngươi lại nói ngươi vô pháp dạy dỗ nàng, này thật sự làm ta hoài nghi ngươi năng lực. Cho nên, ta cũng không có biện pháp cho ngươi viết xuống một phong tìm từ công chính thư đề cử. Ái tiểu thư, không có ta thư để cử, ngươi lại không có nhân mạch, ngươi nên như thế nào được đến một phần tân công tác đâu. Nga, đúng rồi, ngươi còn rất nghèo. Bùi tương yên lặng quay đầu. Dền ấy giờ hít sâu một hơi, tái nhợt trên má hiện ra một mặt đỏ ửng. Hiển nhiên, này không phải bởi vì thẹn thùng mà sinh ra. Dô xe tiên sinh, tuy rằng, tuy rằng ngài lời nói không phải thực khách khí, nhưng ta minh mạch, ngài cũng không phải ở trách móc nặng nề khó xử ta, ta cũng cảm nhận được hảo ý của ngươi, đúng vậy. Hảo ý. Như vậy, tôn kính, giàu có tiên sinh, ta lại lần nữa nhắc lại ta thỉnh cầu. Ta hy vọng trở thành một cái có giá trị người, kiếm một phần sẽ không làm ta cảm thấy có áp lực thù lao. Tôn kính hết thể đều thực hảo, nhưng là thật tốt quá, hảo đến làm ta khó an. Bởi vậy, ta hy vọng đổi mới một phần càng có thể tôi luyện công tác của ta. Dù sẽ tờ nhướng mày nói, ai không khát vọng thoải mái thanh nhàn sinh hoạt đâu. Ngươi bị lợi út ký túc trường học cái kia địa phương quỷ quái giáo choáng vắng sao. Thiên sinh, có lẽ, ta lòng tự trọng quá cường, cường đề ến. Cùng ta xã hội địa vị cũng không tương xứng, nhưng ta cũng không có thỏa hiệp tính toán. Dù sẽ tờ quan sát đến tuổi trẻ gia sư trong trẻo chấp nhất ánh mắt, trong lòng dâng lên vài phần thưởng thức, hắn trầm ngâm một lát, chậm dai nói. Ái tiểu thư, ta chưa từng có xem nhẹ quá ngươi, ta hiện tại cũng hiểu biết đến ngươi quyết tâm. Như vậy đi, mặc kệ ạ kéo lệ có bao nhiêu thông minh, nàng rốt cuộc là cái tiểu hải tử. Trước mắt còn cần một vị ổn trọng buồn phận gia sư làm bạn nàng, đốc xúc nàng. Mà ngươi cũng yêu cầu một đoạn thời gian tới tìm kiếm tân công tác, không cần thiết lập tức rời đi nơi này. Cho nên, chúng ta đều không cần như thế vội vàng mà làm ra một ít quyết định. Lại chờ một chút, có thể chứ. Chờ chúng ta hai bên đều làm tốt kế tiếp an bài, ngươi lại rời đi, đi làm ngươi cảm thấy có thể đảm nhiệm công tác. Dện ấy giờ nghe ra tới rổ xẹt tờ ngôn ngữ khẩn thiết, hơn nữa nàng sắc thật thích xuân phiểu hồn. Liền cam chịu cái này đề nghị, nhưng nàng chuẩn bị rời đi tâm tư một chút đều không có yếu bớt. Trở lại phòng, dễ lấy giờ ngồi ở trước gương đã phát một hồi lâu đốc Nàng trong đầu vẫn luôn ấn rổ xẹt tờ đánh đàn khi yêu nhã bộ dáng, trong hai vẫn luôn quanh quần kia dễ nghe lưu sướng tiếng đàn, còn có hắn đối ạ kéo lệ kiên nhẫn dạy dỗ, đều làm nàng sinh ra một ít không giống nhau xúc động. Chính là, theo này đó ngông lung tình tố sinh ra, dễ lấy giờ liền càng không thể cho phép chính mình lấy không rổ xẹt tờ tiền tài. Nàng tưởng. Cứ việc hắn cùng nàng chi gian cơ hồ không có khả năng, cứ việc bọn họ chi gian xã hội địa vị cùng giá trị con người tài phú cách xa nhau khá xa, nhưng ở linh hồn mặt thượng, hắn cùng nàng là bình đẳng. Nàng tôn nghiêm cùng cảm tình đồng dạng chân quý trang trọng, nàng tuyệt không có thể làm hắn xem nhẹ nàng, chẳng sợ bởi vậy rời xa hắn, thậm chí bị hắn quyến mất. chương 209 Tự hồ vì xác minh xuân phí hồn tạm thời khuyết thiếu không được ra sư sự thật này, ở dễ nấy giờ xin từ trước ngày hôm sau. Rồi sẽ tờ liền mang theo hắn ái khiển phái lạc đặc rời đi trang viên. Vì thế, Rene ấy dỡ lại lần nữa gánh vác nổi lên cùng âm nhạc tương quan dạy học nhiệm vụ, cũng bắt đầu giáo Bùi tương làm một ít đơn giản việc may vá nhi. Bùi tương buổi sáng có khóa, sau giờ ngọ tự học, buổi chiều trà lúc sau, nàng liền đi bên ngoài tu tập võ nghệ. Tới rồi buổi tối, nàng còn muốn tránh người đi cấp bậc tha mạ sẩn trị liệu, mỗi ngày đều an bài đến tràn đầy. Theo trị liệu phương án không ngừng cải tiến, bậc thạ thanh tỉnh thời gian càng ngày càng nhiều cùng bùi tương giao lưu cũng càng ngày càng thâm nhập, ngẫu nhiên còn sẽ lẩm bẩm lẩm bẩm mà hồi ức quá khứ nhật tử. Bọn họ đều cười nhạo ta, nói ta đệ đệ di chắc là ngu ngốc, nói ta ngu xuẩn vô tri, nói ta cái gì đều không biết, luôn là làm cho cười, nói ta mụ mụ bên kia huyết thống không cao quý. Ta ba ba luôn là không ở nhà, ngẫu nhiên nhìn đến ta liền thở dài như mày. Nhưng chiếu cô ta người hầu nói, những cái đó giảng ta nói bậy người là ở ghen ghét ta, bởi vì ta lớn lên hảo, cùng ta mụ mụ giống nhau hảo của hồi môn cũng phong phú. Bùi Tương nghe được lời này, ngẩng đầu quan sát một chút Bất Thạ Dung Mạo. Nàng phát hiện, loại trừ thanh xương đỏ chướng lúc sau, vị này mạ sẩn nữ sĩ ngũ quan sắc thật thực đoan chính thanh nhã đại khí, nói vậy nàng tuổi trẻ khỏe mạnh thời điểm sẽ thực dẫn nhân chú mục. Bất Thạ cũng không cần Bùi Tương đáp lại nàng, nàng đống nhiên nổi lên hứng thú nói chuyện, liền lo chính mình nói thầm lên. Nhưng ta biết, hầu gái nhóm đều ở gã ta. Trong thành các nam nhân hướng ta xung xoe, luôn là mời ta khiêu vũ chính là lại trước nay không hướng ta cầu hôn, bọn họ thà rằng cấp những cái đó lại xấu lại nghèo nữ nhân mang nhẫn. Nga, không đúng, có người cầu hôn, chính là ba ba nói, những người đó là hạ đẳng người, hắn sẽ không làm mạ sần ra nữ nhi gả đến bình dân trong nhà. Bùi tương thầm nghĩ, nay đại khái chính là lão mạ sần nhất định phải cùng xa ở ỉnh lần bản thổ rổ sẽ tờ gia tộc liên hôn lý do. Bởi vì ở Tây Ấn Độ quần đảo Tây Ban Nha trong thành, Những cái đó con nhà giàu hẳn là đều hoặc nhiều hoặc ít nghe được chút tiếng gió. Lúc này, bật thả mạ sẩn đã lâm vào hồi ức giữa, nàng khi thì nhíu mày khi thì mỉm cười, nói ra nói đứt quãng, nhưng cũng không gây trở ngại buổi tương nghe rõ nàng ở giảng chút cái gì. Sau lại, dô xe tở xuất hiện, hắn là ba ba nói cái loại này. Thượng đẳng nhân ra nam nhân, là danh môn con cháu. Hắn cùng ta nói chuyện, hắn tưởng tiếp cận ta, chính là bốn phía người luôn là không cho ta cùng hắn thời gian dài nói chuyện với nhau. Bọn họ cướp thay ta nói chuyện, thời khắc vây quanh chúng ta, mọi người đều đang cười, rổ xẹt tờ cũng đang cười. Hắn nhìn ta thời điểm, ta cảm thấy đặc biệt vui vẻ, ta tưởng cùng hắn đơn độc đại ở bên nhau, chính là, thật nhiều người đều vây quanh chúng ta, thật là quá chán ghét. Bùi tương động tác một đốn, có chút kinh ngạc với bậc thả mạ sần giờ phút này có thể như thế tâm bình khí hòa mà nói ra rổ xẹt tờ dòng họ này, mà không phải giống dị vãng như vậy, kẹp quấn lấy nguyền rủa cùng được mạng. Sau lại bệnh hoạn tiếp tục nhắc mãi. Có một ít ta không quen biết nam nhân chạy đến ta trước mặt, hướng tới rổ xẹt tờ la to, bọn họ đều tuyên bố thập phần ái mộ ta. Nay cũng thật kỳ quái, ta đều không quen biết những người đó. Ta sợ hãi, nhưng bọn hắn chống đỡ ta, không cho ta nói chuyện. Sau đó, rổ tờ liền cùng những cái đó la to nam nhân rời đi, chờ hắn lại trở về thời điểm, nhìn hướng ta ánh mắt liền càng nhiệt liệt. Ta dần dần minh bạch, chỉ cần có càng nhiều nam nhân thích ta, chỉ cần bọn họ đối rổ tờ phát giận, rổ tờ liền sẽ càng thích ta. Nay đoạn lời nói làm bùi tương hừ lạnh một tiếng, nàng trong lòng biết đây là lao mạ sần cùng lao rổ xẹt tở kêu bang nhân quỷ kế. Bọn họ một bên đề phòng đường xa mà đến rổ xẹt tở, không cho hắn phát hiện bật thả mạ sần chân thật tính cách. Một bên tìm một ít người sắm vai rổ xẹt tở tinh địch, làm tuổi trẻ nam nhân lâm vào tranh giành tình cảm lốc xoáy giữa. Bọn họ thành công, bọn họ là một người tuổi trẻ nam nhân hiếu thắng tâm chiến thắng bình tĩnh lý trí, làm rổ xẹt tở trở nên xúc động lô mãng, làm hắn cho rằng. Chính mình đã lâm vào tình yêu giữa. Bật hạ tựa hồ thực thích sơn ngộ rổ Sệt Tở kia đoạn thời gian, trên mặt nàng đường cong chậm rãi trở nên nu hòa, tự thuật ngự khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Có một ngày, Ba Ba hỏi ta, muốn hay không cùng Rỗ Sệt Tở vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau, ta có chút sợ hãi, không muốn đến một cái tân gia đi. Nhưng Ba Ba nói, hắn quá mệt mỏi, cần thiết lại tìm một người gánh vác khởi chiếu cô ta cùng đệ đệ di chắt gánh nặng, trợ giúp mẹ sần ra. Hắn nói rất nhiều lần, ta liền đáp ứng rồi. Sau đó, ta liền trở thành một cái tân nương tử, hì hì, thật nhiều người ta nói ta xinh đẹp, rồi sẽ tờ nhìn đến ta mang tân nương đầu xa, cũng nói ta đẹp. Nói tới đây, bật thả mạ sần bỗng nhiên rỗi tay sở sở chính mình rối tung tóc dài, mặt mày gian hiện ra một chút vô thố, nhưng là thực mau, thần sắc của nàng lại lần nữa trở nên lánh lệ lên. Chính là, hắn bỗng nhiên liền thay đổi. Ta không biết chính mình làm sai cái gì, rồi sẽ tờ bỗng nhiên không thích ta, vì cái gì. Ta còn là như vậy xinh đẹp nha. Vì cái gì? Vì cái gì nha? Bật thả phát ra liên tiếp nghi vấn, nhưng không đợi duy nhất người nghe cấp ra đáp án, nàng lại bắt đầu lẩm bẩm tự nói. Hắn vừa thấy đến ta liền như mày, hắn cùng ta nói thật nhiều lời nói, chính là ta nghe không hiểu. Sau đó, hắn liền không thích nói chuyện, hắn vẫn luôn đang xem thư đánh đàn gì đó, luôn là làm một ít ta không có hứng thú sự tình. Ta phát giận làm hắn bồi ta, hắn lại muốn cho ta học một ít không thể hiểu được đồ vật, nhưng ta căn bản học không được, cũng không nghĩ học. Ta cảm thấy bực bội, nhìn không được phát giận. Ta không vui, phi thường không vui, ta muốn cho hắn vẫn luôn thích ta. Bùi tương thu hồi ngân châm, ý bảo bật tha mạ sẩn trước đừng nói chuyện, nắm chặt thời gian uống thuốc. Người bệnh đã phi thường quen thuộc loại này trị liệu lưu trình, nàng phi thường nghe lời mà uống xong hương vị kỳ quái dư tề. Sau đó đi trên giường nằm hảo, một đôi có chút khô khốc hai mắt thẳng tóc mà trường mắt tố nhã nóc giường. Nữ vu tiểu thư, rô sẽ tờ vì cái gì bỗng nhiên liền không thích ta đâu. hắn bị lừa. Lại tái phát chuẩn bùi tương ngữ khí nhàn nhạt mà tổng kết nói ngươi cũng bị lừa gạt đây là lão sẩn cùng lão rổ xệt tờ kia hai cái ích kỷ quỷ tội nghiệp bật thả mạ sẩn không nghĩ tới bùi tương sẽ trả lời nàng vấn đề nàng có chút vui vẻ mà toát miệng nhưng thực mau lại tinh thần sa suốt xuống dưới bởi vì nàng có chút lý giải không được đối phương lý do thoái thác tựa như lúc trước đối mặt rổ xệt tơ như vậy luôn là chảo không được đối phương chân thật ý tưởng mỗi trong nháy mắt bật thả trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn Đáy mắt dần dần nổi lên phần đục, tựa hồ lại muốn lâm vào điên cuồng hỗn loạn trạng thái chung. Bùi tương vội vàng nhẹ nhàng xoa ấn nàng huyệt đạo, cũng thấp giọng cổ vũ nói: Hảo, hảo, nghe không hiểu nói liền không nghe xong. Bất hạ, tưởng một ít có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình. Tới, tiếp tục cùng ta giảng mở giảng. Sau lại đã xảy ra cái gì? Bất hạ nôn nóng cảm xúc bị kịp thời trấn an, nàng theo Bùi tương kiến nghị rời đi lực chú ý, tiếp tục hồi ức chuyện cũ. Nữ Vu tiểu thư, ta nỗ lực suy nghĩ thật lâu. Rốt cuộc nghĩ ra được một biện pháp tốt Ta đi tìm những cái đó nam nhân Cùng bọn họ ở bên nhau đi ra ngoài chơi Làm cho bọn họ thích ta Như vậy, Rosetta liền sẽ xông tới Cùng bọn họ đánh nhau Tựa như trước kia như vậy Giống chúng ta kết hôn trước như vậy Nhưng ta phát hiện, làm như vậy về sau Rosetta cũng không có càng thích ta Hắn thế nhưng bắt đầu chán ghét ta Cái này làm cho ta rất khổ sở Phi thường khổ sở, ta liền la to phát giận Ta muốn đánh người Nói tới đây Bật hạ mà sẩn cảm xúc lại kích động lên. Bùi tương ở trong lòng đánh giá một chút thời gian, biết thuốc ngủ tề sắp phát huy tác dụng, liền không có lại thông qua kích thích huyệt đạo thủ đoạn mạnh mẽ chấn an người bệnh cảm xúc, mà là tùy ý nàng phát tiết ra tới. Bật hạ ngữ tốc bắt đầu biến mau, trên mặt lại lần nữa hiện ra cái loại này lệnh người không khỏe ác ý cùng hung tàn, nàng nắm nắm tay nghiến răng nghiến lợi mà nói. Sau lại, Rosetta liền trở nên cùng những cái đó người đáng ghét giống nhau, hắn cũng mắng ta là kẻ điên. Ha. Hắn so với kia những người này càng chán ghét, bởi vì hắn sẽ đem ta dâm lại, không cho ta đi ra ngoài chơi. Ba ba chê ta mất mặt, hắn không hề tới gặp ta, càng sẽ không giúp ta, di chắc cũng là cái người nhu nhược, chỉ biết khóc. Ta trượng phu nói ta dâm đãng mất mặt, nói ta điên rồi không biết liêm sỉ. Hắn lớn tiếng gầm lên, a, ta biết, hắn tưởng vứt bỏ ta. Ta cảm thấy hắn so những người khác còn đáng giận, bởi vì hắn lừa ta, hắn căn bản không thích ta, hắn còn không bằng những cái đó vẫn luôn cười nhạo ta người kẻ lừa đảo, cường đạo nói nói thuốc ngủ tê bắt đầu khởi hiệu, bật thả ngữ tốc từ mau biến chậm, từ trào dâng sắc nhọn trở nên mơ hồ không rõ, dần dần mà nàng an tĩnh xuống dưới, bùi tương lặng im một lát, đứng dậy cấp người bệnh hào xem mạch, không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, liền thu thập hảo ngân châm cùng dược tê bình, quen cửa quen mẻo mà rời đi tối Tam phòng, trở lại nhi đồng phòng sau, bùi tương một lần nữa rửa mặt trải đầu một lần, sau đó mới thay xong áo ngủ lên giường nghỉ ngơi, đi vào giấc ngủ trước. Nàng trong đầu vẫn luôn quanh quần bậc thả mạ sần những lời này đó, đối năm đó chân tướng cũng khâu ra cái thất thất bát bát. Năm đó, vừa mới tốt nghiệp đại học rổ xẹt tờ biết được trong nhà cho hắn đính một môn việc hôn nhân, liền tự mình đi Tây Ấn Độ quần đảo vẫn An hắn chuẩn vị hôn thê. Hắn phát hiện nàng xinh đẹp, rụt rè thiếu nôn, còn có rất nhiều người theo đuổi. Ở tiếp nhận rồi vài vị tình địch cố tình khiêu khích sau, tuổi trẻ hiếu thắng rổ xẹt tờ đầu nóng lên, liền chính thức hướng bậc thả mạ sần cầu hôn. Mặc dù hắn căn bản không có nhiều ít cơ hội chân chính hiểu biết nàng. Vì thế, một hồi bi kịch hôn nhân có một cái tràn ngập lừa gạt bắt đầu, lại sau lại, bất hạnh hôn nhân chung hai người càng thêm bất hạnh, như hàm vực sâu. Bọn họ dùng mười mấy năm thời gian tìm kiếm giải thoát biện pháp, một cái điên cuồng một cái hối hận, lẫn nhau tra tấn, vĩnh vĩnh viên viên mà lưỡng bại cầu thương. Bùi tương ở trong chăn trở mình. Nàng nghĩ, chờ nàng nội lực càng thêm thâm hậu một ít thời điểm. Nàng liền có thể ở bậc thả mạ sần kinh mạch huyệt đạo nội tàng nhập một sợi kiếm ý, lại dùng một loại đặc thù xoa ấn chỉ pháp cùng ôn hòa nội kình cộng đồng phụ trợ, liền tính là hoàn thành một cái giai đoạn trị liệu. Cứ như vậy nói, chỉ cần bật thả mạ sần lại nổi điên, kia bao vây lấy đặc thù nội lực kiếm ý liền sẽ hơi hơi rung động, làm nàng nháy mắt mất đi đả thương người sức lực, không thể không suy yếu mà nằm xuống tới, lặng lặng chờ đợi cảm xúc lại lần nữa ổn định, cho đến khôi phục thanh minh. Không hiểu được đã từng ta đều đã trải qua cái gì, nhưng là Này đó cơ hồ đã trở thành bản năng lợi hại kỹ năng, tổng làm tuổi còn trẻ liền xuyên qua ta cảm thấy trong sinh hoạt tràn ngập không khoa học. Hai tuần sau nào đó sau giờ ngọ, Phát Thái Thái đọc xong rổ xẹt tờ tiên sinh tin sau, lập tức hướng xuân phía chung mọi người tuyên bố, này tòa phủ đệ chủ nhân sẽ ở ba ngày sau phản hồi, đến lúc đó, hắn đem mang theo một đại sóng khách nhân vào ở. Tin tức này làm đại gia sôi nổi bận rộn lên, trừ bỏ tiểu hài tử cùng trên gác mái người bệnh. Dện ấy giờ cũng không thể không tạm thời dừng chương trình bắt đầu giúp đỡ phạt thái thái làm việc nữ quản gia còn từ một quản lý người lữ quán mượn ba cái lâm thời hỗ trợ trong nhà hầu gái năm cái thu hầu gái phó cùng một cái đầu bếp lại từ phụ cận nông trang thượng điều tới tân sa phu nghe sai phòng bếp tạm công cùng người làm vườn tóm lại chờ đến rổ xẹt tớ mang theo hắn các khách nhân xuất hiện khi toàn bộ sủng phi đều rực rỡ hẳn lên Bùi tương thừa dịp các đại nhân không có nhàn tâm trông giữ nàng lặng lẽ giấu ở lầu ba nào đó phòng nội xem náo nhiệt loại này thời điểm giống nhau sẽ không làm tiểu hài tử lộ diện năm chiếc xa hoa xe ngựa sáu gã cưới cao đầu đại mã vai hùng thân sĩ cùng một người một thân màu tím kỵ trang thuộc nữ chính theo thứ tự xuyên qua trang viên bên ngoài hắc thiết đại môn hướng tới chủ trạch cửa chính mà đến bùi tương thực mau liền ở kỵ hành nhân viên trung phát hiện rồi xe tờ sau đó đương nhiên mà chú ý tới bên cạnh hắn vị kia hiểu điệu thuộc nữ cũng là đoàn người trung duy nhất một vị cưới ngựa nữ sĩ đó là yến dẻm tiểu thư bùi tương nghe phật thái thái nhắc tới quá người này Nữ quản gia tựa hồ cho rằng, dù sẽ tở tiên sinh cô ý cùng ỉn rẻm tiểu thư kết hôn, bởi vậy, lao phụ nhân có chút lo lắng bùi tương tương lai tình cảnh. Bùi tương tầm mắt lướt qua vừa nói vừa cười nam nữ hai người tổ, bắt đầu quan sát từ trên xe ngựa đi xuống tới mọi người. Gì? Bùi tương kinh ngạc mà hướng phía trước xem xét thân thể, không đoán trước đến sẽ từ này đó khách nhân nhìn thấy nhận thức người. Đếm ngược đệ nhị chiếc xe ngựa cửa xe mở ra sau, đầu tiên là xuống dưới một vị kiểu tiếu tuổi trẻ phu nhân. Ngay sau đó, một cái nho nhỏ hài đồng bị ôm ra tới, lại bị bảo mâu đặt ở trên mặt đất. Bùi tương liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hài đồng thân phận, đúng là ước tử tức phủ thì ô đỏ gỡ rằng, nàng ở một cột nhận thức tiểu bằng hữu. Lúc này, cuối cùng một chiếc xe ngựa thượng cũng đi xuống tới một vị cao gầy văn nhã quý phu nhân, ở nàng phía sau, tóc đen William gỡ rằng cùng tóc vàng nọt tẩn bố lệ ản theo thứ tự đi xuống xe ngựa. Nhìn đến khách nhân chung có tiểu hài tử xuất hiện, bùi tương ý thức được. Rồi xe tở tiên sinh thực mau liền sẽ làm nàng ra mặt chiêu đái tiểu khách nhân. Cho nên, nàng bay nhanh mà nhảy xuống lý thạch cửa sổ, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng mà chạy về chính mình nhi đồng phòng. Liên này một chiếc một sau công phu, bảo mẫu sổ phỉ vội vàng mà đến. A kéo lệ tiểu thư, dưới lầu, dưới lầu, gờ rẳng thiếu gia, bố lệ ản thiếu gia cùng thị ô đỏ gờ rẳng thiếu gia đều tới, rồi sẽ tở tiên sinh làm ta mang ngươi đi xuống thấy bằng hưu. Nga, trời ơi, ngài váy như thế nào Không được, cần thiết đổi một kiện càng xinh đẹp, còn có tóc cùng dài. Sophie bùi tương hô một tiếng nhà mình bảo mẫu, đi đem kia kiện vàng nhạt sắt theo mèo con sa tay áo khoác lấy ra tới, còn có nguyên bộ quần vỡ cùng tiểu giày ra. Ta chính mình lộng tóc, người không nên gấp gáp, nhưng cái đó thái thái các tiểu thư cũng muốn thay quần áo. Có bùi tương chỉ huy, Sophie lập tức bắt đầu lục tung. Vài phút sau, gia sư dễ nấy giờ cũng gõ cửa tiến bảo, giúp bùi tương sơ bím tóc chát đầu hoa hệ quốc áo. Chờ đến buổi tương đổi hảo, một thân gia ngoài gặp khách xinh đẹp quần áo sau. Sophie đi phía trước xem tình huống. Dê lấy giờ liền phụ trách buổi nàng học sinh, cũng lại lần nữa cho nàng bổ sung một ít tiếp khách lệ nghi thưởng thức. Sư sinh hai người đợi hơn 10 phút. Sophie trở về truyền lời nói, ba vị tiểu khách nhân đang ở lầu hai vòm tiểu trong phòng khách nghỉ ngơi. Bọn họ bên người có gia sư cùng người hầu chiếu cố làm bạn. Ba người đều thập phần tưởng niệm buổi tương, hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy cựu biệt bằng hữu. Bùi tương gật gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Gơ giảng phu nhân cùng bổ lệ ảnh phu nhân còn ở từng người trong khách phòng rửa mặt trái đầu. Đúng vậy số phì vội vàng đáp, ta nghe Phật Thái Thái nói, nguyên bản khách nhân bên trong cũng không có này hai nhà. Dù xe tở tiên sinh ở nửa đường thượng gặp bọn họ, thì ố đỏ tiểu thiếu gia ngẫu nhiên nghe được gạ kéo lệ tiểu thư tên, liền xảo muốn tới. Mặt khác hai vị tuổi trẻ thiếu gia cũng tỏ vẻ ra đối xuân phí hôn tò mò, cho nên, khách nhân nhân số liền ra tăng rồi. Thì ố đỏ thế nhưng còn nhớ rõ ta. Ta cho rằng tiểu hài tử thực mau liền sẽ quên một ít người. À kéo lệ tiểu thư, ngươi cũng mới 7 tuổi mà thôi. Nga, hào đi, thi ố đỏ xác thật là cái thông minh tiểu nam hài nhi. À kéo lệ tiểu thư, ngươi như thế nào không hỏi xem gỡ rẳng thiếu gia cùng bố lệ ản thiếu gia. Mấy tháng không thấy, hai vị thiếu gia đều trường cao một ít, nhìn qua càng đẹp mắt, cũng càng thêm nho nhã lễ độ. Còn có nha, gỡ rẳng thiếu gia thế nhưng còn nhớ rõ tên của ta. Bùi tương vừa đi vừa nghe. Thực mô liền đến tiểu phòng khách trước cửa. Nam phó thông báo sau, nàng đi vào phòng trong, gặp được hai vị tuấn tiếu tiểu thiếu niên cùng một cái ngoan ngoan đáng yêu tiểu hải tử. Cựu biệt gặp lại các bằng hưu cho nhau vấn ăn sau, thực mô liền lại lần nữa quen thuộc lên. chương 210 Hải, ạ kéo lệ, ta nghe nói ngươi hiện tại gọi là ạ kéo lệ và jens, dù xe tở tiên sinh đã chính thức trở thành ngươi người giám hộ, ngươi về sau sẽ ở chúng ta ỉnh lần tiếp thu giáo dục cũng trưởng thành vì một người ưu nhã thuộc nữ. Bùi tương hơi hơi gật đầu, đối với nọt tẩn bố lệ án lộ ra một cái nho nhỏ tươi cười. Dù sẽ tở tiên sinh cùng ta nói rồi chuyện này, nhưng ta lại cảm thấy, ơn, sinh hoạt không có nhiều ít biến hóa. Đại gia vẫn là kêu ta ạ kéo lệ hoặc là ạ kéo lệ tiểu thư, ta luôn là quên ta đã biến thành một cái và dền Ha Haha, đó là bởi vì ngươi tuổi con nhỏ, lại vẫn luôn đái ở xuẩn phịu hồn. Chờ đến ngươi lại lớn lên một ít, có thể đi trường học tiếp thu giáo dục hoặc là tiến vào xã Giao Vòng. Đại gia liền đều sẽ xưng hô ngươi vì vạ rèn tiểu thư. Đương nhiên, chúng ta này đó người quen ngoại trừ, ta tưởng, chúng ta sẽ vẫn luôn thân thiết mà xưng hô lẫn nhau tên. William mặt mày giãn ra, bên môi mang cười, tán đồng gật gật đầu. Một bên thì ổ đỏ tò mò hỏi. À kéo lệ tỷ tỷ, ngươi cũng yêu cầu đi trường học học tập sao? Chính là cái loại này. Phải rời khỏi ra thật lâu học tập. Bùi tương nghĩ nghĩ, không quá xác định mà đáp. Ta không rõ lắm rổ sẹt tở tiên sinh có cái gì cụ thể tính toán. Nhưng ta tưởng, lại quá 1-2 năm, ân, hoặc là ở hắn kết hôn lúc sau, ta đại khái sẽ bị đưa đến ký túc trường học đi, hoặc là bị đưa đến một vị tài đức gồm nhiều mặt lao sư trong nhà, tiếp thu tương đối hệ thống tư nhân giáo dục. Vì cái gì nhất định phải rời đi ra đâu? thì ồ đỏ có chút buồn rầu mà nhăn lại tiểu mày, ta nghe ba ba nói, lại quá mấy tháng, William cùng nọ Tẩn cũng phải đi đi học. Bùi tương nghiêng đầu nhìn phía hai gã thiếu niên, các ngươi năm nay liền phải đi ký túc trường học sao. Đi London. William gật gật đầu, đã định ra tới, bất quá thì ô đỏ vẫn luôn không rất cao hứng, hắn tưởng cùng chúng ta cùng đi trường học. Ta tưởng, hắn đại khái là không thói quen trong nhà chỉ còn lại có hắn một cái hải tử đi. Nó tờn hừ cười một tiếng, hắn có ra sư đối thì ổ đỏ là một cái mặt quỷ, lại bay nhanh bại chính biểu tình. Tiểu thiếu ra chính là tiểu khí, đều lớn như vậy. Vẫn là cái yêu cầu người bồi mãi. hoa hoa William bất mãn mà trừng mắt nhìn tiểu đồng bọn liếc mắt một cái Không được hắn khi dễ tiểu hải tử Nhưng mà liền ở hắn quay đầu nhìn về phía nọt tờn đồng thời Thì ố đỏ cũng đối nọt tờn làm cái mắt quỷ Lúc sau lại lập tức khôi phục thành ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng. Tóc vàng thiếu niên tức khắc hít sâu một hơi Hắn mở to hai mắt Muốn vạch trần nào đó tiểu quỷ gương mặt thật Nhưng William lại không hề phản ứng nọt tờn Hắn hơi hơi về phía trước túi người Đối với thị ố đỏ ôn hòa mở miệng nói Ta sẽ nhớ rõ cho ngươi viết thư Thị ố đỏ, ngươi cũng có thể cho ta gửi thư Thời gian gặp qua thật sự mau Chờ đến trường học nghỉ Ta liền về nhà xem ngươi hào đi thì ố đỏ cảm xúc không cao điểm đáp Trong mắt có chói lọi thất vọng William, ngươi viết thư cho ta thời điểm Có thể nhiều lời nói trường học lao sư cùng điểm tâm sao William không chút do dự đáp ứng rồi thì ố đỏ thỉnh cầu Bùi tương nhìn gở rẳng ra hai huynh đệ Phát hiện này hai người chi gian cảm tình sắc thật thân cận rất nhiều, ít nhất, không giống ban đầu như vậy là ạ. nó tần tựa hồ đã thói quen như vậy bầu không khí, hắn chú ý tới bùi tường tò mò ánh mắt, thò qua tới nhỏ giọng nói. Từ ngươi rời đi một cốt lúc sau, thì ố đỏ liền luôn thích đi theo ta cùng Ilia mặt sau. Chúng ta đọc sách đi học, hắn cũng đọc sách đi học, chúng ta đi ra ngoài chơi, hắn cũng thích đi theo. Ta cảm thấy hắn đã tới rồi nào đó đặc thù giai đoạn, chính là cái loại này phi thường thích bắt trước đại hải tử giai đoạn, ai đặc biệt dính người, còn rào hoạt. À kéo lệ, ngươi vừa mới nhìn đến cái kia mặt quỷ đi. ừ, William luôn là cảm thấy hắn đệ đệ là cái thiên chân tiểu khả ái. Bùi tương liếc xéo Notton, không quá khách khí mà chỉ ra chân tướng. là ngươi trước treo chọc thì ố đỏ, cho nên ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau cùng chung kẻ địch. tương phản, ta cảm thấy thì ố đỏ như vậy đối phó ngươi khá tốt. thuyết minh hắn không phải cái nhậm người khi dễ tiểu nai bao. Notton sơ sơ cảm, nhướng mày nói, à kéo lệ. Ta luôn có loại ảo giác, ngươi tuổi hồ tương đối bất công thì ồ đỏ. Gì, ngươi mới phát hiện sao? Bùi tương làm ra không thể tin tưởng bộ dáng, ta đương nhiên bất công thì ồ đỏ, ta cùng hắn mới là bạn cùng lứa tuổi nha. Nọt tờn, ngươi so với ta lớn 5-6 tuổi, đã quá già rồi, không cần cùng tiểu hài tử tranh sủng. Quá già rồi. À kéo lệ, ngươi lời này nhưng làm ta thương tâm nọt tẩn khoa trương mà che lại ngược trái, ta nguyên bản còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật đâu. Bất quá nếu ta đều như vậy lão, ta lễ vật cũng nhất định không phù hợp ngươi tuổi trẻ yêu thích. ai, ta quyết định không tiễn. bùi tương chớp chớp mắt, bắt đầu suy xét muốn hay không vì nọt tễn lễ vật tạm thời thỏa hiệp một chút. bên kia thì ô đỏ chen vào nói nói, à kheo lệ tỷ tỷ, nọt ở lứa ngươi đâu, chúng ta lễ vật đều đã giao cho Phạt thái thái, nàng nói sẽ tự mình đưa đến phòng của ngươi. cảm ơn ngươi nói cho ta trận tướng, thì ấu đỏ. bùi tương lập tức cười tủm tỉm nói cảm ơn, lại quay đầu đối với vẻ mặt thất vọng nọt nói. Cũng cảm ơn ngươi lễ vật, mặc kệ là cái gì, ta bảo đảm sẽ không ghét bỏ. Ngay vậy, nó tẩn che lại ngược hướng trên sofa một dựa. Đa tạ ngươi không chê, à kéo lệ, ta thật là vạn phần cảm động, kinh sợ. Còn có, ta hảo huynh đệ William, ngươi hiện tại còn cho rằng thì ổ đỏ là cái đơn thuần đáng yêu tiểu thiên sứ sao. Ngươi xem hắn, luôn là nhằm vào ta. William trần chờ một chút, thực sự cầu thị mà nói. Chính là, thì ổ đỏ chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Nọt tẩn, chúng ta xác thật đã đem lễ vật giao cho sổn phiểu nữ quản gia, lại không có khả năng lại đi tác phải về tới. Lời này làm bùi tương nhịn không được bật cười, cũng làm nọt tẩn dựa vào sofa bối thượng không quá tưởng nói chuyện. Thì ổ đỏ thấy bùi tương cười, cũng đi theo cười đến mi mắt con cong. Hắn tạm thời đã quên bởi vì không thể cùng đại hải tử cùng đi đi học mất mát, hướng bùi tương nói lên hắn gần nhất tân được đến món đồ chơi cùng tân học đến tri thức. Bùi tương nghe được thực nghiêm túc. Nàng đầu tiên là cùng Thi ô đỏ thảo luận trong chốc lát món đồ chơi mới chơi Pháp, lúc sau lại khích lệ hắn tiến bộ. Nàng mỗi một câu khen ngợi đều là phát ra từ nội tâm, bởi vì, Thi ô đỏ tại đây mấy tháng học tập trung, xác thật nắm giữ rất nhiều tân tri thức. Cung cung tuổi hài tử so sánh với, hắn thật là một cái đã thông minh lại nỗ lực hảo hài tử, mặc dù là nọt tờn bố lệ ản, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Nói đến việc học, nàng nhớ tới chính mình gần nhất họa một ít kỳ ảo đề tài tác phẩm. Đại khái sẽ thực chịu tiểu hài tử thích, khiến cho sổ phì đi giúp nàng đem tập tranh mang tới. Lúc sau, nàng lại cùng William, nọt hai người nói lên ngôn ngữ học tập tương quan đề tài. Trong nhà cho ta thỉnh tiếng Pháp Lao sư cùng tiếng Đức Lao sư tóc đen thiếu niên ngữ khí trầm ổn. Đi trường học lúc sau, ta hẳn là còn sẽ đọc qua Hy Lạp ngữ cùng tiếng Latin. Nọt tiếp theo giải thích hai câu, William đối ngoại giao sự vụ thực cảm thấy hứng thú, gỡ rằng đại nhân cũng phi thường duy trì hắn trí hướng, ta nhưng thật ra muốn học luật học Tương lai ở lưu động tòa án ngọ vị trí, Bùi Tương có chút hâm mộ, bởi vì ở thời đại này, toàn bộ xã hội đối với nam hải tử cùng nữ hải tử bồi dưỡng phương hướng là bất đồng. Đối với có cơ hội đi học đọc sách nữ hải tử tới nói, học tập các loại tri thức cuối cùng mục đích là vì càng tốt mà phục vụ nam tính, càng tốt mà vì hôn nhân gia đình làm công hiến. Cho nên, ở rất nhiều ký túc trường học chung, nào đó ngành học là không đối nữ học sinh mở. Tỷ như tiếng Latin hy là ngữ, tỷ như luật học y học tỷ như bơi lội lặn xuống nước, tỷ như cái khắc kịch liệt vận động, tiêu cơ hồ là nam hải tử nhóm độc quyền. Nếu chỉ là chương trình học chủng loại thiếu, đùi tương cũng sẽ không đặc biệt tiếc nuối, bởi vì nàng có thể đem tiếp xúc đến mỗi một môn học đều học thông học tinh, lại tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực thâm nhập nghiên cứu, khẳng định sẽ không hoang vu nhân sinh. Nhưng mà, nữ tử trường học chương trình học không chỉ là chủng loại thiếu vấn đề, ở chiều sâu thượng cũng có điều khiếm quyết. Các nữ hải tử yêu cầu đem đại bộ phận tinh lực đặt ở học tập như thế nào là một người hiền thê lương mẫu phương diện, cũng hoặc là vì đề cao tự thân khác phái lực hấp dẫn. Norton cùng William tự nhiên không biết bùi tương trong lòng hâm mộ, hay còn ở cao hứng phân chấn mà nói ký túc trường học sự tình. Bọn họ tuy rằng còn không có nhập học, nhưng đã từ các loại con đường nghe được một ít chân thật đáng tin cậy tin tức. Lúc này, Sophie mang tới bùi tương tập tranh. bùi tương đem tập tranh đưa cho Thị Âu đỏ. Hy vọng hắn thích quyển sách chung những cái đó huyền bí mỹ lệ cảnh sắc cùng thần thoại trong truyền thuyết giống loài sinh vật. Vì thế, nói chuyện nội dung liền từ ký túc trường học tự nhiên mà vậy mà quá độ tới rồi hội hòa thượng. Thi ố đỏ, mau mở ra nhìn xem, ta đối ạ kéo lệ tác phẩm thập phần cảm thấy hứng thú nọt tờn liên tục thúc dục Đương nhiên, ta biết, nàng họa khẳng định sẽ không so với ta hòa hảo, nhưng là, chúng ta ba người chung, chỉ có người được đến lễ vật đâu. William cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn biết ạ kéo lệ ở học tập ngôn ngữ phương diện rất lợi hại, liền rất tò mò nàng nghệ thuật thiên phú. ố đỏ bởi vì phần đặc thù này chiếu cố mà mặt mày hớn hở. Hắn đem tập tranh đặt ở đầu gối đầu, tay nhỏ nhéo trang giấy một góc, liền tưởng lập tức là xem. Bất quá, hắn động tác dừng lại, ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn bùi tương. À kéo lệ tỷ tỷ, có thể cấp nọt tần cùng William xem sao? Bùi tương gật gật đầu, vốn dĩ chính là sợ ngươi nhảm chán mới lấy ra tới, ngươi mở ra nhìn xem đi, nếu là thích nói ta dạy cho ngươi như thế nào Nọt Norton ha ha cười, "Nha, tiểu lão sư cùng nho nhỏ học sinh, thật thú vị." Thi Ố Đỏ lỗ hai tự động che chắn nọt tờn treo gẹo, lòng tràn đầy vui mừng mà mở ra buổi tường đưa cho nàng tập tranh. Trang thứ nhất, một đầu ghé vào vàng bạc châu đáo thượng hô hô ngủ nhiều màu đỏ béo long sông vào mấy cái hải tử tầm mắt. "Hoa." Thi Ố Đỏ ánh mắt sáng lên, tức khắc bị trước mắt đồ án hấp dẫn lực chú ý kỳ thật, không ngừng là Thi Đỏ Ngay cả William cùng nọt tẩn cũng xem đến nhìn không chớp mắt. Nhìn kỹ, đường cong cùng kết cấu đều không khó, tựa hồ là người mới học tùy tay phát họa nhưng chính là dị thường sinh động thú vị, chặt chẽ mà bắt được quan khán giả trong mắt. Qua một hồi lâu, thì ồ đỏ có chút không tha lại có chút chờ mong mà phiên một tờ. Lần này là dòng chơi ở biển hoa trung tiểu tinh linh, hoa tinh linh cánh bị bôi thành một loại hơi hơi trong suốt lộng lây kim sắc, phản phất là động lại ánh mặt trời, lại dường như mật nhưỡng nguyệt hoa. Chờ đến thì Ố Đỏ đem một chỉnh bổn tập tranh phiên song sau, phòng trong trong khoảng thời gian ngắn im mắng Thật lâu sau, thì Ố Đỏ một phen ôm chính mình lễ vật, thừa dịp Norton cùng William không có phản ứng lại đây phía trước, nhảy xuống ghế dựa chạy đến chính mình bảo mẫu trước mặt, dồn dập mệnh lệnh nói: "Ngươi mau đi đem này bổn tập tranh giao cho ta mụ mụ liền nói đây là ta bà bối, thỉnh nàng giúp ta hảo hảo cất chứa lên, không chuẩn cấp những người khác xem, ai đều không được, mau đi." Bảo mẫu lĩnh mệnh, tiếp nhận tập tranh liền hướng phòng khách ngoài đi. Lúc này, Norton cũng phản ứng lại đây, hắn liền thanh nói: "Từ từ, Theodore, không ai cùng ngươi đoạn, trước đem tập tranh đặt ở nơi này đi, làm ta cùng William lại xem một lần." Theodore cũng không tin tưởng Norton, gia hỏa này luôn là khi dễ tiểu hải tử, hắn thúc dục bảo mẫu nhanh lên rời đi phòng này. Norton tiến lên chặn lại, William cũng tưởng lại xem một lần tập tranh, liền ngồi xổm xuống cùng Theodore thương lượng, Theodore còn lại là không nghe không nghe, ngoảnh lắc đầu. Chính náo nhiệt thời điểm Phòng khách đại môn đống nhiên bị đẩy ra, theo nam phó thông báo, vợ giảng phu nhân cùng bố lệ ản phu nhân một trước một sau đi đến. Ở chơi cái gì đâu, ở ngoài cửa liền nghe được các ngươi mấy cái nói chuyện thanh. Mụ mụ thì ố đỏ cộp cộp cộp mà chạy đến gở giảng phu nhân trước mặt, ý bảo bảo mẫu đem tập tranh lấy lại đây, à kéo lệ tỉ tỉ đưa ta lễ vật, Norton cùng William đều thực thích. Thì ố đỏ ỉ vào tuổi con nhỏ, trực tiếp chạy đi lên làm nũng, nhưng là William cùng Norton đã là tiểu thiếu niên. Giờ phút này lại không thể cùng hắn giống nhau tính trẻ con Hai người đều thu liếm trên mặt nhẹ nhàng ý cười Quy quy củ củ mà hướng tới gỡ giảng phu nhân cùng bổ lệ ản phu nhân vân an Bùi tương cũng ở nam phó thông báo thời điểm đứng dậy Chờ đến hai vị phu nhân nhìn qua sau Hướng tới các nàng được rồi một cái thăm hỏi lễ Vã rèn tiểu thư thật cao hứng nhìn thấy ngươi Ta là thị ô đỏ mụ mụ, đa tạ ngươi trợ giúp hắn Gỡ giảng phu nhân vốn dĩ liền đối bùi tương có chút thiên nhiên hảo cảm giờ phút này thấy nàng lớn lên xinh đẹp đang yêu càng là tăng thêm vài phần thích bố lệ ảnh phu nhân cũng nghe nọt tần cùng William nhắc tới quá bùi tương biết đây là cái thực thông tuệ nước pháp tiểu cô nương cũng biết đúng là bởi vì ở công viên chung gặp bùi tương vợ giảng ra huynh đệ hai người quan hệ mới có tiến thêm một bước cải thiện cho nên nàng đối bùi tương cảm quan có chút phức tạp nhưng khẳng định là không có ác cảm đêm nay tụ hội cùng tiệc tối thực chính thức ta cùng gỡ giảng phu nhân đều cho rằng các ngươi còn quá tiểu không nên quá sớm tham dự đến người trưởng thành xã giao chúng tới. William lập tức gật đầu nói, chặt lọt tệ gì, ta sẽ chiếu cố hảo nọt tờn, thì ô đỏ cùng ạ kéo lệ, thỉnh ngài yên tâm. Gờ giảng phụ nhân nhẹ nhàng sờ sờ nhi tử chán, ôn nhu nói. Thì ổ đỏ bảo Bối nhi, làm giảng lễ phép thủ quy củ hảo hải tử, nghe theo bảo mẫu cùng gia sư ăn bài, hảo hảo ăn bữa tối, sau đó đúng hạn ngủ, đừng làm cho mụ mụ lo lắng, biết không. Thì ô đỏ ngoan ngoắn mà lên tiếng. Tấm mắt nhưng vẫn dính ở hắn tập tranh thượng. Gờ giảng phu nhân nhìn đến nhi tử thất thần bộ dáng, cũng đối bùi tương đưa ra tập tranh co hứng thú, nàng lấy qua tập tranh tùy ý lật xem, chỉ liếc mắt một cái, liền nhịn không được nhẹ di một tiếng. Đây là vạ dèn tiểu thư chính mình họa Bùi tương hơi hơi gật đầu, đúng vậy, gờ giảng phu nhân. Hai tử, ngươi học hội họa đã bao lâu? Tới Anh Quốc lúc sau, ta đi theo già sư học tập 4 tháng tả hữu. Nhưng phía trước ở nước Pháp thời điểm, Ta từ 3 tuổi tả hữu liền bắt đầu đi theo một vị bà cố nội đùa nghịch thuốc màu cùng bút vẽ. Mặc dù từ 3 tuổi bắt đầu học họa, có thể họa ra như vậy tác phẩm tới, cũng thật sự là khó được gỡ giảng phu nhân thập phần chân thành mà cảm thắn nói. Nàng nguyên bản chỉ tính toán tùy ý phiên phiên, lúc này lại thay đổi chủ ý, bắt đầu một tờ một tờ chậm rãi sau này lật xem. Gỡ giảng phu nhân biểu hiện khiến cho bố lệ ản phu nhân chú ý, cũng không cấm đối tập tranh chung nội dung tò mò lên. Tuy rằng bố lệ ảnh phu nhân nhất quán cho rằng gờ giảng phu nhân hư vinh khắc nghiệt, không phải cái dịu ngoan thiện lương hảo nữ nhân, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, nữ nhân này là có vài phần nghệ thuật tài hoa. Nếu không nói, nàng cũng sẽ không thuận lợi gả tiến ước tử tức phủ, còn có thể vẫn luôn được đến tử tức yêu thích cùng cưng. Vì thế, chờ gờ giảng phu nhân lật xem xong sau, bố lệ ảnh phu nhân cũng lấy quá tập tranh thưởng tức lên. Sau một lúc lâu, bố lệ ảnh phu nhân ngẩng đầu lên, có chút không tín nhiệm mà nhìn thoáng qua buổi tương. Nàng thừa nhận này đó họa phi thường không tồi, nhưng là lúc này lại có chút hoài nghi, này đó tác phẩm hay không là bùi tương sở họa Ta nhưng thật ra đối vạ dèn tiểu thư gia sư cảm thấy hứng thú, có thể dạy ra như vậy học sinh, ơn, mặc dù vạ dèn tiểu thư phía trước đã có một ít cơ sở, nhưng là như vậy xuất sắc. Nói vậy vị kia gia sư hội họa bản lĩnh cũng không tồi đi. Dên ấy giờ từ trong một góc đứng dậy, hướng tới hai vị phu nhân hành lễ sau, nghiêm túc trả lời nói. À kéo lệ tiểu thư họa kỹ không phải ta dạy dỗ, ta không thể tiếp thu này phân khen ngợi. Nga! Không phải ngươi dạy. Bố lệ ản phu nhân ngứng mày Vị tiểu thư này, ta biết có chút gia sư vì có thể làm chủ nhân ra cao hứng, liền sẽ thoáng nói một ít thiện ý nói dối. Nói dối làm yêu thương hài tử các đại nhân mất đi nhất quán khôn khéo lý trí, một lòng cho rằng chính mình ra xuất hiện một thiên tài, do đó đối hải tử gia sư càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Nhưng là, ta không thể không nói. Quá độ thổi phồng cũng không lợi cho hài tử trưởng thành, ngược lại sẽ hủy hoại các nàng sinh ra đã có sắn linh khí cùng hồn nhiên tính tình. Dền ấy giờ nhấp nhấp môi, thần xác trở nên thập phần nghiêm túc trinh trọng. Bố lệ ản phu nhân, dù sẽ tở tiên sinh là một vị cơ trí khẳng khái chủ nhân, hắn đôi chính mình dám hộ hài tử thập phần phụ trách, đối hài tử mỗi một phần thành tích đều nghiêm túc khảo nghiệm quá. Cho nên, ở xuân phi hồn, cũng không tồn tại ngài theo như lời những cái đó giả dối tình hình. Nói như vậy Này đó họa thật sự là bảy tuổi và gen tiểu thư thân thủ họa. Ngươi không có cho nàng bất luận cái gì chỉ đạo. Các loại ý nghĩa thượng. Đúng vậy, phu nhân, ta trở lên đế danh nghĩa thể. Gờ giảng phu nhân phe phẩy cây quạt kiểu nhu cười. Bố lệ ản phu nhân, ngươi không cần như vậy nghiêm túc. Nhìn xem, đem chúng ta tuổi trẻ cô nương dọa. Đúng rồi, vị tiểu thư này, ta có không có vinh hạnh biết được người tên họ. Dễ nấy giờ, gờ giảng phu nhân, ta kêu dễ nấy giờ. Nga ái tiểu thư, thỉnh thả lòng chú. Bố lệ ảnh phu nhân là một vị có giáo dưỡng phu nhân, tuy rằng nàng luôn thích ở đối nhà người khác sự tình khoa tay múa chân, nhưng ta tin tưởng, nàng đối xuân phi vẫn là thực khách khí. Nàng như thế hoài nghi ngươi cùng ạ kéo lệ, chẳng qua là vô pháp lý giải một ít hiện tượng mà thôi. Nàng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cái nhìn tự nhiên liền hẹp hòi một ít. Bố lệ ảnh phu nhân bản khởi gương mặt, không vui nói. Gờ rằng phu nhân, thì ngươi học được tôn trọng người khác châm chọc nghĩa mai cũng không thể làm người càng thêm cao quý. Gờ giảng phu nhân liếc xéo liếc mắt một cái chặt lọt kệ bố lệ ản, môi đỏ hơi hơi gợi lên. Ta chỉ là đối nào đó hiện tượng có cảm mà phát, tuyệt đối không phải ở trào phúng người nào. Đối với có nghệ thuật thiên phú người tới nói, thoáng học học là có thể bộc lộ tài năng, mà đối với những cái đó dù một ngất đáp, những cái đó trong não tràn ngập con buồn tính kê tục nhân, liền hoàn toàn bất đồng. Có chút người nha, chính là mất ăn mất ngủ chuyên nghiên cả đời tài nghệ. Đại khái cũng không có gì làm người trước mắt sáng ngời thành tiểu. Người nói có phải hay không, bộ lệ ảnh phu nhân. Bùi tương rũ mắt nhấn cười. Nàng phía trước liền nghe nói qua, bộ lệ ảnh phu nhân tài nghệ cũng không phải thực sung ra, nàng là cái loại này thực phải cụ thể, thực nghiêm cẩn tính cách. Mà gờ rằng phu nhân tắc giỏi ca múa, tinh thông nhạc cụ, thích vẽ tranh phổ nhạc, còn có thực không tồi nghệ thuật giám định và thưởng thức lực.